t r ư ơ n g tám mươi mốt linh lung tiên thể liên chiến hai người diệp ra thời không thần thể tới chơi là doanh gia lục tiên kiếm quyết không nghĩ tới tiểu tử này cũng đã luyện thành đây chính là cựu thiên tiên vực cường đại nhất kiếm quyết sao không phải cường đại nhất là cường đại nhất thứ nhất đáng hận chúng ta kiếm các tu sĩ tứ đại kiếm quyết một cái đều không có thế lực khác cái kia trên một cái bàn kiếm các thứ hai kiếm tử trong lòng nghĩ thầm mang theo đặc thù khí tức kiếm khí thuận doanh thiên khải cái kia thất khiếu linh lung tâm cảm giác thành công đem cái kia một đạo chân thực quyền ấn đánh nát cũng làm cho trên đài từ thiên vũ kinh ngạc từ thiên vũ kinh ngạc không phải doanh gia lục tiên kiếm quyết có thể phá mất quyền của hàn ấn mà là doanh thiên khải như thế nào tìm đến chân thực cái kia một đạo quyền ấn những người khác đều không biết là doanh thiên khải linh lung tiên thể mang tới thất khiếu linh lung tâm năng lực thất khiếu linh lung tâm không chỉ có thể cung cấp pháp lực cường đại gia trì có thể mang đến doanh thiên khải giác quan n h ẹ cảm độ cực mạnh càng kinh khủng chính là thất khiếu linh lung tâm giác quan thứ sáu l i ê n là doanh thiên khải bình thường cảm giác đều là đúng đứng trước nguy hiểm t r á n h né các loại lựa chọn đều là như thế lần này thì là thông qua thất khiếu linh lung tâm tìm đến đến chân thực quyền ấn lại đến tiếp ta một chiêu nhìn thấy mình đầy trời quyền ấn bị doanh thiên khải một kiếm phá rơi từ thiên vũ cũng không c ă m lòng kim s ắ c tay phải lại lần nữa tỏa ánh sáng nơi lòng bàn tay càng xuất hiện một cái kim sắc cái bữa từ thiên vũ trở tay một nắm một thanh kim sắc đại truy đã xuất hiện trong tay sau đó đột nhiên tiến về phía trước một bước một cái bữa hướng doanh thiên khải đập tới quá khứ lượng lớn linh lực phun trào tại từ thiên vũ trên tay phải kéo dài hình thành một cái linh lực cái bữa hung h ă n g hướng doanh thiên khải chấn áp xuống dưới linh lực màu vàng nóng cự truy ôm theo chấn áp thiên địa uy thế mà đến để doanh thiên khải cũng không khỏi đến n h ữ n mày sau đó doanh thiên khải thu hồi bảo kiếm hai tay kết tấn một cái phức tạp pháp tấn nhanh chóng thành hình sau đó không có vào doanh thiên khải bên trong thân thể ngay tại linh lực cự truy chấn áp xuống trước một khắc doanh thiên khải trong cơ thể dâng lên một đạo nhàn nhạt hào quang màu p h ấ n hồng sau đó hình thành một cái mắt trần có thể thấy màu hồng bình t h ư ớ n g đem toàn thân che đậy vào trong đó linh lung thủ hộ doanh thiên khải nhẹ nhàng nói ra kim s á c cự truy đột nhiên rơi xuống hung hăng đập vào cái tia đạo màu hồng bình t h ư ớ n g phía trên làm thế nào cũng vô pháp đem bình chướng đánh tan bất luận là cự truy vẫn là doanh thiên khải màu hồng bình t h ư ớ n g đều đang nhanh chóng tiêu hao song phương linh lực hiện tại biến thành song phương tiêu hao so đấu Tốt, ta thiên thần tại thời thiên thần điện các loại thế lực khác cái kia trên một cái bàn một vị khác thiên thần điện thiên kêu lên tiếng nói ra. Vị này thứ năm thánh tử thực thử biệt tức thiên thần điện từ thiên rất xét thực một mặt, tại trước vua. Ngay kia ra. sai hai nữa, ra kia doanh nhận phương không khác khác không khiến cho khó những khác không cho nhà họ điện điểm, điện loại cái cái điện nói điện người cái người kêu lên bên song rằng song bàn này rằng cũng còn bằng đã vị Vị rõ có các lực lực có lực, lắm, bộ vũ là gặp nhiều thua thiệt xem ảnh một đây là tất cả thế lực đều biết đạo lý doanh thiên khải cùng từ thiên vũ đồng thời thu tay lại đối song phương ôn quyền hành lễ liền trực tiếp xuống đài trở lại trên bàn doanh thiên khải nhìn một chút những người khác nhẹ gật đầu biểu thị mình không có vấn đề gì nếu là liền còn chưa bắt đầu giao lưu hội ngay tại cái này tiếp phong yến trên ghế bị đánh bại thậm chí t h ụ t h ư ơ n g đều là đối doanh gia cực kỳ bất lợi cục diện linh lung tiên thể thất khiếu linh lung tâm nếu là có thể đạt được thất k i ế u linh lung tâm đem nó luyện hóa hấp thu ông trời của ta sinh thánh linh chi thể chắc chắn tiến một bước tiến hóa đến lúc đó c á vậy phần i không h t thăm dò những tôn giả cảnh đó giới thiên tiêu đã không có cần thiết diệp ra muốn dùng một vị hư thần cảnh giới từ thiên vũ thăm dò doanh gia hư thần cảnh giới thiên kiêu thực lực kế hoạch này hiện tại hoàn toàn ngâm nước nóng bất quá giờ phút này diệp ra thời không thần thể diệp ngọc khanh lại có chút không quan tâm trong lòng của hắn vẫn muốn làm sao gây nên doanh gia doanh nguyên sương chú ý cái này lạnh băng băng nữ hài tốt có mị lực bất quá nhìn tư liệu của nàng tựa như là cùng doanh gia thần tử đi rất gần lại là doanh gia thần tử lần trước đánh ta đường đệ diệp phần thiên sự t ì n h còn không có tính đâu diệp ngọc khanh nghĩ đến đây nhìn về phía diệp phần thiên vị trí kết quả phát hiện diệp phần thiên đang cùng một vị tiêu gia thiên kiêu thiếu nữ đánh lửa nóng cái này khiến hắn cơ hồ giận không chỗ phát t i ế t hư lạnh một tiếng uống từ ngụm lớn một chén rượu Cái khác mấy gia tộc gia mấy l ớ ngày Thiên Kiêu n c ũ không có lại lẫn nhau xuất thủ tham lẫn n g có lại sao qua xuất mấy dò, dù giao lưu hội lưu bên thứ r rất ê n n có i hội. ề u cơ c n hai ư vậy h o n nên doanh g a gia ngắn Thiên hơi thở thúc, thế đại Kiêu tới một kết thúc, các đại gia tộc có các lực thiên đều về doanh i Gia ệ p c h bọn hắn、An、bài c ỗ ở. n gia à y thứ h a d o n h gia thứ hai thánh tử doanh nguyên sương đám người liền tập hợp một chỗ thảo luận hôm qua hiến hội sự tình tham dự thảo luận chỉ có lần này đến đây diệp g i a bốn vị thánh tử cùng doanh phá quân cùng doanh vân dù sao hai người này tại doanh gia cũng có thánh tử chiến lược thậm chí là ba vị trí đầu chiến lược những người khác cũng không có bất kỳ cái gì dị nghị doanh nhất vừa mới cường thế đánh bại thứ nhất thánh tử doanh thái đã xác lập doanh gia thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối địa vị lúc này không có người sẽ đi tự tìm phiền phái nhằm vào tùy tùng của hắn diệp ra thời không thần thể thực lực rất mạnh hư thần đỉnh phong tu vi chúng ta chưa chắc là đối thủ doanh thương không dẫn đầu nói vị kia trần gia trời sinh thánh linh cũng khó đối phó đồng dạng là hư thần cảnh giới đỉnh cao còn có cái kia vương gia tần gia cố gia cùng chúng ta thường hay bất h ò a nghĩ đến cũng sẽ ở giao lưu hội bên trên nhằm vào chúng ta không sai cái này mới nhà mặc dù không có phái gia đứng đầu nhất thiên tiêu nhưng là mỗi một nhà cũng đều có hư thần cao dài chiến lược không thể k h n m p h ò n g diệp ra đối với chúng ta cũng không phải rất hữu hảo lần trước thần tử đánh diệp phần thiên về sau vị kia thời không thần thể vẫn vương lợi m u ố n giáo hấn thần t ử đâu chỉ bằng hắn doanh vân k i n h thường nói công tử tại một đoạn thời gian trước liền đã xuất quan bây giờ nghĩ lại đã tại đi vào trên đường nếu là thần tử tại chúng ta cũng không cần lại kiên kỵ những người này lợi tuy như thế nhưng là chính chúng ta càng phải nỗ lực tu hành mới là các ngươi nên biết thiên địa đại biến về sau càng ngày càng nhiều thiên kêu xuất hiện tương lai chúng ta không thể đi theo thần tử đằng sau để hắn che chở mà là muốn cùng hắn kể vai chiến đấu không sai ta nhất định phải cùng công tử kể vai chiến đấu doanh vân kiên định nói ra những người khác cũng đều nhẹ gật đầu ngay tại mấy người tiếp tục lấy thời điểm bên ngoài đột nhiên tới một vị doanh gia thiên kiêu thông báo diệp gia diệp ngọc khanh trước tới b á i phòng thứ hai thánh tử doanh nguyên sương a b á i phòng ta diệp gia vị kia thời không t h ầ n thể hắn tới làm gì bất luận hắn muốn làm gì ta đi ra xem một chút doanh nguyên sương sau khi đi ra diệp ngọc k h a đang tại một chỗ phòng hội bên trong uống trà nhìn thấy doanh nguyên sương tới về sau cặp mắt mang l o ạ lên đứng lên đến nói ra doanh gia thứ hai thánh tử ngưỡng mộ đã lâu d i ệ p ngọc khanh ngươi đến có chuyện gì các ngươi đường xa mà đến không biết ta thiên la đạo vực hùng tráng hôm nay liền làm muốn mời thứ hai thánh tử cùng đi ta thiên la đạo vực các nơi nhìn xem thưởng thức một chút ta thiên la đạo vực mỹ cảnh không biết doanh cô nương có thể đến, đến dự chương 82, d i ệ p ngọc khanh mời doanh gia thần tử muốn tới mời ta thưởng thức cảnh đẹp không sai nghe nói doanh gia thứ hai thánh tử trời sinh là kiếm đạo sùng nhi ta diệp ra thiên la đạo vực bên trong có một chỗ kiếm cốc trong đó có đông đ ả o kiếm đạo cao thủ truyền thừa nghĩ đến đối với kiếm đạo tu hành cái này tới nói là một chỗ tuyệt hảo huyền diệu chi điểm ta cũng muốn ngươi cùng đi xem xét cựu đại gia tộc giao lưu hội sắp đến ta cũng không tính phân tâm ra ngoài xin lỗi doanh nguyên sương lạnh lùng nói ta xem các ngươi doanh gia lần này thiên tiêu chỉ có thực lực ngươi mạnh nhất nhưng là muốn cùng ta tranh phong vẫn là kém một chút chàng đi kiếm cốc bên trong tìm một chút cơ duyên nếu là có hạnh đột phá cũng là một chuyện tốt với lại đơn thuần tu hành cũng bất lợi cho thế lực đề cao nếu là có cường một chút đối thủ tỉ thí với nhau có lẽ đ ã ở núi khác có thể công ngọc doanh nguyên s ư ơ n g điểm gật đầu nói ra đạo huynh nói không giả nhưng là doanh gia lần này đến đây thiên tiêu mạnh nhất cũng không phải là ta À, còn có những người khác không sai ta doanh gia thần tử qua một đoạn thời gian sẽ tới dù sao doanh nhất sớm muộn phải tới doanh nguyên s ư ơ n g thời gian này nói ra cũng không có chuyện gì doanh nhất vị tia doanh gia thần tử hắn tới hay không cùng ngươi có đi hay không kiếm c ố c không sao chứ lời này khác biệt thần tử làm ta doanh gia thiên tiêu người lãnh đạo nếu là nhìn thấy ta không cố gắng tu hành ngược lại là đi theo ngươi loạn chạy chỉ sợ muốn phản hồi đến trong tộc cho ta xử phạt doanh nguyên sương m ặ t không đỏ tim không đập nói diệp ngọc khanh biết mình hôm nay xem như mời thất bại chỉ có thể m ặ t không đổi sắc nói ra đã như vậy liền xuống lần lại mời doanh cô n ư ơ n g a nói xong quay đầu rời đi không nghĩ tới doanh gia thần tử thế mà cũng muốn đi qua lần này ngược lại là có thể tìm cơ hội hào hào giáo hấn một cái hắn diệp ngọc khanh vừa đi một bên nghĩ doanh nguyên sương bên này trở lại mấy người thảo luận địa phương nguyên sương tỉ, tỉ. cái kia diệp ra thời không thần thể tìm ngươi làm cái gì a doanh vân ở một bên hỏi nhắc tới cũng kỳ diệp ra có một chỗ kiếm cốc hắn tới mời ta tiến về kiếm cốc nhìn xem có cơ hội hay không cầm tới tiền nhân truyền thừa ừ cái kia diệp ngọc khanh ta nhìn không phải cái thứ tốt đêm qua chế i biến tiệc hắn cũng vẫn xem lấy nguyên sương tỷ tỷ ngươi tỷ tỷ ngươi cũng phải cẩn thận hắn yên tâm đi ta đã trực tiếp cự tuyệt hắn bất quá người này thực lực s á c thực cường đại vừa mới chỉ là đứng tại ta trước người liền cho ta cảm giác á c bách mạnh mẽ loại cảm giác này ta chỉ từ doanh thái tên kia trên thân cảm thụ qua vì cái gì không phải thần tử à, thần tử thực lực không thể so với thứ nhất thánh tử cường sao không doanh nhất tộc đệ cho ta cảm giác không phải cường đại mà là phiêu m i ể u phiêu m i ể u như tiên xem r a vị này thời không thần thể thực lực không kém à. xem ảnh một doanh phá quân ở một bên đã lộ ra từng tia từng tia chiến ý hắn từ trước đến nay không e ngại bất luận kẻ nào theo trong cơ thể cái kia một sợi thượng cổ thương hoàng tàn hồn dần dần thức tỉnh hắn đã càng ngày càng đạt được thương hoàng truyền thừa hiện tại doanh phá quân mặc dù chỉ có hư thần sơ kỳ cảnh giới nhưng là chiến l ư c thẳng bức hư thần cao dai thậm chí hư thần định phong doanh phá quân doanh vân đám người đều thừa dịp doanh nhất bế quan cái này mấy tháng đột phá cảnh giới của mình đều đến hư thần sơ kỳ cảnh giới ngược lại là doanh nhất bế quan mấy tháng chỉ là đem thế giới thụ tàn nhánh thúc đẩy sinh trưởng nảy mầm thu vi bên trên cũng không có đột phá cảnh giới còn có đại khái hơn m ộ ư ơ i ngày cựu đại gia tộc giao lưu hội liền sẽ bắt đầu đến lúc đó sẽ có một cái bài danh bài danh đại chiến hy vọng các vị toàn lực ứng phó là không cần đọa ta doanh gia huy danh chư vị doanh gia thiên tiêu còn chưa kết thúc bên ngoài lại có người trước tới bái phỏng nguyên lai là người nhà họ khương tới không chỉ là doanh gia thiên tiêu tại mở loại này thảo luận hội nghị gia tộc khác thiên tiêu cũng là như thế cơ hồ mỗi gia tộc đều trọng điểm thảo luận diệp ra thời không thần thể diệp ngọc khanh trần gia trời sinh thánh linh trần nam thiên đám người đương nhiên còn có doanh gia chư vị thiên tiêu mặc dù doanh nguyên sương không có ở trên y ế n tiệc xuất thủ nhưng là cái khác thiên tiêu vẫn là có thể cảm nhận được doanh nguyên sương cường đại còn có cái kia doanh gia thứ hai thánh tử doanh nguyên sương có một thanh trọng kiếm xem xét liền không dễ trọng chúng ta thậm chí có thể cảm nhận được nàng chung quanh như có như không cường đại kiếm khí không sai đó là kiếm đạo tu vi cao đến nhất định cấp độ mới có thể xuất hiện hiện tượng trần gia một vị thiên kiêu đối người chung quanh nói ra doanh nguyên sương mạnh hơn cũng không phải nam thiên đại ca đối thủ nam thiên đại ca thực lực quá mạnh ta nhìn cái này thế hệ trẻ tuổi không có người nào là đối thủ của h ắ n không sai ta trần gia trời sinh thánh linh há lại tầm thường nhân gia có thể so sánh đang chờ đợi cựu đại gia tộc giao lưu hội bắt đầu mấy ngày bên trong quan hệ hơi tốt gia tộc cũng thông thường đi lại tấp nập trong đó doanh gia cùng khương gia liền là trong đó thường xuyên nhất một đôi tại diệm ngọc k h n h mời doanh nguyên sương sau khi thất bại không lâu khương gia vị kia khương thái hư liền và mấy vị khương gia thiên kiêu trước tới bái phòng doanh gia c h ư vị doanh gia cùng khương gia quan hệ cựu thiên tiên v ư ợ t người ấy chỗ không biết cơ hội là quan hệ mật thiết tốt nhưng mà trên thực tế là hai nhà quan hệ so ngoại giới nghe đồn còn tốt hơn không ít tốt đến cơ hội như cùng một nhà tình trạng đây là bởi vì vô số năm qua có rất rất nhiều người nhà họ doanh đến khương gia cũng có rất rất nhiều người nhà họ khương đến doanh gia hai nhà cùng nhau trông coi một khi đối phương có chuyện một cái khác phương t u y ệ t sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đương nhiên ngoại trừ khương gia bên ngoài người nhà họ cơ cũng qua từng tới bái phòng cơ gia tứ đại công tử bên trong cơ thái đẹp cùng cơ dương cũng đều là hư thần cảnh giới tu vi sở dĩ trước tới b á i phỏng là bởi vì trong tộc lão tổ truyền lời xuống yêu cầu cùng doanh gia giữ gìn mối quan hệ đặc biệt là doanh gia chư vị thiên kiêu cùng doanh gia thần tử đương nhiên ngoại trừ cùng doanh gia quan hệ tốt cũng có cùng doanh gia quan hệ không tốt gia tộc t h như t ầ n gia vương gia cố gia liền là như thế giờ phút này ba nhà mấy vị hư thần cảnh giới thiên kiêu liền tập hợp một chỗ thảo luận như thế nào tại cựu đại gia tộc nhà giao lưu hội bên trên để doanh gia kinh ngạc vấn đề mặc dù cái này tam đại gia tộc bên trong cường đại nhất thiên kiêu bởi vì các loại nguyên nhân đều không có trình diện nhưng là vẫn có hư thần cao giai thiên kiêu dẫn đầu có thể tại cựu đại gia tộc giao lưu hội bên trên để doanh gia ăn thiệt thòi đây là bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy một khi thành công nói không chừng về đến gia tộc còn có khen thưởng ngay tại cựu đại gia tộc thiên kiêu đều ma quyền sát trưởng chuẩn bị tại giao lưu hội bên trên thi thố tài năng thời điểm một tin tức chuyển tới doanh gia thần tử doanh nhất cũng sẽ ở giao lưu hội bên trên xuất hiện đã tại trên đường chạy tới tin tức này để cái khác thiên kiêu trực tiếp xứng sở doanh gia thần tử một đoạn thời gian trước danh tiếng đang nổi một vị thiên tiêu liên tiếp đánh chết mấy vị tổ lòng cung lòng tử càng la quất gân rồng luyện ngọc rồng làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ doanh nhất cường thế cùng thủ đoạn thương gia cùng cơ gia chờ cùng doanh gia quan hệ tốt gia tộc càng là trực tiếp đến đây chứng thực thật giả toàn đều chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn doanh gia thần tử hy vọng ngươi không muốn tìm chết không phải ta chỉ có thể đưa ngươi cùng một chỗ làm thịt nghĩ đến hôn đồn thể tinh hoa đối với ta mà nói cũng là một cái vật đại bộ a tại trần gia trụ sở bên trong nghe được tin tức trần nam thiên mỹ non nói ra theo thời gian trôi qua cựu đại gia tộc giao lưu hội cũng chính thức triển khai một ngày này tất cả thiên kiêu đều đi tới một quảng trường khổng lồ phía trên quảng trường trên mặt đất bao trùm lấy một cái cự đại t chợ pháp một cỗ không gian b a động tại bốn phía dập dần t i ể u đại gia tộc giao lưu hội tranh tài là tại một cái rất đặc thù không gian bên trong tiến hành chờ một lát muốn đem tất cả thiên kiêu đồng thời truyền tống đến bên trong thế giới nhỏ này tất cả thiên kiêu đều sẽ ngẫu nhiên bị truyền tống đến tiểu thế giới bên ngoài sau đó toàn bộ tiểu thế giới chia làm ngoại tầng trung tầng tầng bên trong hạch tâm tầng mỗi một tầng ở giữa đều có trận pháp cường đại ngăn cách p h ò n g ngừa tất cả mọi người xuất nhập mặc dù mỗi tầng ở giữa sẽ có trận pháp ngăn cách nhưng là mỗi tầng ở giữa đều có bốn cái thông đạo tại bốn phương tám hướng mỗi cái thông đạo có thể thông qua số lượng nhất định thiên kiêu cựu à càng vào thành vào bài n nghĩ hướng nội bộ đi, số lượng càng ít. Cuối cùng tại từ trong tầng đến thông người, công tiến vào khu nồng cùng danh chiến. g giữa gia hạch chỉ thể thể khu thể tham mới bộ đi, cuối tại mỗi cái đại đạo số sau cốt có có có c ít, từ tâm ở đại gia tộc cùng với khác một chút thế lực tổng cộng gần năm trăm vị thiên kiêu tham dự lần này giao lưu hội tranh tài có thể nói là thiên kiêu tụ tập mỗi một vị thả đến ngoại giới đều là tuyệt thế thiên tài tồn tại nhưng là hiện ở chỗ này lại dễ dàng tụ tập nhiều như vậy cái này còn xa xa không phải cựu đại gia tộc toàn bộ nội tình rất nhiều thiên kiêu bởi vì các loại bế quan lịch luyện tu hành đều không có tham gia cựu đại gia tộc thiên kiêu hiện tại trên cơ bản đều tập hợp một chỗ hình thành mấy cái vòng quan hệ trong đó diệp ra số người nhiều nhất dù sao lần tranh tài này là diệp ra chủ sự giống doanh gia thương gia các chư vị thiên kiêu cũng tập hợp một chỗ thương lượng tại bên trong tiểu thế giới gặp được muốn hợp tác thế nào loại hình đợi đến tham dự tất cả thiên kiêu đều sau khi tới từ quảng trường xung quanh nhìn trên đài bay ra một vị lão giả thiên đạo khí tức tràn ngập phía dưới toàn bộ quảng trường lập tức đều yên tĩnh trở lại sau đó vị lão giả này quét mắt trên quảng trường chư vị thiên kiêu mở miệng nói ra cựu đại gia tộc hội giao lưu hiện tại bắt đầu chỉ có cuối cùng ở hạch tâm khu hai mươi người có thể tham dự bài danh khiêu chiến thi đấu trùng kích khu nồng cốt trong lúc đó đều bằng bản sự sinh tử tự phụ nhưng là một khi đối phương nhận thua không được lại hạ sát thủ đông đảo thiên kiêu ánh mắt có chút h ư n g tụ đều bằng bản sự sinh tử tự phụ đương nhiên cũng có tuyệt thế thiên kiêu giống trần nam thiên cái này tuyệt thế thiên kiêu lại là một mặt ý cười đang mong đợi tiếp xuống bảy này cựu đại thế gia thiên kiêu tranh phong từ trước đều là như thế đều bằng bản sự sinh tử tự phụ còn lại bát đại thế gia người cũng đã trên khán đài an vị trên bầu trời có một cái khổng lồ trận pháp có thể đem toàn bộ tiểu thế giới trung quốc nội địa tình hình nhìn một cái không sót gì các vị gia tộc lần này người phụ trách đều cẩn thận nhìn chằm chằm bên trong tiểu thế giới tự mình thiên tiêu hy vọng có thể tại lần này đánh thi đấu bên trong lấy được thành tích tốt bao trùm toàn bộ quảng trường trận pháp phát ra có chút lang quang sau đó toàn bộ quảng trường trên không chuyển đến trận trận không gian ba động nháy mắt sau đó trên sân tất cả thiên tiêu đều cảm giác toàn thân chấn động lại mở mắt ra xem xét mình đã ở vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ giống cái này tiểu thế giới cựu đại gia tộc không biết nắm trong tay nhiều ít đều là làm vì bọn họ nội t ì n h tồn tại lần này cử hành giao lưu hội tiểu thế giới liền là một cái diệp ra khống chế khác biệt thế giới trong đó rừng rậm dày đặc còn có đại lượng hung thú cùng yêu thú liền để yêu thú cường đại đều đã bị sớm thanh trừ nhưng cái này vẫn là đối với các vị thiên tiêu một lần lịch luyện các đại thiên tiêu đang quen thuộc hoàn cảnh chung quanh về sau toàn đều hướng về phía trước tìm tòi mà đi từ ngoại tầng đến trung tầng thông đạo chỉ có thể qua hai trăm người nói cách khác tứ phương cùng hiểu mỗi một cái đều chỉ có thể qua năm mươi người cái này cũng mang ý nghĩa sẽ có hơn phân nửa người bị ngăn tại ngoại tầng cho nên vì tiến vào trung tầng nhất định phải ngay từ đầu liền tốc độ nhanh một khi bị cái gì làm trễ lại khả năng danh n mạch liền không có cho nên một lúc bắt đầu tất cả thiên kiêu cũng bắt đầu hướng phía trung tâm cái kia một tòa cao nhất núi mà đi cái kia chính là lần này thí luyện khu nồng cốt chỉ cần phương hướng là đúng liền kiệu gì cũng sẽ đi đến trong rừng rậm doanh gia doanh nguyên sương tay cầm bảo kiếm tại thiện tay chém d ụ n g một con yêu thú về sau không có lần nữa hướng về phía trước mà đi trực giác nói cho hắn biết chung quanh có người thế là doanh nguyên sương lướt lên một cây đại thụ đứng tại một cái tráng kiện trên nhánh cây hướng chung quanh nhìn lại quả nhiên có mặt có động tĩnh cửa hồ ò ngay có t n h đánh âm tại doanh nguyên sương chuẩn bị thối lui thời điểm lại nghe được mấy cái kia trần gia lời nói lần hành động này thế nhưng là nam thiên đại ca tự mình phân phó không thể ra cái gì sai lầm nhanh lên đem con dã thú này giải quyết hết không sai mọi người tận lực không phải bị thương con g i ã thú này thực lực thế nhưng là không yếu hai ngày nữa còn phải giải quyết doanh gia người đâu không sai lần này có c ô gia người tương trợ nhất định phải làm cho doanh gia người bị ăn phải cái thiệt t h i lớn ha ha ha doanh nguyên sương sắc mặt hơi đổi một chút xem ra có người muốn nhằm vào người nhà họ doanh đã như vậy cũng đừng trách ta không tức giận trần ra, cô gia cố gia h ứ mấy vị này thiên tiêu chỉ sợ làm sao cũng không nghĩ tới mình tùy ý nói chuyện phiếm cứ như vậy bị người nhà họ doanh nghe được hai nén hương về sau ba vị trần gia thiên kiêu cùng hai vị cố gia thiên kiêu mới đem yêu thú này giải quyết hết nhưng là bọn hắn vừa muốn rời đi thời điểm chung quanh đột nhiên nổi lên một đạo kiếm quang sau đó liền thấy một vị trần gia tôn giả cảnh giới thiên kiêu đầu lâu cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn rất xuống ai địch tập còn lại bốn người tranh thủ thời gian tế ra vũ khí hướng nhìn bốn phía cho tới bây giờ đều không có phát hiện là ai tại âm thầm ra tay doanh nguyên sương cũng lười đi ra lại là hai đạo kiếm quang hiện lên lại có hai người mất mạng đến cùng ai đang xuất thủ có bản lĩnh đi ra lợi còn chưa dứt doanh nguyên sương từ một bên một gốc đại thụ nhảy xuống tới doanh gia thứ hai thánh tử còn lại hai cái hiển nhiên là nhận biết doanh nguyên sương liếc nhìn nhau biết kế hoạch đã bị tiết lộ nói đi đem kế hoạch của các ngươi hoàn chỉnh nói ra nếu không chết doanh nguyên sương lạnh lùng đối còn lại hai vị trần gia thiên tiêu nói ra còn lại hai người đã nhanh chóng váng thật sự là không nghĩ tới đưa tới cái này một vị đại lão hai người xem ra một chút chỉ có thể đem trần gia trần nam thiên kế hoạch nói cho doanh nguyên sương nguyên lai、like、là trần gia trần nam thiên chuẩn bị lợi dụng trần gia Cố gia các gia tộc gia gia thiên kiêu đem dù o kéo tại trận pháp bên ngoài, doanh a gia n thánh trận bên đến cái khác người nhà h thứ pháp khác họ tại đợi cái tử c n g không ư người ơ n doanh quan toàn tiến vào tầng bên trong thời điểm trực tiếp giết chết thứ 5 thánh tử doanh thiên khải. Về phần tại sao muốn giết hắn, hai cái này thiên cũng g gia gia giết giết loại thời điểm tiếp khải. tại hai cái kiêu sao các trực chết vào hệ thứ h tốt tử Về k biết. Tiểu k h ô n gian g bên ngoài đông đảo chín đại gia tộc người cùng người của thế lực khác thấy cảnh này đều đ i n g m ô i rốt cục muốn có thể động thủ sao t r u n g b u a n h vị tia doanh gia thứ hai thánh tử nhịn rất lâu đúng vậy à, một kiếm một cái ngược lại là thông khoái bất quá cái tia trần gia cố ra thiên kiêu lần này cần kiếm chuyện a liền là không nghĩ tới để doanh gia thứ hai thánh tử nghe được chân thực quá chân thực ha ha ha bất quá cái này trần gia vị kia trời sinh thánh linh trần nam tiên tại sao phải g i ế t doanh gia thứ năm thánh tử doanh tiên hải đâu hừ ngồi ở phía trên cái kia nhìn trên đài trần gia một vị lão giả hừ lạnh một tiếng trong nháy mắt toàn bộ quảng trường nhiệt độ đều giảm xuống không ít h i ệ n nhiên lão giả cũng là một vị tiên đạo cường giả hắc hắc trần lão quỷ đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi đánh cái gì chủ ý xấu đồng dạng ngồi ở phía trên doanh gia lão giả cười nhìn về phía trần gia vị cường giả kia chương tám mươi b ố nửa chân đạp đến nhập chân thần cảnh giới trời sinh thánh linh doanh nguyên sương chiếm được tin tức này về sau càng là sắc mặt phát lệnh trực tiếp hai kiếm đem trước mắt hai cái thiên tiêu toàn g i ế t nàng xuất thủ trong nháy mắt liền mang ý nghĩa năm người này hẳn phải chết không nghi ngờ cùng trước kia đơn thuần nữ hải tử so sánh đoạn thời gian này doanh nguyên sương hiển nhiên càng thêm sát phạt quả đoán tại giải quyết năm người này về sau doanh nguyên sương nhanh chóng nhanh rời đi nàng phải nắm chặt thời gian tìm tới cái khác người nhà họ doanh mới được vị này doanh gia thứ hai thánh tử cũng là nhân vật chỉ là thực lực của nàng cùng trần nam thiên so sánh vẫn là kém một chút lần này người nhà họ doanh có chút nguy hiểm đúng vậy à danh o gia người mạnh nhất cũng chính là cái này thứ hai thánh tử cùng danh o gia quan hệ tốt khương gia cũng không có cao thủ gì vị tia khương thái hư nhìn qua nhu nhu nhược được không biết thực lực như thế nào ha ha ha l i ê n tại ngoại giới đám người nghị luận â m ý thời điểm lịch luyện không gian một chỗ trong rừng rậm mấy đạo nhân ảnh tụ tập tại một bên người thân chính là vị tia trần gia trời sinh thánh linh trần nam thiên thông đạo đã tìm được chưa thánh tử tìm được chính là ở đây hướng tây năm ngàn dặm địa phương đã có chúng ta người đang nhìn ân tiếp tục tìm kiếm cái khác thông đạo mỗi một cái lối đi cũng phải có chúng ta người nhìn xem còn có hiện tại chuyển ra tin tức để chúng ta người toàn lực tìm kiếm cái kia doanh gia thứ năm thánh tử doanh thiên khải là thân tử nhớ kỹ tìm được về sau ngăn chặn hắn lập tức cho ta biết là thánh tử cố gia bên kia nói thế nào bọn hắn nói muốn giúp đỡ hừ cố gia cũng không phải vật gì tốt không cần phải để ý đến bọn hắn đồng ý ngay tại trần gia cái này vừa bắt đầu điên cuồng tìm kiếm doanh thiên khải lúc chân chính nhân vật chính doanh thiên khải còn không biết xảy ra chuyện gì chỉ là đang tìm trận pháp thông đạo quá trình bên trong gặp khương gia khương thái hư thế là hai người liền kết bạn đồng hành chỉ là theo trần gia thiên kiêu không nghĩ tìm kiếm thông đạo tranh thủ thời gian tiến vào tầng tiếp theo mà là đang tìm cái gì người cử động càng ngày càng nhiều bị những người khác biết kết quả là đến ngày thứ hai rất nhiều người đều biết trần gia tự a hồ muốn đối doanh gia thiên kiêu ra tay cái này sẽ là để rất nhiều người dân g lên xem náo nhiệt tâm tư thế là rất nhiều thiên kiêu dứt khoát lưu tại tầng ngoài cùng chờ lấy tin tức nhìn xem trần gia lúc nào có thể tìm tới doanh thiên khải trong quá trình này cũng có doanh gia người biết một chút tin tức thời k h ắ c này một doanh nguyên sương thì cùng doanh phá quân cùng một chỗ hướng về phía trước nhanh chóng lao đi bởi vì bọn hắn nghe được tin tức doanh vân cùng doanh thương không tại một chỗ trong hạp cốc bị người trần gia ngăn chặn bên ngoài tầng một chỗ trong sơn cốc giờ phút này đã hội tụ hơn mười người hai phe theo thứ tự là doanh gia thứ ba thánh tử doanh thương h u n g doanh gia thần tử thị nữ doanh vân cùng doanh gia hai vị danh sách thiên tiêu mà đối diện bọn họ thì là từ trần gia vị kia trời sinh thánh linh cầm đầu hơn mười người doanh gia bốn vị ủy khuất các ngươi ở chỗ này chờ một hồi tin tức đã thả ra tưởng i n t ngươi doanh gia thứ năm thánh tử sẽ không đưa các ngươi tại không để ý xem ảnh một hừ trần gia trần nam thiên ngươi liền không sợ b ư ớ c lên hai nhà sự cố doanh thương không trực diện trần nam thiên nói ra ha ha liền bằng chúng ta những người này yên tâm đi cao tầng sẽ không vì chúng ta những tiểu nhân vật này độc thủ lại nói thế hệ trẻ tuổi tranh phong từ trước đến nay ngươi chết ta sống tốt tốt tốt hy vọng công tử đến ngươi còn có thể nói ra những lời này doanh vân ở một bên nói ra a ngươi vị công tử kia liền là người doanh gia thần tử a nghe nói hắn xuất sinh liền bị định là thần tử không biết có bản lanh gì nghe nói là hôn đột thể hh thật là một đám người đáng thương còn không biết công tử kinh khủng nghe nói người doanh gia thần tử tại huyền thiên thành cầm xuống huyền thiên lão tổ truyền thừa cường thế hơn đánh chết hai vị tổ lòng cung thiên tiêu bất quá như là đụng phải b ả n tọa cho hắn biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân ngay tại song phương rằng có quá trình bên trong càng ngày càng nhiều thiên tiêu nghe được tin tức vây quanh với lại không chỉ là trần gia thiên tiêu mà là trần gia cố gia vương gia ba nhà hợp lực đem tất cả doanh gia tới chỗ này thiên tiêu toàn đều vây quanh bởi vì trần gia trần nam thiên thực lực rất mạnh mà doanh gia doanh nguyên sương còn chưa tới cho nên nơi này doanh gia thiên tiêu một mực không có cùng trần gia lên đại xung đột các ngươi doanh gia thứ năm thánh tử còn chưa tới sao bản tọa kiên nhẫn liền muốn hao hết trần gia trần nam thiên đối mặt hơn hai mươi vị doanh gia thiên tiêu nói ra thời gian đã hơn nửa ngày giờ phút này t r u n g quanh cũng bu đầy người ngoại trừ những cái kia đã đến trung tầng thiên tiêu cơ hồ đại bộ phận thiên tiêu đều đến nơi này hh lần này có trò hay để nhìn người nhà họ doanh nếu là cùng bên này ba nhà lên xung đột chỉ sợ phải t h u a thiệt lớn đúng vậy a bọn hắn nhân số quá ít có chút ăn thiệt thòi ta nhìn chưa hẳn như là động thủ thật bên cạnh khương gia thiên kiêu chỉ sợ sẽ không khoanh tay đứng nhìn dù sao hai nhà đồng khí liên c h i này ngay cả như vậy nhân số bên trên cũng ăn thiệt thòi đối phương nhưng có lấy ba đại thế gia với lại người khác không nói trần nam thiên liền không cách nào xử lý trần nam thiên quá mạnh không sai trần nam thiên trời sinh thánh linh cũng không phải bình thường thể chất có thể so sánh nghe nói trần nam thiên thể chất rất đặc thù trong nháy mắt đã đến giờ tiến vào tiểu không gian ngày thứ hai bộ chiều song phương đã ở chỗ này rằng có tiếp cận một ngày thời gian dần trôi qua song phương kiên nhẫn đều muốn tiêu hao sạch sẽ đã ngươi doanh gia thứ năm thánh tử không muốn vừa ra tới bản tọa chỉ có thể buộc hắn đi ra trần nam thiên đối doanh thương không nói ra hiện tại hắn là doanh gia trận doanh người dẫn đầu doanh thương không thì sầm mặt lại vị này trần nam thiên thực lực mình chỉ sợ không phải đối thủ làm sao rốt cuộc không giữ được bình tĩnh muốn bắt đầu đánh nhau đúng vậy à mặc dù có bảy ngày thời gian nhưng là không nên ở ngoại vì hao tổn quá nhiều thời gian ha ha ha ha, nghe nói có người ở chỗ này tìm bản thánh tử hiện tại bản thánh tử tới ba nhà người còn không có đậu thủ trên bầu trời liền vang lên một đạo sảng khoái thanh âm mấy đạo thân ảnh rơi xuống chính là doanh gia thứ năm thánh tử doanh thiên khải cùng khương gia vị kia khương thái hư và mấy vị khương gia thiên tiêu người rốt cục h i ề n thân doanh thiên khải trần nam thiên cũng không giận nhìn chằm chằm doanh thiên khải phảng phất nhìn chằm chằm con mồi của mình l i ê n là ngươi một mực đang tìm bản thánh tử hh ắ c ắ c l i ê n là bản tọa thật sự là muốn kiến thức linh lung tiên thể hảo diệu hôm nay rốt cục muốn đạt được ước muốn vừa mới nói xong trần nam thiên phải dỗi tay ra toàn bộ cánh tay hóa thành sáng chói tinh thạch hướng về doanh thiên khải n g ư ợ c thẳng tắp v ộ tới thắng trời lên trong lòng lập tức báo động tăng nhiều thân thể có chút một bên tránh qua tránh né một chiêu này sau đó thân hình nhanh lùi lại đồng thời nửa bước hư thần Còn chưa đây ủ A. Nam quay Doanh nửa Trần Thiên non một tiếng Thiên theo nỉ non người hướng đến, mà kèm Khải h lại bước là về c n thần cảnh cường Nửa chân thần cảnh n tức khí bước Cái giới giới. đại. à Trần Thiên Nam cũng ó ít đột thật độ Đây A, nhanh A. cảnh c phá giới là trời sinh thánh linh ưu thế sao lần này doanh thiên khải chỉ sợ khó khăn dù sao t r ê n l ệ n h một cái đại cảnh giới hiển nhiên trần nam thiên cảnh giới chấn kinh một nhóm người đây cũng không phải là phổ thông hư thần đình phong mà là một chân đã bước vào chân thần cảnh giới dù sao cảnh giới càng lên cao mỗi một cảnh giới t r a n lệch cũng lại càng lớn đột phá cũng liền càng khó khăn t r ư ơ n g tám mươi lăm đại hốt chiến trời sinh kiếm đạo trí tôn thiên khải tộc đệ ta đến giúp ngươi ngay tại trần nam thiên cảnh giới triển lộ ra lúc thứ ba thánh tử doanh thương khung cũng gần như đồng thời xuất thủ kinh khủng lôi đình tại hai tay trước đó hội tụ thành một thanh lôi đình trường thường trên thân c à n g là hiện ra một bộ lôi đình chiến giáp quanh thân hư thần cảnh giới khí tức phóng đại phảng phất một vị lôi đình chiến tướng cất bước mà đến nhưng là không đợi hắn đi hai bước phía trước một vị thiên kiêu lại chặn lại con đường của hắn nghe nói doanh gia thứ ba thánh tử thân phụ lôi đế trí tôn thể hôm nay ngược lại là muốn kiến thức một cái người cố ra doanh thương khung con mắt c h ầ m c h ầ m lên trước mắt người trực tiếp một thương đâm tới trước mắt cố ra thiên kiêu hiển nhiên cũng có hư thần cảnh giới thực lực vung tay lên ở giữa một thanh đại kích xuất hiện trên tay sau đó linh khí phun trào ở giữa quanh thân thế mà bao trùm suốt một tầng không công lông tóc chính xác người nhìn qua như cùng một cái người vượt hiện lên doanh thương khung một thương về sau xoay người lại cùng doanh thương k h u n g chiến đến cùng một chỗ một bên doanh vân nhìn thấy hai người tất cả đều bị c u â n g ấ y cũng một tiếng gầm thét cùng chung quanh doanh gia thiên kiêu đồng loạt ra tay hướng về trần ra cùng cố ra thiên kiêu công tới song phương triệt để bạo phát doanh vân cũng bị trần ra một vị khác hư thần cảnh giới thiên tiêu cố lấy mà trần nam thiên nhìn xem người chung quanh đối doanh thiên khải nói ra xem ra bởi vì vấn đề của ngươi hôm nay muốn chết không ít người nói xong trần nam thiên toàn thân khí tức rơi lên toàn bộ thân thể đã biến thành một cái hoàng kim chiến thần nhân vật toàn thân phát ra kim ánh sáng màu đỏ khí tức kinh khủng tràn ngập sau đó chậm rãi dội ra nắm đấm đối doanh thiên khải liền là một quyền quyền phong những nơi đi qua không gian đều xuất hiện một tia và mẹo điều này hiển nhiên là cực kỳ cường đại một chiều phản phất là viễn cổ thần ma đối ngươi đành tới doanh thiên khải không dám thất lễ trong tay ấn pháp hiện hiện quanh thân cấp tốc hình thành một cái vầng sáng nhàn nhạt, nhạt linh lung thủ hộ kinh khủng quyền phong hung hăng đụng phải doanh thiên khải trên thân linh lung thủ hộ mặc dù là linh lung tiên thể siêu cường phòng ngự thủ đoạn nhưng là vẫn có chút n g ă n không được tại giữ vững được một lúc sau liền chậm rãi vỡ tan doanh thiên khải bị còn lại lực lượng trực tiếp đánh lui xa vài chục trượng hung hăng ngã ở bên cạnh một chỗ trên mặt đá trần nam thiên khỏe miệng cười một tiếng thân hình di động hướng lấy doanh thiên khải vào tới đồng thời tay phải nắm chào thẳng hướng doanh thiên khải lồng ngực móc đi giống như muốn đem doanh thiên khải trái tim ôm đồn đi ra trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo bạch quang từ bên cạnh đột nhiên bắn ra đối trần nam thiên hung hăng nên h đón tiếp lấy trần nam thiên không thể không biến chảo làm kiếm chỉ thân hình nhất chuyển đem đạo bạch quang kia điểm rơi doanh thiên khải cũng thừa dịp thừa dịp trong chấp nhoáng này lần nữa lui về phía sau trần nam thiên ngẩng đầu nhìn lên khương gia khương thái hư chính cười mặt h ư ớ n g hắn doanh gia có việc ta khương gia sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát khương thái hư tiếng nói vừa ra khương gia hơn mười vị thiên kiêu đã gia nhập chiến trường lập tức doanh gia thiên kiêu áp lực t r ậ giảm tốt, tốt tốt khương gia rất tốt xem ảnh một trần nam thiên cười lạnh nói sau đó trực tiếp vung tay lên một cái kinh khủng linh khí đại ấn liền tại trên bầu trời hình thành sau đó đối khương thái hư hung hăng chấn áp tới trong nháy mắt toàn bộ thượng cổ cái k h á t thiên kiêu đều cảm thấy áp lực kinh khủng đây là vị này trời sinh thánh linh nổi giận đại ấn phảng phất mang theo c u ầ n c u ộ n thiên uy để khương thái hư cảm thấy da đầu run lên trực tiếp tế ra một trường cổ cầm điệu hưu chi tiếng vang lên đạo đạo âm phù hóa thành từng cây tơ h ồ n g dây trực tiếp cắt chém hướng lên phía trên đại ấn anh, theo sởi tơ tăng nhiều cuối cùng phía trên đại ấn cũng bị triệt để cắt ra vương gia chư vị còn không xuất thủ trần nam thiên vừa nói một bên nhìn về phía đã cháy bỏng tràn diện trần gia thiên kiêu ngoại trừ hắn bên ngoài còn có một vị hư thần cảnh giới nhân vật bị doanh gia thần tử người thị nữ kia quân lấy cố gia vị kia hư thần cảnh giới thiên kiêu cũng bị doanh thương không quân lấy cho nên trần nam thiên trực tiếp gọi người của vương gia xuất thủ liền có thể bằng vào nhân số ưu thế triệt để kết thúc chiến đấu trần nam thiên vừa nói một bên động tác không ngừng đang lúc trở tay lấy ra một thanh trường thương màu và nóng g đối khương thái hư đâm thẳng tới thần mang p h n g phất muốn đâm phá thiên địa phong vệ chi khí đánh tới lại là một lần to lớn va chạm ba động khủng bố đẩy khương thái hư hướng về sau di động xa vài chục trượng nhưng là vẫn như cũng dựa vào cổ cầm chặn lại trần nam thiên một chiêu này trần nam thiên trông thấy hai chiêu chưa bắt lại khương thái hư tâm tình có chút vội vàng sao động không nghĩ tới ngươi cái này nương nương khang vẫn có chút bản sự bất quá rừng ở đây a trần nam thiên thân hình hơi chút lui lại sau đó trên thân thể chiếu lấp lánh t ừ n g đạo quan g mang cấp tốc hội tụ thành một người hình vật sáng sau đó trực tiếp không có vào trần nam thiên trong thân thể tiếp theo một cỗ rung động thiên địa khí tức nổi lên phản phất là thời kỳ thượng của một vị ánh sáng c h i cự nhân toàn thân trên giới đều đã sáng trói tới cực điểm cảnh giới cũng triệt để đứng lên chân thần cảnh giới trần nam thiên hóa thân ánh sáng tri cự nhân một trưởng bù về phía khương thái ư kinh khủng trưởng ấn mang theo thiên địa chi uy đột nhiên rơi xuống Khương、thái hư thì trực tiếp vọt lên cơ lấy cổ cầm đối trưởng ấn đập xuống vê anh thương thái hư thân thể bay ngược mà ra may mà có cổ cầm tiếp nhận một trưởng này đại bộ phận uy lực thương thái hư cũng không có thụ thương quá nặng nhưng là lúc này khắc trần nam thiên sớm đã hơi nghiêng người đi hướng phía doanh thiên khải mà đi hiện ra kim quang cự trả hung hăng hướng phía doanh thiên khải trộm tới lần này xem ai tới cứu ngươi nhưng mà cự trảo còn không có đụng phải doanh thiên khải liền bị một đạo kiếm quang chạm phá làm càn người trần gia dám như thế nhằm vào ta doanh gia muốn chết Đứng trong ạ i a h nháy i t r ư mắt quanh mình thiên địa toàn đều tràn đầy kiếm khí thậm chí toàn bộ lịch luyện tiểu thế giới toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được một cỗ cường đại sắc bén kiếm khí tiếp lấy giữa thiên địa có kiếm thánh mua kiếm có cường giả chỉ điểm kiếm đạo hư ảnh nổi lên càng có càng ngày càng nhiều kiếm khí hội tụ tại doanh nguyên sương trên thân đây chính là doanh gia thứ hai thánh tử sao vị kia trời sinh kiếm đạo trí tôn không sai nghe nói thân phụ một khối trí tôn kiếm x ư ơ n g nghĩ đến chính là nàng ngực cái kia khối xương tốt thực lực cường đại liền là không biết là không phải là đối thủ của trần nam thiên lúc này mới đến đâu trần nam thiên chỉ sợ chưa từng có toàn lực xuất thủ qua không sai trời sinh thánh linh cường đại không phải n g ư ờ i ta có thể tưởng tượng doanh nguyên sương chậm rãi gỡ xuống mang tại sau lưng cái kia một thanh trọng kiếm nắm đến trọng kiếm trong n g a y mắt toàn bộ thiên đ i ệ kiếm khí đều tại kia khẽ ở đây tất cả kiếm tu đều lòng có cảm giác là kiếm tâm nàng l ĩ n h nộ g kiếm tâm thật cường đại kiếm đạo thiên phú ngươi là người thứ nhất đáng giá ta toàn lực xuất thủ người trần nam thiên nhận lấy uy hiếp thiếu nữ trước mắt hiển nhiên so những người khác mạnh hơn đặc biệt là nàng nắm chặt trọng kiếm một k h ắ c này trần nam thiên trời sinh thánh linh chi thể giống như cảm nhận được uy hiếp chương 86, bước lui trời sinh thánh linh 20 cường thiên kiêu bài danh chiến sắc bén kiếm khí ở trong thiên địa dập dần doanh nguyên xương hai tay cùng lúc nắm chặt trôi này trọng kiếm sau đó hư thần trung kỳ cảnh giới tàn ra hai tay múa ở giữa kinh khủng kiếm khí tán phát ra chung quanh tất cả kiếm tu đều cảm giác cầm không được trong tay mình đều kiếm phản phất như gặp phải trong kiếm đế vương tồn tại tất cả kiếm cũng đang run dày doanh nguyên sương hai tay cầm kiếm hung hăng hướng trần nam thiên bộ tới một đạo kinh khủng kiếm khí tự trọng trong kiếm phát ra trong nháy mắt hủy diệt hết thẻ chung quanh trần nam thiên ánh mắt nhắm lại toàn thân phát ra trong s u ố t bảo quáng sau đó chắp tay trước ngực kết xuất phức tạp phát ấn linh khí chung quanh cấp tốc hội tụ sau đó trần nam thiên hai tay hướng về phía trước đầy một cái cự đại linh khí trưởng ấn đón nhận kiếm khí thánh linh trưởng ấn nam thiên đại ca đây là xử suất toàn lực cự hình trưởng ấn hung hăng đụng phải doanh nguyên sương kiếm khí vê anh giữa thiên địa kiếm khí bốn phía linh khí sôi t r à o cuối cùng một chiêu này ai cũng không có làm sao a i thực lực của ngươi không tệ nhưng là còn không phải là đối thủ của ta trần nam thiên lẳng lặng nói ra vậy cũng không nhất định doanh nguyên sương khí tức một trận một cỗ cổ lao mênh mông kiếm khí nổi lên trong tay trọng kiếm thế mà nhẹ nhàng phát sáng sau đó doanh nguyên sương nắm chặt trọng kiếm nhẹ nhàng vung lên đạo này cổ lao kiếm khí t u ấ n phát mà tới trần nam thiên trong nháy mắt hàn quang đại mạo hắn cảm giác được cái này là có thể uy hiếp hắn một chiêu Chối ngay tại r n g tất cả mọi người đều đang chăm chú trần nam thiên cùng doanh nguyên sương giao thủ tình huống lúc một tiếng kinh khủng thương minh đột nhiên vang lên chỉ thấy một đạo màu tím đen đều quang mang t h ợ t lóe lên trực tiếp đâm về trần nam thiên đều mặt và anh trần nam thiên thân thể bay ngược mà ra xem ảnh một ngược lại là doanh phá quân cầm trong tay một thanh tím trường thương màu đen lạnh nhạt mà đứng đây là ai a vậy mà đem nam thiên đại ca đánh bay đây cũng là doanh gia một vị thiên tiêu đêm hôm đó cũng là ngồi tại hàng trước nhất chỉ là không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy trần nam thiên âm mặt bay tới nhìn c h ầ m c h ầ m doanh phá quân nói ra tốt tốt tốt không nghĩ tới doanh gia người đánh lén ngược lại là thật bản lãnh trần nam thiên dáng vẻ cũng không có chuyện gì hiển nhiên cho dù là doanh phá quân liên thủ với doanh nguyên sương cũng chỉ là miễn cưỡng đem hắn đánh lui trần nam thiên đến đâu nhà độc yêu ngươi không dễ nhìn cầm kế tiếp doanh nguyên sương có thể nhưng là hai người bọn họ liên thủ hắn thật không nhất định có thể cầm dưới dù sao đều là doanh gia đứng đầu nhất thiên tiêu ai đều có mấy cái không muốn người biết rát chủ bài mặc dù trần nam thiên đối lá bài tẩy của mình tự tin vô cùng hai người các ngươi thực lực tuy mạnh nhưng là chưa chắc là đối thủ của ta ngay tại trần nam thiên nói xong trong nháy mắt chung quanh trần gia thiên kiêu đột nhiên một tiếng h é t thảm đám người tranh thủ thời gian nhìn qua vị kia cùng doanh vân đối chiến trần gia hư thần cảnh giới thiên kiêu thế mà bị một kiếm chém rụng cánh tay phải với lại toàn thân đều bị đông lại thật cường đại băng thuộc tính đây là từ thủy thuộc tính diễn sinh mà đến bất quá bị khai phát đến rất mạnh tình trạng vị này doanh gia thiếu nữ thực lực chỉ sợ không thể so với hai người khác yêu a đám người nói xong ở giữa doanh vân đi đến doanh phá quân cùng doanh nguyên sương bên cạnh ba người đối mặt trần nam thiên đột nhiên ở giữa chiến ý tiêu thăng hiện tại thế nào doanh nguyên xương tay cầm trọng kiếm có chút hướng về phía trước nói ra không nghĩ tới doanh gia còn có các ngươi ba vị thực lực cường đại như thế thiên kiêu lần này coi như ta nhận thua chúng ta đi trần nam thiên quả quyết từ bỏ lần sau lại tìm cơ hội trực tiếp mang theo trần gia đám người hướng một bên lao đi rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung đồng thời cố ra vương gia chư vị thiên kiêu cũng tất cả đều là như thế các loại cái này ba nhà toàn đi đến doanh gia thiên kiêu mấy người cũng đều nhẹ nhàng thở ra doanh thiên khải bên kia cũng thương thế không nặng lần này đa tạ khương gia chư vị xuất thủ tương trợ doanh nguyên sương hướng về khương thái hư ô n quyền nói ra không cần khí chúng ta hai nhà hẳn là chư vị giao lưu hội vẫn còn tiếp tục chúng ta liền rời đi trước doanh nguyên sương nhìn một chút người chung quanh nói ra không tệ không tệ chúng ta cũng muốn rời đi tìm được chiếc thông đạo tiến vào tầng bên trong lại nói hai phe xung đột cuối cùng lấy trần nam thiên rút đi mà kết thúc ha ha không nghĩ tới doanh gia mấy vị này thiên kiêu cũng như thế có tiềm lực tiểu thế giới bên ngoài khương ra một vị cường giả vừa cười vừa nói lao phu nhìn khương ra tiểu tử kia cũng không tệ、à. ha ha ha, ha. Tiểu thế giới một chỗ trong một rừng rậm, một đoàn người chính đang nhanh chóng lướt qua cầm đầu chính là một thân cầm bảo trần nam thiên giờ phút này bên cạnh một vị thiên kiêu cùng lên đến nói ra nam thiên đại ca mới vì sao không nhất cổ tác khí đem bọn hắn cầm xuống chẳng lẽ ba người kia liên thủ sẽ là đối thủ của ngài sao cái kêu ba vị doanh gia thiên kiêu thực lực s á t thực c ư ờ n g đại ta nếu muốn thắng qua ba người liên thủ chỉ sợ muốn tốn nhiều sức lực một khi sức chiến đấu của ta bị hao tổn gặp được diệp ra thời không t h ầ n thể ta đem rơi xuống hạ phòng cái này đối ta là tranh đoạt thứ nhất cực kỳ bất lợi thì ra là thế trước bông tha bọn hắn a không sai đại sự như thế về sau có rất nhiều cơ hội giao thủ lần sau bọn hắn nhưng không may mắn như thế nữa bên này doanh gia đám người cũng nhanh chóng hướng một bên mà đi một mặt là tranh thủ thời gian tìm tới trận pháp thông đạo tiến vào tầng bên trong một phương diện khác đâu là muốn trốn tránh trần gia đám người nguyên sương tỉ cái kia trần gia trần nam thiên thực lực thật mạnh ta có cảm giác chúng ta ba người liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng hắn không sai vị này trời sinh thánh linh chỉ sợ là kiêng kỵ diệp gia vị kia cho nên đủ loại không có cùng chúng ta đại chiến ta đám ba người liên thủ dù cho không thể thắng h ắ n cũng chưa chắc sẽ bại doanh phá quân ở một bên thản nhiên nói đúng vậy à không cần tự coi nhẹ mình nắm chặt thời gian tìm tới thông đạo tiến vào tầng bên trong không nghĩ tới doanh gia còn có cái này đám nhân vật một nam một nữ kia lần này thế nhưng là ra danh tiếng ai nghe nói bọn hắn một cái là doanh gia thần tử người đánh xe một cái là doanh gia thần tử thị nữ n g ư ờ i nói cái gì thị nữ người đánh xe n g ư ờ i đang nói đùa đâu chính là dạng này thiên kiêu làm sao cam tâm làm thị nữ cùng người đánh xe ta nhìn cũng thế đây nhất định là doanh gia ẩn tàng thiên kiêu chỉ là lần này để bọn hắn tham gia giao lưu hội thôi nó gia tộc của hắn đều đang nghị luận chuyện này về phần ba người liên thủ có thể hay không là trần nam thiên đối thủ cũng là chúng thuyết phân vân theo thời gian trì hoãn rất mau tới đến bảy ngày kỳ hạn ngày cuối cùng hiện tại hạch tâm tầng cũng rốt cuộc xuất hiện hai mươi vị thiên kiêu ngoại trừ ngày thứ hai doanh gia khương gia cùng trần gia cố gia vương g i a xung đột bên ngoài quá trình ngược lại lạ thường bình tĩnh thậm chí không có phát sinh cái gì tranh đấu nhưng là tất cả mọi người đều biết lúc này mới chỉ là bắt đầu chân chính trò hay muốn tới cái này hai mươi vị thiên kiêu bài danh chiến mọi người ở đây đều chờ đợi thiên kiêu bài danh chiến thời điểm to lớn thiên la đạo vực bên ngoài một chiếc chiến xa chậm rãi nổi lên một vị bạch t i tung bay mỹ thiếu niên từ trong xe đi ra trọng đông lấp loe ở giữa quét qua toàn bộ thiên la đạo vực nói khẽ cuối cùng đã tới chương tám mươi bảy thần tử giá lâm nghệ bạo đầu của hắn doanh nhất ngồi chiến xa ở trên trời la đạo vực bên cạnh dừng lại liền đã có vài vị bóng người từ đằng xa bắn thẳng đến mà đến cầm đầu là một vị trung niên tại hạ diệp ra quản sự diệp hâm diễm không biết chư vị có gì muốn làm như thế cao điệu giáng lâm tà thiên la đạo vực không nhìn thấy trên chiến xa chữ sao vì cựu đại gia tộc giao lưu hội mà đến an lão cười ha h à nói người nhà họ doanh cựu đại gia tộc giao lưu hội đã bắt đầu các ngươi sợ là bỏ lỡ lần này giao lưu hội không sao chúng ta tự có biện pháp tham gia an lão y nguyên vừa cười vừa nói cũng không có cái gì bất mãn liền các ngươi cũng muốn tham gia cựu đại gia tộc giao lưu hội không biết ngươi có bản lãnh gì d i ệ p hâm diễm sau lưng một vị thanh niên đ ố i trên xe đế doanh nhất tùy tiện nói ha ha ha ha diệm â m diễm sau lưng mấy vị trẻ tuổi đồng dạng cười bắt đầu doanh nhất nhìn xem mấy người lạnh lùng mở miệng nói ra các ngươi là ai có tư cách gì ngăn cản b ả n thân tử thân tử không biết ngươi cái này thần tử có mấy phần bản sự xem ra tổng là có người hoài nghi bản thần tử thực lực ha ha ha trang bức ai không biết ta nhìn ngươi ngay cả ta một chiêu đều không tiết nổi cái này vị trẻ tuổi nói xong hư thần cảnh giới trung kỳ cảnh giới đã hiển lộ không thể nghi ngờ tại hạ diệp ra thứ hai thánh tử l à thế liệu xin chỉ giáo thật sự là phiến phức mấy người các ngươi còn gì nữa không cùng lên đi doanh nhất một mặt không nhịn được nói Cũng vọng. xem chiêu lá thế liệm hét lớn một tiếng cầm trong tay một thanh trường kiếm đột nhiên vùng về phía trước một cái một đạo tiếp lấy một đạo cực hạn kiếm khí đối doanh nhất bay vụt mà đến xem ảnh một kiếm khí lộn xộn bên trong mang theo trật tự hiển nhiên là một loại cao cấp kiếm tu công pháp Thậm chí các đạo k i bất luận bên cạnh mấy vị diệp gia tiên nghĩ kiêu như thế nào rêu c ợ n doanh nhất là không nói gì chỉ là trực tiếp một chỉ điểm ra linh lực hội tụ thành một điểm trong nháy mắt thành là một tia sáng trực tiếp đem đông đảo kiếm khí toàn bộ phá mất sau đó biến chỉ l à trường nhẹ nhàng hướng phía dưới đè ép một phương phong cách cổ xưa đại ấn đột nhiên phù hiện ở bên trong hư không phản phất có thể chấn áp hết t h ể khí tức để phía dưới lá thế liệm chấn động trong lòng hắn trực tiếp thu hồi bảo kiếm từ trong mi tâm tế ra một ngụm trông lớn pha tạp vết tích tại trông lớn mặt ngoài hiện hiện trực tiếp đem cả người che lại để mà ngăn cản phía trên thủ ấn Và vỡ vẫn vị làm này anh, pha tạp phong cách cổ xưa phong trùng lớn bị trực tiếp làm vỡ nát, còn lại năng lượng vẫn như cách tạp tiếp trực lại cổ cũ đem vị này, lá bị đem hắn mới là nhất có thể cảm nhận được phương này đại ấn lợi hại người nếu không phải hắn có tiên đạo tu vi chỉ sợ rất khó làm đến như thế tùy ý cái này liền là của ngươi thực lực sao cũng không gì hơn cái này ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi còn có ai doanh nhất trực tiếp đem vừa mới lá thế liệm nói lời trở lại trả lại hắn sau đó nhìn bên cạnh mấy vị diệp ra thiên tiêu chỉ là hiện tại mấy người rõ ràng tránh né doanh nhất ánh mắt không dám nhìn nữa hắn dù sao chỉ là một chiêu liền đem hư thần trung kỳ thứ hai thánh tử trực tiếp chấn áp còn đánh nát thứ hai thánh tử c h i ế t chung lớn kia thực lực này đơn giản không cần quá kinh khủng xem ra không có người lại nguyện ý xuất thủ vừa rồi để cho các ngươi cùng một chỗ còn không nguyện ý thật là lá thế l i ệ u nghe xong trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra nhìn chằm chằm doanh nhất nói ra ngươi không cần can rỡ ta diệp ra từ sẽ có người tới thu thập ngươi a ngươi nào diệp gia vị kia thời không thần thể sao ừ ngọc khanh đại ca sẽ không bỏ qua ngươi hắn là ta diệp gia thần tử bên cạnh một vị thiên kiêu đối doanh nhất nói ra trong mắt tất cả đều là đối diệm ngọc khanh sùng bái tri tình hy vọng hắn có thể mang cho ta một điểm kinh hỷ a doanh nhất nỉ n ó n ó i tiền bối chúng ta có thể vào sao a đương nhiên có thể d i ệ p hâm diễm tự nhiên biết mấy cái này tiểu tử là thần tử an b à i ở chỗ này chờ doanh nhất lúc đầu muốn cho doanh nhất một hạ mạng uy kết quả trực tiếp bị đánh một b ư ớ c dạng này để diệp hâm diễm nhận thức được doanh nhất cường đại cái này doanh gia thần tử thật cường đại thiên phú nghe đồn hôn đồn thể trời sinh thượng cổ trọng đồng tôn giả cảnh giới giống như này nhẹ nhõm một chiêu chấn áp hư thần ngọc khanh cái đứa bé kia ngược lại là gặp được đối thủ d i ệ p hâm diệm thầm nghĩ lấy động tác trên tay cũng không ngừng một cái lệnh bài hệ i n lên toàn bộ thiên la đạo vực trận pháp mở ra một lỗ hổng doanh nhất trở lại chiến xa bên trong an lão thì lái chiến xa thẳng vào thiên la đạo vực mà đi đương nhiên phía trước sẽ có người chỉ dẫn bên này cựu đại gia tộc giao lưu hội giai đoạn thứ nhất đã hoàn toàn kết thúc cuối cùng lưu ở hạch tâm khu hai mươi vị thiên kiêu danh sách cũng toàn đều đi ra trong đó doanh gia doanh nguyên s ư ờ n g doanh thương cung doanh phá quân doanh vân doanh thiên khải năm người xuất hiện trở thành tiến vào bảng xếp hạng số người nhiều nhất gia tộc nó gia tộc của hắn chỉ có diệp gia tiến vào ba người còn lại thì là hai người hoặc là một người doanh nhất cũng tại giai đoạn thứ nhất kết thúc về sau ngày thứ hai đến doanh gia thiên kiêu trụ sở nghe được tại tiểu thế giới bên trong phát sinh sự tình về sau doanh nhất ánh mắt khẽ hít một cái trong lòng không biết đang suy nghĩ gì công tử vị k i u trần gia trời sinh thánh linh thực lực quả thật không tệ ta đám ba người liên thủ chỉ sợ cũng chỉ có thể liều cái ngang tay doanh vân ở một bên nói ra trời sinh thánh linh khăng khăng muốn giết thiên khải t ộ c h ì n h doanh nhất nhìn về phía doanh thiên khải một đôi trọng đồng lưu chuyển ở giữa giống như minh bạch cái gì v ề phần doanh thiên khải vừa mới trong nháy mắt lại có một loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác quả nhiên thần tử thực lực lại mạnh lên nhiều lắm doanh thiên khải thầm nghĩ đến vị này trời sinh thánh linh bản thần tử ngược lại là muốn kiến thức một phen đợi đến các ngươi hai mươi cường bài danh chiến ngày ấy bản thần tử muốn xuất thủ đem đầu của hắn n g ệ bạo đến đem cho các ngươi xuất khí ta liền biết công tử sẽ không xem chúng ta thụ khi dễ doanh vân ở một bên vui vẻ nói ra các ngươi muốn càng thêm cố gắng tu hành có bất kỳ yêu cầu gì có thể hướng gia tộc nói ra nhiều hơn ra ngoài lịch luyện mau sớm tăng thực lực lên doanh nhất nhìn về phía đám người nghiêm túc nói là thân tử doanh nhất đến tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhanh người của khương gia đã đến đa tạ khương gia chư vị tại trước mấy ngày làm viện thủ doanh nhất đối khương thái hư đám người nói khương thái hư thì chụp vào một phen về sau truyền đạt khương gia cao tầng mời doanh nhất đi khương gia ý nghĩ doanh nhất tại lúc còn rất nhỏ từng theo theo mẫu thân trở lại khương gia mấy lần về sau mẫu thân của doanh nhất bế quan chưa ra doanh nhất cũng quá bận rộn tu hành liền không có sẽ đi qua thế là đồng ý tại mình từ thiên đế thành sau khi trở về có thể đi khương gia chơi một chút tiểu thế giới lịch luyện kết thúc ngày thứ bảy diệp ra một chỗ to lớn trong diễn võ trường đi ra bên cạnh khán đài bên ngoài tại diễn võ trường một bên xếp thành một hàng hai mươi cái cái ghế t r u n g quanh đông đảo diệp gia tộc nhân đều sớm đến chỗ này muốn thấy cựu đại thế gia thiên kiêu phong thái nghe nói không lần này cựu đại thế gia hai mươi cường thiên kiêu bài danh trong chiến đấu doanh gia số người nhiều nhất không chỉ có như thế nghe nói doanh gia thần tử tới không biết có thể hay không tham gia bài danh chiến đ ấ u hai mươi người đã sớm xác định hắn dựa vào cái gì hoành không trên bảo chương tám mươi tám giao lưu hội đặc thù nhất một đầu quy tắc không sai hai mươi người tất cả đều là bảy ngày tiến lên nhập hạch tâm tầng người hán doanh gia thần tử ngay cả tiểu thế giới lịch luyện đều không tham gia dựa vào cái gì gia nhập vào liên t ạ i người chung quanh nghị luật hầm ĩ thời điểm cựu đại gia tộc hai mươi vị trí đầu mạnh thiên kiêu cũng lần lượt trình diện đầu tiên đến nơi liền diệp ra ba người từ diệp ra diệp ngọc khanh cầm đầu diệp ngọc khanh càng là trực tiếp ngồi xuống cái thứ nhất trên đế dùng cái này cho thấy mình thực lực cường đại cùng thu hoạch đệ nhất lòng tin diệp ra còn lại hai người cũng chia đường ngồi xuống hạng mười cùng tên thứ m ư ơ i một trên đế sau đó cố ra một vị thiên kiêu xuất hiện trần ự lực c tiếp ngồi tại thứ bảy trên đế, tận lực tiếp t ngồi bồi đế, bảy r Gia hai i h vị t ê nam tiêu, trời sinh thánh、linh、Trần sinh linh n thiên c ù nhìn g Gia giả một Trần tôn vị n đ phong thiên tiêu. Lúc đầu trần còn có một vị hư thần cảnh giới thiên tiêu, nhưng là bị Doanh、Vân、chém thực không thí thối khỏi. Thiên h Trần còn Vân tổn, gian luyện liền Trần Nam n Gia giới tiêu. một tiêu, tới một tay, thực lực đại tổn, sớm tại tiểu đại lui đầu Lúc là lực lúc có đã ra sớm vị bị một chút diệp ngọc khanh vị trí sau đó trực tiếp đi hướng vị thứ hai ngồi xuống về sau trần nam thiên liền cảm nhận được diệp ngọc khanh từng tia từng tia trên ý hiển nhiên hai người làm làm lần này giao lưu hội người mạnh nhất đến bây giờ còn không có phân gia thắng bại diệp ngọc khanh cũng biết trần nam thiên tại bên trong tiểu thế giới khó xử doanh gia sự tỉnh nếu không phải là mình diệp ra để người quen thuộc địa hình sớm đã đến tầng bên trong ngay lúc đó diệp ngọc khanh chỉ sợ muốn ra tay trợ giúp doanh nguyên sương diệp ngọc khanh cũng muốn liền cơ hội này đánh bại trần nam thiên để doanh nguyên sương nhìn xem mình là giúp hắn như thế nào bạo đánh trần nam thiên người trần gia vừa ngồi xuống doanh gia người đã đến cầm đầu là doanh nguyên sương mà không phải doanh nhất doanh nhất hiện tại cũng không có hiện thân mà là thu hoạch được tư cách mấy vị doanh gia thiên tiêu phân đường tìm chỗ ngồi xuống doanh nguyên sương không chút do dự ngồi tại thứ ba vị trí bên trên doanh phá quân theo sát phía sau ngồi tại đ ệ tứ doanh vân thì ngồi tại hạng năm đơn vị trí bên trên về p h ầ n doanh gia thứ ba thánh tử doanh thương khung thì ngồi tại thứ sáu vị trí bên trên doanh thiên khải ngồi tại thứ tám vị trí bên trên sau đó lại là mấy vị gia tộc khác thiên k i ê u g á n g lầm trong đó có khương gia khương thái hư ngồi tại thanh thứ chín trên ghế đại khái thời gian chừng nửa nén hương về sau hai mươi vị thiên k i ê u đã toàn bộ vào chỗ phân biệt ngồi vào cái ghế của mình bên trên làm sao không thấy được doanh gia thân tử không phải nói hắn cũng tới sao không biết tình huống như thế nào ta xem là không dám tới đi dù sao không có tham gia trước mặt thí luyện a nghe nói doanh gia thần tử hình dạng tuyệt thế không biết có thể hay không nhìn thấy a ngay tại hai mươi vị thiên tiêu đều ngồi xuống không lâu bên trên bầu trời xuất hiện mấy đạo nhân ảnh là vì các đại gia tộc lần này giao lưu hội người phụ trách trong đó diệp ra đều một vị trung niên lúc trước một bước nói ra chư vị cựu đại gia tộc giao lưu hội hai mươi cường đã toàn bộ xuất hiện tiếp xuống cử hành hai mươi cường bài danh chiến quy tắc như sau hai mươi vị thiên tiêu y theo hiện tại chỗ ngồi chỉnh tự bài danh có đê vị bắt đầu hướng tùy ý cao vị tiến hành khiêu chiến như khiêu chiến thành công thì thứ tự trao đổi mỗi người có ba lần cơ hội khiêu chiến bị người khiêu chiến không thể cự tuyệt bị người khiêu chiến mỗi lần khiêu chiến ở giữa c h í ít có nửa canh giờ thời gian điều chỉnh đều rõ ràng sao các vị thiên tiêu đều biểu thị gật đầu tán thành Tốt, 20 cường thiên tiêu bài danh khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Châm Xem ảnh 1. Diệp ra, trung nhân vừa nói xong, một thanh âm vang lên. Tiếp lấy đám người liền thấy một đạo áo trắng thân ảnh phiêu nhiên mà tới.、Áo、trắng như tuyết, cường chiến chính Châm người như danh ảnh niên nhân nói xong, văng lên. liền ảnh nhiên khiêu phiêu bài rãi. Diệp đấu đầu. mà ra vừa đám đạo lấy âm Xem áo Áo doanh nhất phiêu nhiên mà tới một đôi trọng đồng đảo qua chung quanh phàm là bị hắn nhìn qua người đều cảm thấy trong lòng nhảy một cái là doanh gia thần tử không biết người đột nhiên đánh gây giao lưu tranh tài là có chuyện gì diệp gia trung niên nhân hiển nhiên là biết doanh nhất thân phận cũng không chậm trễ trực tiếp hỏi bản thần tử cho rằng cựu đại gia tộc giao lưu hội không có bản thần tử không thể được cho nên đặc biệt đổi tới tham gia hồi n i á o hai mươi mạnh danh ngạch đã sớm xác định ngươi tới chậm có đúng không bất quá bản thần tử nghe nói còn có một loại phương thức có thể tham gia hai mươi cường k i ê u chiến thi đâu a còn có một loại phương thức ngươi nói là loại nào tiểu t ử này đang nói cái gì hắn ý tứ là loại nào loại nào thật lâu không có người đề cập phương thức cựu đại gia tộc giao lưu hội có một cái cổ lao quy định hai mươi cường sinh ra về sau nếu là có người k h ô n g phục có thể thông qua trực tiếp đánh bại năm người đứng đầu tất cả mọi người phương thức thu hoạch được tham dự tư cách đánh bại năm người đứng đầu cái này sao có thể doanh nhất ngươi khẳng định muốn áp dụng loại phương thức này tham dự vào diệp gia trung niên nhân đối doanh nhất nói ra không sai cái quy củ này các ngươi sẽ không, không dám thừa nhận a ha ha ha đó cũng không phải chỉ là đã quá lâu không người nào dám làm như vậy chư vị doanh gia thần tử yêu cầu hoàn toàn hợp lý căn cứ cựu đại gia tộc giao lưu hội q u ý củ mình muốn hắn liên tục đánh bại năm người đứng đầu thiên tiêu liền có thể từ bên trong mà tuyển chọn một vị trực tiếp thay thế vị trí của đối phương đồng thời cuối cùng tên thứ hai mươi vị kia thiên tiêu cũng đem thu hoạch được ngoài định mức một lần khiêu chiến cơ hội vị này doanh gia thần tử điên r ồ i đi năm người đứng đầu thực lực đều quá mạnh đừng quên năm người đứng đầu có ba vị đều là người nhà họ doanh ta nhìn doanh gia thần tử một chiêu này lợi hại a lợi hại hơn nữa có làm được cái gì chỉ là hạng nhất hạng hai liền có thể ngăn trở hắn diệp ra thời không thần thể trần ra trời sinh thánh linh không tệ không tệ hai người này quá mạnh doanh gia thần tử quả thực là đ e ê n rồi quá coi như thiên phú lại cao hơn cũng không phải hai người này đối thủ à. nghe nói doanh gia thần tử người mang hỗn độn thể lại thêm thượng cổ trọng đồng ta xem một chút chưa hẳn không có cơ hội à. ta nhìn khó ta ủng hộ doanh gia thần tử hắn nhất định sẽ thắng vì cái gì lớn lên đẹp trai à, lão nương chưa từng thấy đẹp trai như vậy nam nhân không chỉ c ò là giới đài đông đảo người xem đang sôi nổi nghị luận liền ngay cả trên đài hai mươi vị thiên kiêu cũng sắc mặt âm tình bất định ngoại trừ doanh g i a mấy vị cùng khương g i a khương thái hư bên ngoài cơ hồ toàn đều mất mặt bất luận doanh nhất có thể thành công hay không loại hành vi này đại biểu cho doanh nhất căn bản không đem bọn hắn để vào mắt doanh nguyên sương đám người cười nhìn về phía doanh nhất trong mắt tràn đầy sùng bái một màn này vừa lúc bị ngồi tại đệ nhất diệp ngọc khanh nhìn thấy sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm doanh nhất phản phất muốn từ đó phun ra hỏa d i ệ m đến bên cạnh hắn trần nam thiên cũng hung hăng nhìn thoáng qua doanh nhất trực giác nói cho hắn biết đây là một vị kình địch chư vị cũng không có ý kiến chứ diệp gia trung niên nhân có xem tướng cựu đại gia tộc cái khác người phụ trách ở giữa đám người không có phản ứng toàn đều chấp nhận loại tình huống này hiển nhiên bọn hắn một lý do gì ngăn cản doanh ấ t đây là cựu đại gia tộc chuyển thừa xuống quy củ đã như vậy vậy liền nhanh bắt đầu đi bản tọa cũng muốn nhìn một chút doanh gia thần tử thực lực như thế nào vị thứ nhất diệp ngọc khanh diệp ngọc khanh nghe nói nhìn chằm chằm doanh nhất chậm rãi từ trên ghế đứng lên đến bất kể là ai cho tự tin của ngươi hôm nay bản tọa muốn để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân d i ệ p ngọc khanh vừa mới nói xong chung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một cỗ không gian ba động nháy mắt sau đó người đã đứng ở doanh nhất đối diện ha ha ha thời không thân thể chỉ mong có thể gây nên ta hứng thú a doanh nhất trọng đồng lấp lóe ở giữa tôn giả đỉnh phong tu vi đã hiển lộ mà ra chương 89, giao thủ thời không thân thể ngươi liền chút bản lãnh này tôn giả cảnh giới đỉnh cao thật sự là không biết ở đâu ra dũng khí d i ệ p ngọc khanh thân thể chấn động hư thần đỉnh phong khí tức t à t ra khí tức kinh khủng trực tiếp đối doanh nhất áp bắt tới doanh nhất cũng không có bị cỗ khí tức này q u ấ nhiêu trực tiếp bước ra một bước hồng mông thánh thể tự hành miễn dịch loại khí tức này uy hiếp trừ phi cảnh giới vượt qua doanh nhất rất nhiều nếu không loại khí tức này đối doanh nhất căn bản sẽ không có ảnh hưởng d i ệ p ngọc khanh thì đối doanh nhất nết miệng cười một tiếng thân hình đột nhiên biến mất nháy mắt sau đó liền xuất hiện sau l ư n g doanh nhất sau đó một quyền đánh ra hung hăng đánh phía doanh nhất phía sau lưng đây là không gian lực lượng d i ệ p ngọc khanh trực tiếp xuất hiện sau l ư n g doanh nhất hắn đã trải qua sơ bộ nắm trong tay thời không thần thể tương quan năng lực đúng vậy a không gian là vua thời gian là tôn thời không thần thể có thể đem cả hai kết hợp một khi trưởng thành bắt đầu tương lai bất khả hạ lượng không hổ là cựu thiên tiên vực bài danh hai mươi vị trí đầu thể c h ấ ta t doanh nhất thậm chí ngay cả xoay người động tác đều không có tại diệp ngọc khanh nắm đấm đánh tới một khắc này thân hình của hắn đã di động đến bên cạnh thượng cụ trọng đồng năng lực sao diệp ngọc khanh trực tiếp cười lấy nói ra ngươi cho rằng ngươi tránh rơi mất vừa mới nói xong doanh nhất quanh thân đột nhiên có hảo quang màu xám hiện lên doanh nhất thân hình cũng lần nữa về tới bên trên trong nháy mắt không có di động trước vị trí sau đó diệp ngọc khanh một quần kia cũng rắn rắn chắc chắc rơi xuống doanh nhất phía sau doanh nhất thân hình cơ hồ không có cái gì di động ngược lại là diệp ngọc khanh thân hình hướng về sau di động mấy mét sau đó diệp ngọc khanh một mặt kiên kỵ nhìn xem doanh nhất vẹn vẹn một q u y ề n diệp ngọc khanh lợi dụng thời gian cùng không gian song trọng lực lượng mới đưa một quyền này đánh vào doanh nhất trên thân không có nghĩ rằng doanh nhất nhục thân cường đại như thế ngược lại là mình cả cánh tay đều tại run lên diệp ngọc khanh năm năm năm đấm lại hoạt động một chút cổ tay thời không t h ầ n thể có chút ý tứ không biết ngươi có thể can thiệp bao nhiêu thời gian lại có thể xuyên qua nhiều thiếu không gian doanh nhất thản nhiên nói sau đó đột nhiên hướng về phía trước vút qua diệp ngọc khanh rốt cuộc không còn đối doanh nhất có bất kỳ lòng kinh thị lúc trước diệp ra thiên kiêu nói với chính mình doanh nhất một chiêu giải quyết hư thần cảnh giới thiên kiêu càng là đánh nát lá thế liệm hộ thân linh khí về sau diệp ngọc khanh vẫn là rất coi thường doanh nhất nhưng là chỉ một chiêu về sau diệp ngọc khanh liền đã hoàn toàn thu hồi ý nghĩ thế này doanh nhất chỉ sợ là mình gặp qua mạnh nhất thiên kiêu thu tâm thần diệp ngọc khanh trực tiếp tế ra một viên linh châu hạt châu bên trên tán phát lấy kịch liệt không gian ba động minh thần chi mâu tại diệp ngọc khanh trước mặt xuyên qua sau đó liền từ phía sau hắn bắn ra ngoài hoàn toàn không có thương tổn đến diệp ngọc khanh giống như diệp ngọc khanh căn bản vốn không tại cái không gian này đây là hư không linh châu sử dụng hư không thạch luyện chế b ả o bối có thể cho để cho người ta ở vào một cái khác tầng không gian bên trong thời không thần thể đến sử dụng đơn giản liền lạc như hổ thêm c á n h a l i ê n đúng vậy a danh gia thần tử công kích đối với diệp ngọc khanh tới nói căn bản chính là vô hiệu thế thì còn đánh như thế nào xem ra Bạn tọa là không có cơ hội linh giáo người doanh i trần trần nguyên h sương i a trực c tiếp đánh trả trần nam thiên xem ảnh một trần nam thiên miệt thị nhìn một chút doanh nhất không nói gì thêm doanh nhất nhìn xem xuất gia hư không linh châu diệp ngọc khanh mỉ cười thân thể của ngươi có thể tránh không biết linh hồn của ngươi có thể hay không tránh vừa mới nói xong doanh nhất sau lưng đột nhiên xuất hiện ước vạn thần ma hình ảnh như là địa ngục g á n g lâm thế gian cực hạn kinh khủng trong nháy mắt che mất diệp ngọc khanh thần ma c h i nộ đây là doanh nhất môn kia thần hồn công pháp diễn sinh mà ra một đạo thần hồn thủ đoạn công kích lợi dụng ước vạn thần ma đối với thần hồn to lớn uy hiếp để đối thủ lâm vào trong đó không cách nào tự k i ể m chế thẳng đến sợ hai mà chết diệp ngọc khanh ánh mắt trực tiếp thất thần trong tay hư không linh châu cũng không xoay tròn nữa phản phất bị thứ gì hù dọa doanh nhất không còn có lưu thủ trọng đồng trực tiếp lóe ra hai đạo con mang sau đó hợp hai làm một đối diệp ngọc k h a n thẳng bắn đi d i ệ t hồn thần quang đây là doanh nhất lần thứ nhất tại ngoại giới sử dụng một chiêu này lần trước sử dụng hay là tại h u y ề n thiên tháp ở trong sử dụng cái này hồn quang trực tiếp đem dị vực vương giả tản hồn đánh tan đen nhánh thần quang thẳng vào diệp ngọc khanh trong mi tâm không có gặp đến bất kỳ ngăn cản toàn bộ diệp ngọc khanh ý thức còn dừng lại tại thần ma chi nộ trong bóng dâm chưa hề đi ra đứng tại trên sân phảng phất một cái kẻ ngu căn bản không có đối với cái này d i ệ t hồn thấm r ố t cẳng có bất kỳ ngăn cản lại trực tiếp chặn lại cái tiêm một đạo d i ệ t hồn thần quang phảng phất quanh mình hết thể đều an bình diệp ngọc khanh cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần điều này hiển nhiên là doanh nhất d i ệ t hồn thần quang phát động diệp ra đối với diệp ngọc khanh thần hồn bảo hộ c h i vật các thế lực lớn đối với mình thiên kiêu đều là yêu quý muốn chết tự nhiên sẽ cho rất nhiều bảo mệnh c h i vật giống diệp ngọc khanh bực này cựu đại gia tộc tuyệt thế thiên kiêu càng là như vậy tỷ như doanh nhất bất luận là thần hồn phương diện l ụ c thân phương diện đều có trí bảo hộ thân một khi xuất hiện to lớn uy hiếp liền sẽ tự động phát động chẳng những sẽ bảo hộ doanh nhất không bị thương tổn còn sẽ lập tức đem tin tức truyền đến ban cho món trí bảo này trong tay cực giả dưới mắt liền có một vị tại diệp ra trong cấm điệu bế quan vô thượng tồn tại mở mắt bấm ngón tay tính toán liền biết phát sinh hết thảy thượng cổ trọng đồng lại hiện thế còn tại doanh gia thật không phải một cái tốt thế đạo a lão giả hít một tiếng thân hình trực tiếp biến mất không thấy lấy lại tinh thần diệp ngọc khanh đã xuất mồ hôi lạnh cả người vừa mới là thế nào mình đột nhiên thấy được thân ở ức vạn tầng địa ngục bên trong thấy được vô cùng ác ma khủng bố hết t h ả đều là chân thực như thế e m chút liền trầm luân trong đó may mắn có lao tổ ban cho bảo vật để hắn linh đài trong nháy mắt thanh minh nếu là những người khác biết diệp ngọc khanh ý nghĩ đơn giản muốn cười chết rồi rõ ràng là thần hồn nhận lấy to lớn uy hiếp mới kích động ra hộ thân bảo vật hiện tại xem ra diệp ngọc khanh còn chưa rõ xảy ra chuyện gì một lần nữa khống chế hư không linh châu diệp ngọc khanh nhìn về phía doanh nhất sau đó mỉm cười tay phải lại tế ra một cây trùy thủ đen kịt trùy thủ hiện ra h ạ n quang trực tiếp hướng lên quang gia biến mất không thấy gì nữa nháy mắt sau đó trùy thủ liền đã xuyên qua không gian xuất hiện tại doanh nhất lồng ngực trước đó. lấy loại một xảo là chương n g chín mươi quá yếu kế tiếp côn vọng diệp ngọc khanh dẫn quát một tiếng chung quanh thân thể lại có không gian mảnh vỡ hiện hiện vây quanh diệp ngọc khanh chậm rãi ngưng tụ mà thành một thanh không gian chi n a o đao thân chi thượng cực nó thuần túy không gian lực lượng để chung quanh quan chiến thiên kiêu kinh hại không thôi thật cường đại không gian năng lực trường khống thời không thần thể quả nhiên bất phàm trần gia trời sinh sinh linh trần nam tiên cũng n h ư mày hiển nhiên diệp ngọc khanh thực lực so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn diệp ngọc khanh không có cho doanh nhất bao nhiêu thời gian trực tiếp một đao bổ tới đạo đạo kinh khủng đao mang phảng phất có thể xé rách hết thảy vượt qua không gian chớp mắt đã tới doanh nhất sắc mặt không thay đổi hồng n g n g thánh thể lực lượng trực tiếp ra trì tự thân sau đó khí tức quanh người chấn động. tất cả đao mang tại doanh nhất bên cạnh một t r ư i n g chỗ liền triệt để trừ khử giới mất d i ệ p ngọc khanh b i ế n sắc đây là cái gì thủ đoạn doanh nhất mỉm cười sau lưng một cái màu đỏ thâm áo t r à n g đột nhiên xuất hiện áo t r à n g phía trên theo lên vô tận ác ma sau đó áo t r à n g có chút phiêu động nháy mắt sau đó doanh nhất thân hình đã xuất hiện tại d i ệ p ngọc khanh trước người không cho hắn bất kỳ cơ hội suy tính một quyền đánh về phía d i ệ p ngọc khanh lồng ngực hiện ra h à o quang màu tím nhạt nắm đấm trong nháy mắt hấp thu hết thẻ chung q u n h tựa như một cái lô đen có thể tôn vệ hết t h ả diệm n g ọ khanh sắc mặt đại biến bởi vì hắn cả chưa từng có từ cùng bối phận trên thân người cảm thụ qua diệp ngọc khanh không trần trờ nữa trong nháy mắt thúc giục thời không thần thể thiên phú thần thông thứ nhất thời gian đình trệ bất quá doanh nhất thực lực cường đại dù cho diệp ngọc khanh toàn lực thôi động cũng chỉ là miễn cưỡng rời lại doanh nhất thời gian ngay trong nháy mắt này diệp ngọc khanh quanh thân không gian mảnh vỡ hoàn toàn ngưng kết mà thành một cái không gian m ặ t kính trên mặt kính không gian khí tức tràn ngập mỗi một góc độ nhìn thấy đều là không giống nhau không gian thời gian lực lượng không có cản trở doanh nhất quá lâu sau một khắc doanh nhất liền đem nắm đấm hung hăng nện ở diệm ngọc k h a trước người trên lương lực lượng kinh khủng ba động tàn ra từng cơn sóng gợn tại trên mặt kính hiện lên sau đó liền thấy từng cái không gian mảnh vỡ nát lợi hại hơn màu đỏ tím quyền phong mang theo lực lượng kinh khủng động mặc cái này đến cái khác không gian cuối cùng hung hăng đánh vào diệp ngọc khanh trên lồng ngực đám người còn chưa kịp phản ứng thời điểm diệp ngọc khanh thân hình đã bay ngược mà ra vây anh diệp ngọc khanh trùng điệp nện ở phía xa trên mặt đất miệng bên trong ngụm lớn phun màu tươi diệp ngọc khanh ánh mắt nhìn chằm chằm doanh nhất thậm chí có chút sợ hãi từ đó hiện hiện quá mạnh thật sự là quá mạnh đây chính là doanh gia thần tử thực lực sao chuyện này cũng quá bất hợp lý một quyền đem diệp ngọc khanh đánh bay đây chính là không gian chi t h u ậ n a bên trong có rất nhiều không gian lẫn nhau điệp ra m à thành cái này đến nhiều lực lượng cường đại mới có thể làm đến doanh gia thần tử mạnh đến mức không còn gì để nói chỉ sợ hắn thật có thể làm đến cái này cựu đại gia tộc không ai làm được sự tình đúng vậy a từ thực lực này nhìn trấn gia trời sinh thánh linh chưa chắc là đối thủ a ta nhìn không nhất định thời không thần thể muốn tới tu vi cao tuyệt về sau mới có thể hiện ra chỗ lợi hại hiện tại diệp gia diệp ngọc khanh hiển nhiên không có đem cường đại thời không thần thể khai phát ra đến không sai trời sinh thánh linh liền không đồng dạng nhỏ yếu đến đâu trời sinh thánh linh cũng viễn siêu cùng thế hệ xem ảnh một không chỉ là chung quanh người xem bị khiếp sợ nói không ra lời ngay cả cao cao tại thượng chư vị gia tộc người phụ trách đều là cực kỳ kinh ngạc các vị người phụ trách đều là tiên đạo nhân vật sống vô tận tuyến nguyện dạng di thiên kiêu chưa thấy qua đến lúc đó có thể tại doanh nhất ở độ tuổi này cảnh giới này làm đến dạng này bọn hắn thật chưa thấy qua mấy cái cùng doanh gia đối địch gia tộc người phụ trách thậm chí cái gai trong mắt lấy doanh nhất không biết suy nghĩ cái gì ngược lại là doanh gia người phụ trách cười ha ha hoàn toàn không để ý người khác cảm thụ diệp ngọc khanh rất nhanh bị diệp ra người nhất số g ư ớ i doanh nhất bạch t h í tung bay đứng trên đ à i nhàn nhạt nói ra Quá yếu kế tiếp doanh nhất âm thanh em vang lên để ngồi trên ghế trần gia trời sinh thánh linh trần nam thiên chấn động trong lòng trong lòng không khỏi hồi tưởng lại doanh nguyên sương vừa mới nói với hắn l ờ i nói lo lắng một cái mình làm thế nào sẽ không thua quá thảm nhưng là làm trần nam thiên nghĩ đến mình thực lực cường đại về sau lập tức tâm tính đại ổn thân là trần gia tuyệt thế thiên tiêu hắn tự có thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình doanh gia thần tử để cho ta tới nhìn xem cái kia thực lực của ngươi như thế nào trần nam thiên đáp lại trên trên m ộ từng t i bước một n hướng n t doanh nhất đi đến mỗi đi một bức khí thế trên người liền mạnh một điểm thẳng đến doanh nhất trước mặt trần nam thiên đã là toàn thân tàn kim quang ánh sáng t h i cự nhân khí thế khủng bố tàn phá bừa bãi doanh nhất vẫn như cũ bất vi sở động nhàn nhạt nhìn xem hắn trang bức hiện tại trang bao nhiêu ngưỡng bức đợi lát nữa liền có bao nhiêu mùa xuẩn doanh nhất nhìn hướng trước mặt mình trần nam thiên lạnh lùng mở miệng nói ra l i ê n là ngươi tại bên trong tiểu thế giới vây rết vây ta người nhà họ doanh sao h ắ c h ắ c phải thì như thế nào nghe nói doanh gia thần tử thiên phú tuyệt thế không biết hôm nay có thể hay không giúp ngươi doanh gia tộc người xả giận đâu ha ha hy vọng ngươi chờ một lát còn có thể cười ra tiếng nói xong doanh nhất tiến về phía trước một bước hồng mông thánh thể thôi động chung quanh trần nam thiên khí tức trong nháy mắt bị phá rơi liên quan trần nam thiên đều cảm nhận được doanh nhất mang tới áp lực doanh nhất tôn giả đình phong tu vi cũng triệt để b ộ c phát ra chỉ bằng ngươi tôn giả cảnh giới đỉnh cao h ả thật sự là b u ồ n cười ngươi cho rằng ta giống diệp ngọc khanh yếu như vậy sao ngay cả ngươi một quyền đều không tiếp nổi trần nam thiên lời nói để sắc mặt vừa vặn một điểm diệp ngọc khanh đỏ mặt lên kém chút lại là phun ra một vùng máu trần nam thiên hy vọng doanh nhất có thể ác độc mà trừng trị ngươi bằng không ta sớm tối cũng muốn tìm một cơ hội thu thập ngươi diệp ngọc khanh thầm nghĩ lấy doanh nhất nghe được trần nam thiên lời nói không nói gì thêm ngược lại là trực tiếp xuất thủ tay phải vung lên minh thần chi mâu ngưng tụ sau đó bắn ra ba động k h n g bố tảng ra để đối diện trần nam thiên đều cảm thấy kinh hãi cái này doanh nhất cường đại như vậy sao trần nam thiên chắp tay trước ngực sau đó hướng về phía trước dối r a trực tiếp phát ra một đạo kim sắc tia sáng đón nhận minh thần chi mâu h o n h kịch liệt tiếng oanh minh đánh rách tả tơi t r u n g quanh mảng nhị của người ta doanh nhất thì trở tay một trong bàn tay linh khí hội tụ một phương phong cách cổ xưa đại ấn đã thành hình hồng nông thiên tiên h ấn diễn sinh từ hồng nông trí tôn quyết bên trong một cái công kích thần thông theo doanh nhất thực lực tăng trưởng uy lực cũng càng ngày càng kinh khủng trước mấy ngày một ấn liền trấn áp diệp ra thứ hai thánh tử lá thế liệu hiện tại doanh nhất toàn lực sử xuất chiêu này đơn giản có chấn áp thiên địa khí thế để chung quanh thiên tiêu toàn đều cảm thấy cực lớn cảm giác á c bách trần nam thiên nhìn xem từ trên trời giáng xuống đại ấn hai tay cấp tốc kết xuất một cái phức tạp phát ấn sau đó phát ấn thế mà trực tiếp không có vào trần nam thiên trong thân thể trong nháy mắt sau trần nam thiên đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại hư ảnh nhìn kỹ phát hiện cái kia hư ảnh hình dạng thế mà cùng trần nam thiên giống như đúc thánh linh pháp tướng trần nam thiên hét lớn một tiếng trên đầu hư ảnh trực tiếp một quyền đón nhận đỉnh đầu phong cách cổ xưa đại ấn chương chín mươi mốt lật trời dễ gỡ vốn thần từ khó thần h linh pháp tướng là Trần Thiên Nam cường đại không thể nghi ngờ to lớn hư ảnh hai tay giơ cao sau đó hung hăng một quyền đón nhận phía trên hồng mông phiên thiên ấn đại không trong n g a y mắt q u a n g mang trói mắt từ song phương tiếp xúc chi phát ra linh khí dập dờn bên trong thậm chí có đạo vận hiện hiện một tiếng to lớn tiếng va chạm về sau trần nam thiên đỉnh đầu cái bóng mở kia thế mà trực tiếp quỳ trên mặt đất trên đầu một phương phong cách cổ xưa đại ấn thì đang không ngừng phát ra q u a n g mang từ từ đem trần nam thiên pháp tướng ép dậy không nội thân pháp tướng bị chấn áp quỳ trên mặt đất để trần nam thiên thực sự không thể nào tiếp thu được đây quả thực là đang đánh mặt của hắn trần nam thiên thân thể có chút phát sáng linh khí chung q a n h cũng nhanh chóng hướng thân thể của hắn hội tụ mà đi sau đó trong cơ thể thế mà hiện ra một bộ áo giáp áo giáp bắt đầu cấp tốc ngưng thực ngưng thực trong nháy mắt trần nam thiên cảnh giới cũng từ nửa bước chân thần triệt để đột phá đến chân thần cảnh giới thánh linh giáp chân thần cảnh giới trần nam thiên linh khí nổ lên p h á p tướng thiên địa cũng đã nhận được to lớn gia trì trực tiếp đem phiên thiên ấn đỉnh đi lên doanh nhất cười lạnh nói lật trời dễ gỡ vốn thần tử khó cho bản thần tử quỳ xuống nói xong hồng mông thân thể giúp đỡ phía dưới một cái duy nhất động thiên bên trong kinh khủng linh lực điên cùng phun trào lại một cái càng cường đại hơn p i ê n thiên ấn lại một lần đem trần nam thiên pháp ấn chân áp quỳ trên mặt đất làm càn trần nam thiên phẫn nộ quát một bóng người bắn thẳng đến doanh nhất mà đi người khoác thánh linh giáp trần nam thiên thể hiện ra mạnh nhất trạng thái chiến đấu cường đại thánh linh giáp cho trần nam thiên thực lực cường đại gia trì để hắn các phương diện đều chiếm được tăng lên đây là thánh linh chi thể trời ban linh giáp ha ha đã pháp tướng q u ỷ chân thân cũng cho bản t h ầ n tự q u ỷ doanh nhất nói một câu về sau trên nắm tay quang mang h i ể n hiện hồng nông thánh thể lực lượng có chút hiện lộ toàn bộ diễn võ trưởng đều phong vân biến sắc linh khí tùy ý phía dưới hình thành một cái tự đại quyền ấn nhìn xem trần nam thiên xông tới bộ g á n g doanh nhất mỉm cười một quyền đánh ra Kinh khủng quyền kinh quyền trong h phát u n tới, t mà ầ n nam thiên trên người á giáp hào q u a tỏa s á nháy g c â n thần cảnh giới linh lực vận chuyển ở giữa, một đạo lại một đạo linh lực hình thành một một lực lực giới giữa, g lại i ở đạo đạo p sĩ xuất u nhất thét hiện. hướng doanh lên Gào q ề n ấn mắt à đi. Trong ngay m trên diễn võ t r ư ở n g chiến giáp dày đặc mỗi một cái chiến giáp đều có động tiên cảnh giới thực lực nhưng là dù cho nhân số lại nhiều cũng không phải doanh nhất một quyền đối thủ hồng mông thánh thể cường đại căn bản không phải những người khác có thể tưởng tượng tất cả linh lực chiến giáp gặp được doanh nhất định quyền ấn liền như là bông tuyết càng đến nung đỏ sắt thép một loại tiêu tan sạch căn bản không có nổi chút tác dụng nào và anh q u y ề n ấn trực tiếp đánh t r u n g thân mang thánh linh giáp trần nam thiên p h ú c xem ảnh một một ngụm tử kim sắc máu tươi từ trần nam thiên trong miệng thốt ra không đợi hắn kịp phản ứng một bóng người hoành không lướt qua một cước hung hăng giẫm tại trần nam thiên trên đầu trần gia trời sinh thánh linh tuyệt thế thiên tiêu trần nam thiên cứ như vậy bị doanh nhất gọn gàng mà linh hoạt đánh bại trực tiếp một cước đem đầu của hắn giẫm trên mặt đất doanh nhất người muốn chết trần nam thiên kêu to quanh thân quan g mang càng trói mắt cuối cùng cả người hóa thân ánh sáng tri cự nhân thân phụ thánh linh áo giáp chân thân khí tức tràn ngập phía dưới thế mà tránh thoắt doanh nhất không chế sau đó một q u y ề n hướng cái này doanh nhất đ á n h tới không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng một q u y ề n s á c thực trần nam thiên một k í c h toàn lực doanh nhất không nghĩ tới là đối phương còn có sức tái chiến trời sinh thánh linh cũng không tầm thường toàn lực buộc phát hồng mông thánh thể cậu thêm thần tượng c h ấ n ngục kỉnh cường đại gia trì không có gì sánh kịp lực lượng cùng trần nam thiên nắm đấm va nhau đụng giang giác giang giác giang giác mấy tiếng thanh thúy gãy xương chi tiếng vang lên trần nam thiên thân hình cũng không có bay ngược mà ra mà là trực tiếp ngã xuống vạt mẹo cánh tay phải tính cả vai phải hình dạng tỏ rõ lấy kết cục của hắn không có khả năng không có khả năng ta không bị thua trần nam thiên tựa hồ có chút điên c u ồ n g nói ra ha ha dám can đảm vây g i ế t ta người nhà họ doanh đi chết đi doanh nhất chân phải vừa n h ấ t dưới chân hát sắc quang mang n ở rộ đột nhiên hướng phía dưới đối trần nam thiên lồng ngực dâm tới thủ hạ lưu nhân mắt thấy doanh nhất đòn sát thủ thực hiện đạo trần nam thiên trên thân lúc trên khán đài trần gia người phụ trách một chỉ điểm ra khổng lồ phát lực trong nháy mắt m à tới đem doanh nhất đánh lui ở bên bảo vệ trần nam thiên tính mệnh trần gia lá quỷ người vượt biên giới doanh nhất bị b ư c lui trong nháy mắt doanh gia người phụ trách cũng trực tiếp đối trần gia người phụ trách nói ra trần nam thiên đã mất đi chiến lược trận đấu này chúng ta nhận thua trần gia người phụ trách cũng không trả lời mà là trực tiếp thay thế trần nam thiên nhận thua t i ê n bối trần nam thiên cũng không có mở miệng nhận thua ngươi thay thế hắn nhận thua chỉ sợ không hợp quy củ à. doanh nhất không tiêu ngạo không tự ti đối với trần gia người phụ trách nói ra Hừ, doanh nhân tháng đều không dạy dài đạo gia đang ta sửa người Tiên tiên đằng đắng tiểu việc. bối đổi tử, vật, đều được đó làm là xem ra doanh gia người đều không quản giáo một cái người đã như vậy lao phu để thay thế bọn hắn quản giáo vị này thành trần gia lần này cựu đại gia tộc giao lưu hội người có trách nhiệm trực tiếp một chỉ điểm r a kinh khủng pháp lực trong nháy mắt m à tới bất quá doanh nhất cứ như vậy l ặ n g l ặ n g nhìn thậm chí ngay cả tránh né động tác đều không có ngay tại pháp lực sắp đ ạ t tới doanh nhất trước m ặ t lúc lại bị khắc một đạo quan g mang đánh tan ha ha thế hệ trẻ tuổi tranh phong tự có chính bọn hắn giải quyết làm sao ngươi muốn đánh phá cái quy củ này sao doanh gia vị kia người phụ trách cởi đôi trần gia người phụ trách nói ra Kinh khủng trần nam thiên phất lồng ngực rơi vào đi hơn phân nửa đại lượng tử kim sắc huyết dịch chạy xuôi khắp nơi đều là với lại tản ra kim quang nhà nhạt, nhạt. đây là trời sinh sinh linh huyết dịch có bất phàm hiệu dụng trời sinh sinh linh thể chất cực kỳ cường đại dù cho nhận thương thế như vậy trần nam thiên cũng không có chết doanh nhất người muốn chết ngay tại doanh nhất d ẫ m đi xuống trong nháy mắt trần gia vị kia người phụ trách triệt để phẫn nộ kinh khủng tiên đạo khí tức tùy ý tràn ngập chúng kích đây hết t h ể thậm chí tới gần nơi này bên trong hư không có mấy ngôi sao bóng không chịu nổi khí tức mà vỡ vụn trần gia người phụ trách á p chế gắt gao ở lửa giận của mình nhưng là chung quanh khí tức đều cho thấy hắn đã tại buộc phát b i ê n giới tất lại dưới con mắt của mình như thế làm trần nam thiên bị thương nặng cái này một vị trần gia xem trọng tuyệt thế thiên tiêu dám đụng đến ta người nhà họ doanh đây chính là đại giới ngươi nếu là dám nhúng tay tuổi trẻ chuyện đồng lứa kế tiếp nằm dưới đất liền là ngươi doanh nhất trọng đồng lấp lóe ở giữa trực diện tiên đạo nhân vật không chút nào kiên kỵ nói vừa mới nói xong lại là một cớ ư c hung hăng đem nằm tại bên cạnh mình trần nam thiên đầu dẫm bạo khi tức chấn động phía dưới trần nam thiên chân linh đều bị q u ấ y vỡ nát hoàn toàn yên tĩnh người chung quanh đều đã trợn mắt h ố mồm tại tiên đạo nhân vật dưới mí mắt để người ta thiên kiêu giết đi đây là sự thực không đem người trần gia làm người a doanh gia thần tử cũng quá bá khí đi thật là tàn nhẫn nhưng là ta rất thích a a a trên khán đài từng vị diệp gia nữ tu sĩ、si、kích động nói lần này cũng không tốt thu tràng trên diễn võ trưởng trần gia người phụ trách trực tiếp nổi giận trần nam thiên thế nhưng là trần gia một vị lao tổ cực kỳ xem trọng thiên kiêu a chứ thiên vạn giới thiên kiêu tranh bá còn chưa có bắt đầu liền đã vẫn lạc tại doanh nhất trong tay đây là trần gia vị này người phụ trách không nghĩ tới Ngay các ả như này vậy vị t đại a n gia tộc đối với thế hệ trước nhúng tay tuổi trẻ chuyện đồng lứa cực kỳ để ý ai cũng không dám tùy tiện tham dự trong đó tốt tốt tốt rất tốt doanh gia thân tử h y vọng chờ ta trần gia thượng cổ tiên thai xuất thế về sau ngươi còn có thể lớn lối như thế trần gia người phụ trách sau khi nói xong thân hình chậm rãi biến mất triệt để rời đi hiện trường nhưng là hắn vẫn như cũ để cho người ta rung động trần gia có thượng cổ quái thai sắp xuất thế cựu đại gia tộc thượng cổ tiên thai tất cả đều là một thời đại bên trong mạnh nhất thiên tiêu chỉ là bởi vì sinh không gặp thời tự phong tại thần nguyên bên trong đợi đến một cái thích hợp thành đạo thời đại xuất thế sau đó quét ngang hết thảy ha ha cổ đại t i ê n thai đến nhiều thiếu g i t nhiều ít bản thần từ sớm tối quét ngang hết thảy địch giết tới thế gian này không người dám xưng tôn doanh nhất vừa mới nói xong toàn bộ trên diễn võ trưởng không chống giông xuất hiện đại lượng ô vân lại để cho hình thành kiếp vân cái này là sinh linh nói ra không lời nên nói chọc giận tiên vực ý chí mới có thể dẫn động lôi kiếp xuất hiện ai ra doanh gia thần tử đây là muốn nghịch thiên a đúng vậy a giết tới thế gian không người dám xưng tôn hắn làm sao dám hắn dựa vào cái gì ha h a loại này tuyệt thế thiên tiêu đều có vô tận ngạo khí ta vương g i a thiếu đế vương đảng mới thật sự là thiên mệnh sở quy lời này nếu là truyền đến cái khác tuyệt thế thiên tiêu trong lỗ thai khó mà nói có người muốn tới cửa khiêu chiến doanh gia t h ầ n tử ha ha ha doanh gia người phụ trách nhìn thấy doanh nhất thế mà dẫn động lôi kiếp khiếp sợ đồng thời cũng là gia tộc khác thiên tiêu mặc nghiệm cùng doanh nhất cùng sinh ở một thời đại thật sự là một cái b i kịch đa sau đó hắn vây tay một cái thả ra một đạo pháp tấn che đậy phiến thiên địa này thiên cơ tiếp vân còn không có thai n é n thành hình liền triệt để tiêu tán ha ha các vị quyền cước lập u bản thương vong không thể tránh được doanh gia doanh nhất lại thắng một ván phía giới mời hạng ba xuống tới tiếp nhận doanh nhất khiêu chiến xem ảnh một diệp ra người phụ trách cái này nói chuyện mọi người mới nhớ tới đến đây là đàng cựu đại gia tộc giao lưu hội bên trên doanh nhất sẽ còn tiếp tục khiêu chiến hạng ba đến hạng năm ta nhận thua đám người còn chưa kịp phản ứng ngồi tại vị thứ ba bên trên doanh nguyên sương liền đứng lên tới nói cái kia mời vị thứ tư diệp ra đối phương người phụ trách còn chưa nói xong doanh phá quân cũng đứng lên tới nói ta cũng nhận thua ta nhận thua doanh phá quân nói xong ngồi tại vị thứ năm doanh vân cũng lên tới nói ha ha lần này tốt năm người đứng đầu bên trong bốn vị người nhà họ doanh chúng ò n ta cho doanh gia thần tử hai canh giờ tu hành điều chỉnh thời gian một hồi tiến hành thiên kiêu bài danh chiến hiển nhiên là cho diệp gia diệp ngọc khanh chữa thương thời gian lại nói thành cho doanh nhất điều chỉnh thời gian cái này doanh gia thần tử cần điều chỉnh sao ta thấy thế nào hắn tình trạng rất tốt ta đây rõ ràng chính là cho diệp ra diệp ngọc khanh giảm sốc thời gian ha ha ha thần tử làm không tệ ta người nhà họ doanh liền lúc có quét ngang hết thẻ tâm cảnh tại diệp ngọc khanh chữa thương thời gian bên trong doanh gia người phụ trách hiện thân tại doanh nhất trước mặt nói ra đám người không có việc gì đợi hai canh giờ về sau diệp ngọc khanh mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phơn phất từ phía sau đi tới lẳng ngồi vào doanh nhất bên cạnh cái thứ hai trên ghế doanh nhất nhất thời thất bại cũng không tính là gì về sau ta sẽ chân chính đánh bại ngươi ha ha bản thần tử chờ lấy liền là diệp ngọc khanh hiển nhiên là diệp g i a mạnh nhất thiên tiêu tại diệp g i a cường giả trợ giúp giới rất nhanh ổn định lại thương thế đồng thời liên tục sử dụng mấy viên chân q u ý chữa thương đan dược về sau thương thế trên người đã tốt bảy tám phần diệp ngọc khanh tự thân cũng là minh m ạ c h hiện tại thời không thần thể còn không phải cường đại nhất thời điểm đợi đến hắn tu vi lại mạnh hơn một chút liền có thể khống chế thời không thần thể càng nhiều thần thông đầy đủ cùng doanh nhất lần nữa một trận chiến hai mươi vị thiên tiêu đều đã đến đ ô n đủ hiện tại chúng ta bắt đầu cựu đại gia tộc hai mươi cường thiên tiêu bài danh chiến diệp g i a người phụ trách cao giọng nói ra liền có người diệp g i a viên hỏi thăm ở vào tên thứ hai mươi thiên tiêu phải chăng muốn khiêu chiến những người khác đây là một vị cố gia thiên tiêu hắn trực tiếp khiêu chiến người thứ mười tám một vị thiên tiêu cả hai đều là tôn giả định phong chiến lực hai người đánh c o đến c o v ề cuối cùng tên thứ hai mươi thiên kiêu cũng không có khiêu chiến thành công mọi người vây xem thì không hừng lắm cùng danh gia thần tử so sánh đồng dạng là tôn giả định phong làm sao tranh lệch lớn như vậy chứ một mảnh vô tận bên trong hư không một vị lao giả lẳng lặng ngồi xếp bằng xung quanh tinh thần đều đang chậm rãi vây quanh hắn vận hành nhưng là ngay tại doanh nhất giết chết trần nam thiên trong nháy mắt lao giả đột nhiên mở mắt một cố khí tức kinh khủng phát ra để chung quanh vũ trụ đều trật tự sụp đổ lao giả có chút cảm ứng liền biết hết thảy nam thiên tiểu tử chết doanh gia thần tử thật bản lãnh hừ để lão phu tới nhìn ngươi một chút tiềm lực so với phụ thân ngươi như thế nào nói xong vị lao nhân này hai tay mở ra chín cái cực kỳ cổ láo tiền xuất hiện ở trước mắt sau đó tiền vừa hóa thành chín lại hóa thành chín sau một khắc chín cái cổ lao tiền chín hóa thành hàng ngàn hàng vạn tiền xuất hiện tại lao giả chung quanh bên trong hư không mỗi một đồng xu đều dạng dỡ phát sáng chính phản khác biệt cũng đại biểu khác biệt h à n g nghĩa vô cùng vô tận tiền trực tiếp ở trong hư không hình thành một cái cự đại pháp trận pháp trận phía trên dòng sông thời gian nhanh chóng lưu động thoáng qua ở giữa lao giả liền thấy một cái kinh khủng cảnh tượng một cái áo trắng thân ảnh lương tửa c ử u thiên tiên n ự c chinh chiến vô tận địch nhân cảnh tượng chung quanh thậm chí tất cả đều là tiên vương thi thể kinh khủng đế bi tại bốn phía tràn ngập trong nháy mắt phản xạ tại thời gian pháp trận phía trên lao giả sắc mặt đại biến còn không có phản ứng liền đã một ngụm lớn máu tươi phun ra đế uy là đế uy tương lai một góc một vị áo trắng cường giả đang đối kháng với bóng đêm vô tận bên trong địch nhân chung quanh tất cả đều là tiên vương thi thể trong bóng tôi càng có đế uy rập rờn vẹn vẹn nhìn thấy cái kia một chút xíu cảnh tượng liền đã để lão giả trực tiếp bị thương nói rõ lão giả thấy được vô thượng bí mật những cảnh tượng này thế mà cùng cái này doanh g i a tiểu tử có quan hệ đến cùng là chuyện gì xảy ra lão giả thu hồi tiền trực tiếp hướng hư không truyền tin mà đi trong nháy mắt có vài vị đồng dạng kinh khủng thần n i ệ m truyền đến không biết đang thảo luận thứ gì chương chín mươi ba nhiệm vụ mới kiếm cốc đánh dấu theo cựu đại gia tộc hai mươi cường bài danh chiến tiến hành rất nhanh vòng thứ nhất khiêu chiến liền đã toàn bộ hoàn thành cũng không có nhiều thiếu thiên tiêu có thể khiêu chiến thành công trong đó thuộc về khương gia khương thái hư c h ó i mắt nhất hắn lấy hạng chín thành tích khiêu chiến tên thứ sáu danh gia thứ ba thánh tử doanh thương khung song phương đi qua một phen lòng tranh h ổ đấu cuối cùng khương gia khương thái hư thế mà càng hơn một bậc lấy kém nửa chiêu chiến h doanh vân cùng danh phá quân mỗi ngày cùng một chỗ l ậ n bàn doanh nguyên sương cũng không có lại khiêu chiến diệp ngọc khanh dù cho diệp ngọc khanh hiện tại thương thế không có khỏi hẳn cứ như vậy ba lượt qua đi bất luận phía sau bài danh làm sao biến hóa năm người đứng đầu đều không người nào dám khiêu chiến thương thái hư đứng hàng thứ sáu doanh thương không đứng hàng thứ bảy doanh thương không lợi dụng hai vòng cơ hội lại từ hạng chín khiêu chiến đến hạng bảy cũng làm cho đông đảo thiên tiêu nhớ kỹ vị này doanh g i a thứ ba thánh tử thân phụ lôi đế trí tôn thể ba lượt khiêu chiến toàn bộ kết thúc lúc doanh nhất cũng thuận lợi cầm xuống lần này cựu đại gia tộc giao lưu hội hạng nhất năm người đứng đầu bên trong thậm chí có bốn vị người nhà họ、doanh. cái này trước kia giao lưu hội bên trên là vậy sự hiếm thấy ngay tại giao lưu hội kết thúc ngày thứ hai cựu thiên tiên vực bên trong liền lưu truyền ra doanh gia thần tử là cựu đại thế gia thế hệ trẻ tuổi thứ nhất thanh âm của người không biết có phải hay không là có người cố ý gây nên doanh gia thần tử lần này thế nhưng là xuất tận danh tiếng ta nhìn cựu đại thế gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân tên tuổi muốn ngồi vững đúng vậy a đúng vậy a trần nam thiên cường đại như thế đều bị doanh gia thần tử hai chiêu giết cái này cũng quá kinh khủng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân chưa hẳn đi cực kỳ cường đại thiên tiêu đều không có đến cố gia vị kia trường sinh thể vương gia thiếu đế vương đ ẳ n g tần gia tiên vương chuyển thế thân cơ gia vị kia tứ công tử đứng đầu nhưng đều không đến đâu không tệ không tệ còn có tiêu gia vị kia nhân hoàng thể cùng thương gia thần nữ đều là tuyệt thế thiên tiêu còn có diệp ngọc khanh mặc dù lần này thất bại nhưng là theo thời không thần thể nắm giữ diệp ngọc khanh thực lực sẽ nhanh chóng tăng trưởng ta nhìn hắn sớm muộn sẽ lại khiêu chiến doanh gia thần tử nghe nói doanh gia còn có một vị thứ nhất thánh tử thương thiên b á thể thực lực rất mạnh nghe nói gần nhất tại loạn ma hải vực chém mấy cái ma tộc thiên tiêu lấy được chín đại giao lưu hội doanh nhất đám người đang tại diệp ra một chỗ cung điện bên trong uống rượu nói chuyện phiếm chúc mừng công tử hiện tại bọn hắn đều nói ngươi là cựu đại thế gia thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất doanh vân vui vẻ nói ra cái này chỉ sợ là trần gia cố ý thả ra tin tức chính là vì dẫn cái khác thiên kiêu tới đối phó ngươi doanh nguyên sương ở một bên nói ra ta nhìn cái này không có gì m a bệnh doanh nhất tộc đệ có thực lực này bọn hắn nếu là tới khiêu chiến toàn đều đều trở về chính là doanh thương không thì nói tiếp đệ nhất nhân tên tuổi ngược lại là không quan trọng ai tới khiêu chiến bản thần tử đều không sợ ngược lại là các ngươi phải cẩn thận một chút trần ra người h ắ c h ắ c doanh nhất tộc đệ đem cái kia trần nam tiên h giết ngược lại là giải quyết thời khắc thăm dò ta người thứ năm thánh tử doanh thiên khải cười nói công tử vị kia diệp ngọc khanh thời không thần thể ngày sau theo cảnh giới tăng cường cũng sẽ rất mạnh công tử vẫn là cẩn thận một chút doanh nhất mới tùy tùng du lam ở bên cạnh nói ra doanh nhất nhìn hắn một cái nói ra thời không thần thể thực lực cũng liền như vậy đi ngược lại là vị này diệp ngọc khanh thế mà lại mời nguyên sương tộc tỷ cùng một chỗ tiến về kiếm cốc ngược lại là không nghĩ tới xem ảnh một ha, ha, ha. a ha ha đám người cùng một chỗ cười ha ha bắt đầu chỉ có doanh nguyên s ư ơ n g sắc mặt đỏ lên nóng nảy nói ra các ngươi đừng nói mỏ ta cũng không có đáp ứng hắn nguyên s ư ơ n g tộc tỷ không cần như thế có ta ở đây sẽ không lại để hắn quáy dày đến ngươi bất quá cái này diệp ra kiếm cốc bản t h ầ n tử ngược lại là có chút hứng thú doanh nhất vừa nói một bên phân thần nhìn về phía hệ thống đánh dấu địa điểm diệp ra kiếm cốc thời gian hạn chế trong hai tháng đánh dấu ban thưởng chủ tiên kiếm quyết doanh nhất vừa mới nói xong những người khác đều nhìn hắn có chút kinh ngạc c h ẳ n g ai ngờ rằng doanh nhất thế mà lại đối kiếm cốc cảm thấy hứng thú thân tử diệp g i a kiếm cốc chỉ sợ sẽ không để cho chúng ta tùy tiện vào đi thôi diệp ngọc khanh đều có thể làm chủ dẫn người tiến đi du ngoạn nói rõ đã không phải là quá mức cấm kỵ địa phương ta đã truyền tin cho doanh gia chuyên môn cùng diệp g i a liên hệ tiền bối sẽ lấy giao lưu danh nghĩa để cho chúng ta vào xem đương nhiên chúng ta doanh gia cũng sẽ mở ra vài chỗ cho diệp g i a thiên tiêu tăng một chút kiến thức công tử kiếm cốc bên trong có bí mật gì sao người nghĩ như vậy đi doanh vân ở một bên hiếu kỳ hỏi ha thiên cơ không thể tiết lộ các ngươi về sau tự sẽ biết được làm doanh nhất lần đầu tiên nghe được diệp ra kiếm cốc sự tình về sau hệ thống liền gợi ý nhiệm vụ mới xuất hiện chu tiên kiếm quyết đây chính là cựu thiên tiên vực bốn đại kiếm quyết thứ nhất doanh gia lục tiên kiếm quyết là tứ đại kiếm quyết ở trong truyền thừa hoàn chính nhất cái khác tam đại kiếm quyết tất cả đều là không c h ọ n vẹn một bộ phận dù cho không c h ọ n vẹn kiếm quyết đều bị một chút thế lực lớn xem như trí bảo dù sao tứ đại kiếm quyết uy danh quá thịnh doanh gia càng có được hoàn chỉnh lục tiên kiếm quyết để cựu thiên tiên vực tất cả thế lực cũng vì đó đỏ mắt hiện tại doanh nhất thế mà thấy được hệ thống đánh dấu có thể được đến chu tiên kiếm quyết một khi doanh gia có được hoàn chỉnh hai đại kiếm quyết chỉ sợ thực lực tổng hợp lại có thể lại lên một tầng nữa cho nên lần này diệp ra kiếm cốc chi hành tình thế bắt buộc bên này diệp ra một chỗ nghị sự đại điện bên trong số vị lão giả cùng trung niên nhân đang sôi nổi nghị luận doanh gia bọn tiểu bối muốn đi kiếm cốc nhìn xem thỉnh cầu đã đưa đến lao phu nơi này chư vị các ngươi thấy thế nào kiếm cốc bên trong mặc dù có một ít ta diệp ra tiền bối kiếm đạo truyền thừa nhưng là những cái kia toàn là tiểu đạo thôi đúng vậy à chỉ có người đã chết mới có thể lưu lại t r u y ề n thừa cho hậu nhân ngay cả tiên đạo đều không đạt được kiếm tu nói thật cũng không có gì đặc biệt không sai doanh gia có được hoàn chỉnh lục tiên kiếm quyết tại kiếm đạo lĩnh vực không thua bất kỳ chuyên tu kiếm đạo bất hủ thế lực bọn hắn những bọn tiểu bối này nghĩ đến liền là muốn đi chơi nghe nói ngọc khanh cái đứa bé kia đã từng mời qua doanh gia lần này tới một vị nữ hoa hoa hừ ha ha người trẻ tuổi sao nam nữ hoan ái cũng coi như bình thường có thể cho diệp ngọc khanh cùng bọn họ cùng đi ta diệp ra cùng doanh gia cũng không phải là giống cô gia vương gia quan hệ kém doanh gia thần tử thực lực cường đại nếu là có thể trở thành bằng hữu cũng không tệ doanh gia cũng sẽ mở ra doanh gia một chỗ bảo đ ị a để cho ta người diệp gia tiến đi chơi dạng này xuống tới chúng ta cũng là không lỗ tương phản chúng ta còn máu lửa ha ha ha đã như vậy liền đáp ứng bọn hắn như thế vừa vặn không tệ không tệ rất nhanh doanh gia ở trên trời la đạo vực người đã thông chi doanh nhất ba ngày sau sẽ có diệp gia thiên kiêu diệp ngọc khanh cùng một chút cái khác thiên kiêu cộng đồng tiến vào kiếm cốc sự t ì n h doanh nhất tại trong lúc này góp nhặt kiếm cốc tài liệu tương quan dù sao đúng hiệu một chút tổng không có chỗ xấu rất nhanh đã đến giờ ngày thứ ba doanh nhất đám người đi tới một chỗ sơn cốc trước đó đã sớm có diệp ra chư vị thiên kiêu đang đợi cầm đầu diệp ngọc khanh nhìn thoáng qua doanh nhất về sau lại nhìn một chút doanh nhất bên cạnh doanh nguyên sương liền giận không chỗ phát thiết bản đến chính mình đối doanh nguyên sương rất có cảm giác nhưng là giống như hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình à, ngược lại là có thể thừa dịp cơ hội lần này để doanh gia thần tử s u ấ t một chút xấu để doanh nguyên sương đối với mình lau mắt mà nhìn diệp ngọc khanh thầm nghĩ nói chương chín mươi b ố thử kiếm địa cổ kiếm đạo thiên phú khảo thí đi theo diệp gia thiên kiêu bước chân một đoàn người chậm rãi tiến vào sơn cốc bên trong từ bên ngoài nhìn kiếm cốc chỉ là một chỗ tiểu sơn cốc nhưng là một khi tiến vào bên trong mới phát hiện bên trong cơ hồ rộng lớn vô biên mới vừa đi vào một mảnh không gian bên trong tươi hoa n u ô n ở tiên tuyển chạy xuôi đúng là một chỗ đẹp không sao tả xiết chi địa nhưng là theo đám người xâm nhập doanh nhất sáng trọng đồng thế mà từ các loại có cây thực vật bên trên đều có thể cảm nhận được kiếm khí tồn tại t r à n đ ầ y tất cả mọi người đều cảm nhận được giữa thiên địa tràn đầy kiếm khí các vị chúng ta bây giờ đi tới kiếm cốc bên ngoài đến vòng trong chỗ giao giới tại đi vào bên trong liền là kiếm cốc vòng trong bên trong có ta diệp ra các vị kiếm tu tiền bối lang c u n g có lẽ có kiếm đạo t r u y ề n thừa cùng t ă ngộ đám người gật gật đầu tiếp tục thâm nhập sâu trong đó từ từ bắt đầu có cường giả lang cung xuất hiện ở trước mắt ngược lại là một chỗ không sai kiếm đạo tu hành chỗ doanh nguyên sương cảm thụ được chung quanh kiếm khí nhẹ giọng nói ra doanh cô nương nói không sai ta diệp ra rất nhiều kiếm đạo tu sĩ đều ưa thích tại kiếm cốc bên trong tu hành kiếm cốc bên trong các loại kiếm khí có lợi cho tôi luyện kiếm đạo doanh nguyên sương gật gật đầu không có tiếp tục nói chuyện Đám xâm thậm người tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, thậm chí nhìn nhiều tiếp tục thấy rất chí doanh i kiếm ệ p ra đ ạ tu sĩ. Chư vị p í trước tại cốc là diệp ra tại kiếm ra b ê trong một cái điểm tụ tập, n điểm cái ư n g là có cái vật có vật tứ, chư vị xin mời đi theo ý ra Doanh gia đám người lẫn nhau xem ra một chút sau đó đi theo rất nhanh mọi người tại trong một khu rừng rậm rạp thấy được một tòa thành c h ì nhỏ đây là diệp ra là chuyên môn tại kiếm cốc nội tu làm được tộc nhân kiến tạo nội thành tất cả công trình toàn đều có chư vị tòa thành nhỏ này là kiếm cốc bên trong đặc biệt nhất một thành trì bởi vì ở giữa tòa thành nhỏ có một tấm địa đá có thể kiểm chắc một người kiếm đạo thiên phú à, chuyên môn cân nhắc kiếm đạo thiên phú đồ vật doanh nguyên sương ngạc nhiên nói ra đúng vậy trong thành thử kiếm bia cổ là ta diệp ra thượng cổ thời đại một vị kiếm đạo cao thủ kết hợp toàn bộ kiếm cốc kiếm khí luyện chế mà thành người kiểm tra chỉ cần đưa bàn tay g á n tại trên tấm bia đá sau đó thông qua bia đá cảm ứng kiếm cốc bên trong kiếm khí bia đá liền sẽ tự động thông qua ngươi cảm nộ g kiếm khí thành đều phán định kiếm đạo của ngươi thiên phú chư vị có hứng thú hay không đi chơi tốt ngược lại là muốn biết của ta kiếm đạo thiên phú thế nào doanh nguyên sương nói ra doanh cô nương là trời sinh kiếm đạo trí tôn nghĩ đến thiên phú là cứ tốt đám người tiến vào thành về sau rất mau tới đến trong thành một chỗ bia đá trước đó t r u n g quanh người diệp ra nhìn thấy diệp ngọc khanh tới toàn đều cung kính hành lễ hiển nhiên diệp ngọc khanh tại diệp ra thân phận không thấp chư vị đều đi sửa được thôi hôm nay là mang theo doanh gia các vị đạo h ư u đến nhìn nhìn kiếm đạo của bọn họ thiên phú diệp giữ khanh đối người vây xem nói ra doanh gia thiên t i ê u không biết kiếm đạo thiên phú như thế nào doanh gia có được hoàn chỉnh lục tiên kiếm quyết nghĩ đến kiếm đạo thiên phú cũng không yếu thứ ngươi cho rằng lục tiên kiếm quyết là ai đều có thể sửa thành sao xem ảnh một nói cũng đúng c、so、đó là tự a ra diệp kiếm đ ạ nhiên ngọc khanh đại ca là thời không thần thể cũng không am hiểu kiếm đạo bất quá ngay cả như vậy cũng có thể gây nên một ba trăm linh trượng kiếm khí chứ vì ai trước đi thử một chút dẫn động kiếm khí càng cao cho thấy kiếm đạo thiên phú liền càng mạnh diệp ngọc khanh đối doanh gia chư vị nói ra ta tới trước doanh thương cung cất bước hướng về phía trước một tay đặt ở thử kiếm cổ trên tấm địa sau đó chậm rãi nhắm mắt quanh thân cẳng có từng k i a lôi đỉnh quanh quẩn từ từ thử kiếm cổ trên tấm địa có kiếm khí bắt đầu ngưng tụ sau đó một đạo trưởng lớn lên kiếm khí từ trên tấm địa đ ã bắt đầu xông lên phía trên đi một trăm triệu hai trăm triệu năm trăm triệu tám trăm triệu chín trăm triệu cuối cùng đứng tại một ngàn t r ư i n g độ cao phía trên doanh gia thứ ba thánh tử doanh thương cung một ngàn triệu độ cao tại chúng ta diệp ra lời này trong mọi người có thể xếp tới nhiều thiếu tên diệp ngọc khanh đối bên cạnh một vị diệp gia thiên kiêu nói ra ta diệp g i a đời này nhập năm trăm triệu phía trên bảng danh sách bên trong tổng cộng một trăm năm mươi b ố phẩy không không không lệnh mười chín người vị này doanh gia đạo hữu đậu phụ phơi khô trình độ có thể xếp tại thứ chín trăm hai mươi tên tả hữu ha ha ha ha đây chính là doanh gia thứ ba thánh tử trình độ sao ngay cả một trăm người đứng đầu còn không thể nào vào được doanh thương cũng có chút khó chịu nhìn trước mắt bia đá nói ra kiếm đạo không phải ta am hiểu nếu là khảo thí lôi đình chi đạo hừ đạo hữu không cần nản chí Thử kiếm bia cổ có đôi khi cũng không cho phép diệp ngọc khanh mở miệng an ủi nói ra h ắ c h ắ c đây chính là tộc ta lão tổ luyện c h ế trí bảo làm sao lại không cho phép bên cạnh một vị diệp gia thiên kiêu thấp giọng vừa cười vừa nói tiếp xuống là vị đạo hữu nào ta đến thứ năm t h á n h t ử doanh thiên khải nói xong chậm d ã i đi hướng thử kiếm bia cổ sau đó đưa tay thả đi lên từ từ thử kiếm cổ trên tấm bia kiếm khí ngưng tụ thẳng vào thượng thiên một ngàn hai trăm triệu doanh gia thứ năm thành t ự doanh thiên khải một ngàn hai trăm triệu kiếm khí bài danh nhiều thiếu diệp n g ọ khanh trực tiếp hỏi Ngọc doanh ca, danh như thế nào à? Doanh thiên ê n t khải tự mình biết của mình kiếm đạo thiên phú nhiều nhất có thể tới một nghìn một trăm linh trượng tả hữu biết, mặt khác một trăm linh trượng liền là thất khiếu linh lung tâm mang tới mình thất khiếu linh lung tâm có thể cho mình trở nên càng thêm chuyên chú cùng nghiêm túc tu hành bất kỳ cái gì công pháp đều so với bình thường người phải nhanh lãnh nộ kiếm đạo cũng là như thế bên cạnh doanh nguyên sương vẫn không nói gì liền để doanh vân đoạt trước một bước nói ta đi thử một chút nói xong doanh vân đem tay chậm rãi thả ở phía trên bia đá sau đó liền là tinh tế cảm nộ quanh mình kiếm khí không biết cô nàng này kiếm đạo thiên phú như thế nào nhưng là phải cùng doanh thiên khải có liều mạng doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến trước mắt trên tấm bia đá cũng bắt đầu ngưng tụ kiếm khí chậm rãi bên trên một trăm n h triệu ba trăm linh triệu năm trăm triệu một ngàn triệu cuối cùng doanh vân ngưng tụ ra một năm trăm triệu kiếm khí một năm trăm linh thiếu nữ này thật cường đại kiếm đạo thiên phú đúng vậy a thế mà vượt qua ngọc khanh đại ca bài danh nhiều thiếu doanh vân nhìn xem sắc mặt có chút không dễ nhìn diệp ngọc khanh trực tiếp hỏi hướng bên cạnh hắn vị kia người diệp ra a kiếm khí một n g h n năm trăm triệu xếp hạng thứ mười sáu tên cái này xếp tại người thứ mười sáu xem ra diệp ra người cũng không gì hơn cái này a a vân không nên nói lung tung phá quân ngươi đi thử xem doanh nhất nhìn chằm chằm doanh vân nói ra a doanh vân lẹ lưới cười về tới doanh nhất sau lưng doanh phá quân trực tiếp đi ra trực tiếp đưa tay đặt ở trên tấm địa đá kiếm khí ngưng tụ mà lên rất sắp đột phá rồi một ngàn trượng hơn nữa còn tại hướng lên một ngàn hai trăm trượng một ngàn ba trăm trượng một ngàn năm trăm trượng một ngàn sáu tám mươi trượng chơi ạ có thể tiến mười hàng đầu đúng vậy a đây là doanh gia vị nào t h á n h t ử a kiếm đạo thiên phu tốt cường a nhưng là sau lưng của hắn bị c o n g trường thường hiển nhiên không phải kiếm tu ta biết hắn doanh p h á quân doanh gia thần tử người đánh xe cái gì thần tử người đánh xe ta ngay cả cái người đánh xe cũng không bằng t r ư ơ n g chín mươi lăm một trăm ngàn trượng kiếm khí tàng sáng cổ có ta vô địch. Ta ngay cả cái người đánh xe cũng chúng kim không người phải đến đánh ngay bằng. Không phải ta là chúng Ta ta, ta. vô xe là doanh phá quân kiếm đạo thu i hiện nhiên chấn kinh một chút Diệp ra thiên i ê ê n chấn phú chút một t ra Doanh Doanh ra một cái thần tử người đánh xe đều có bực này thiên phú. Doanh phá quân phú. phá thu một tử cái có bực đều xe về bàn tay về tới doanh nhất sau lưng lẳng lặng đứng thẳng phảng phất một thanh tuyệt thế trường thương đứng xứng x g vị đạo hữu này kiếm đạo thiên phú không tội doanh cô nương tới p h i a ngươi n diệp ngọc khanh sơ lược đối với nguyên sương nói ra doanh nguyên sương trực tiếp đi tới nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt ở thử kiếm địa cổ bên trên dù tâm đi cảm lộ trong đó kiếm khí từ từ t h í kiếm thạch trên tấm bia kiếm khí càng lúc càng nầm nặc nhưng sau khi ngưng tụ thành một đạo kiếm khí trực trùng vân tiêu một ngàn t r ợ ệ u một ngàn năm trăm t r ợ ệ u hai ngàn t r ợ ệ u chơi ạ mau nhìn vượt qua hai ngàn năm trăm t r ợ ệ u có thể phá đời này người ghi chép sao d i ệ p ngọc khanh nhìn trước mắt một cái tay đặt ở bia cổ bên trên phong hoa tuyệt đại nữ tử chẳng những có tuyệt thế lãnh diệm dung nhan còn có tuyệt thế kiếm đạo thiên phú cùng mình quả thực là tuyệt phối phá kỷ lục ba ngàn triệu còn tại trướng chơi ạ bốn ngàn năm trăm triệu mạnh như vậy sao năm ngàn triệu năm ngàn năm trăm triệu sáu t r ư i n g vượt qua nhị trưởng lão truyền nhân gấp hai sáu ba trăm l i n g triệu tăng tốc độ chậm lại bên trong hư không mấy cái lão giả một vừa nhìn phía dưới nhìn thấy thiên phú kiểm chắc một bên nói chuyện phiếm cái này doanh gia tiểu nữ hoa thật cường đại kiếm đạo thiên phu a so nhị trưởng lão cái kia truyền nhân cao hơn nhiều như vậy đây là trời sinh liền thích hợp luyện kiếm tuyệt thế thiên tài không sai có thể trở thành doanh gia thứ hai thánh tử ta nhìn thiên phú của nàng chưa hẳn liền ngừng ở đây làng lặng thể nộ kiếm khí doanh nguyên sương không có cảm nhận được ngoại giới nghị luận ở mỹ ngược lại càng phát đắm chìm trong đó không bị khống chế giống như lồng ngực bắt đầu có chút phát sáng từ từ một khối sáng chói xương cốt hiện lên ở trong cơ thể của nàng cốt đầu trên có kiếm đạo khí tức tràn ngập càng có một cái thần văn hóa thành một cái tiểu nhân quay chung quanh tại xương cốt chung quanh diễn luyện kiếm thuật một cố bản chất nhất kiếm đạo khí tức tàng ra đây là nguyên xương tộc tỷ trời sinh trí tôn kiếm xương là trí tôn kiếm xương đây là trời sinh kiếm đạo trí tôn a các ngươi nhìn cổ trên tấm b ị a kiếm khí độ cao đã phá vạn trượng còn tại trướng trời ạ vạn trượng kiếm khí mấy cái kỷ nguyên chưa từng thấy quan y không nghĩ tới doanh gia lại ra một vị kiếm đạo trí tôn nghe nói tại bên trong tiểu thế giới còn thi triển ra kiếm tâm xem ảnh một doanh gia thứ hai thánh tử cường đại như thế kiếm đạo thiên tiêu phối hợp lục tiên kiếm quyết đồng cấp người chỉ sợ khó có đối thủ a cuối cùng thích phát t r í tôn kiếm xương doanh nguyên xương kiếm khí n g ú t trời hai mươi ngàn trượng phá vỡ diệp ra mấy chục cái kỷ nguyên ghi chép đang thử kiếm xương bia tổng trên bảng danh sách đứng vào hai mươi người đứng đầu tổng bảng đơn tên thứ hai mươi trời ạ đây chính là là thử kiếm bia cổ từ khi tồn tại đến nay tất cả kiểm tra người bảng danh sách vị này doanh gia thứ hai thánh tử có thể xếp vào hai mươi người đứng đầu Thật thiên biết thể thế truyền thứ nhất kiếm tử trời tâm, mạnh phú, không hay không sánh nhân, nghe sinh kiếm mấy kiếm kiếm kiếm kiếm đạo đạo nói cùng này kia cái cái so có lực các doanh gia hai thứ t h á nguyên h h tử k ô n biết bên tại kiếm thiên ai ai ế trên đạo mạnh phú y Doanh n g u sương nhàn nhạt thu về bàn tay còn tại cảm thụ được vừa mới cái chủng loại kia câu thông thiên địa kiếm khí cảm giác lần này có lẽ có thể trợ giúp nàng thực lực tiến thêm một bước doanh cô nương thật cường đại kiếm đạo thiên phú không biết doanh gia thần tử kiếm đạo thiên phú như thế nào bản thân tử vẫn là t ô i đi bản thần tử bất thiện kiếm đạo doanh nhất vừa mới lợi dụng hệ thống tính toán một thanh của mình kiếm đạo thiên phú ước chừng có thể ngưng tụ lại cao bao nhiêu kiếm khí lấy được trả lời là một triệu trượng bia cổ nát cái này khiến doanh nhất có chút buồn b ự c làm sao hảo hảo bia cổ liền không chịu nổi bản thần tử ngưng tụ kiếm khí đâu doanh nhất đạo hữu đến đều tới liền thử một lần đi chính là thử một chút ta không phải là sợ rồi sao ta dám khẳng định không cao hơn một ngàn trượng ha ha ha đạo hữu không cần quá khiêm tốn nghe nói doanh nhất đạo hữu xuất sinh liền bị định là doanh gia thần tử nghĩ đến kiếm đạo thiên phú cũng là bất、phàm. liền thử một chút thôi thử một chút thử một chút liền thử một chút doanh nhất nói một câu về sau đi từ từ hướng về phía trước đi chậm rãi giơ bàn tay lên dán tại cổ trên tấm đ ị a trong nháy mắt doanh nhất thần hồn trong không gian cái kia một ngụm hồ sen phảng phất gió nhẹ khét vớt lam hoa sen chập trần phía dưới ba đoá hoa sen chậm rãi nở rộ theo doanh nhất trên người n h ạ t hào quang màu tím nhạt xuất hiện thử kiếm đ ị a cổ bên trên kiếm khí cũng bắt đầu ngưng tụ trong nháy mắt này tất cả tại kiếm cốc tu hành diệp da tu sĩ đều cảm giác chung q u n h kiếm khí bắt đầu không bị khống chế sao động sau đó phảng phất như gặp phải chỉ dẫn điên cuồng hướng một chỗ mạnh v ư t qua chuyện gì xảy ra những n à y kiếm khí làm sao như thế sao động đều hướng về một phương hướng mà đi nơi đó không phải kiếm cổ thành sao xảy ra chuyện gì ngay tại tất cả mọi người đều mộng bức thời điểm thử kiếm bia cổ làm bị thương kiếm khí đã thẳng vào mây trời mà đi một m ư ờ i ngàn trượng cái này sao có thể lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu điều đó không có khả năng hắn là làm sao làm được một đạo hơi có vẻ ngây thơ nữ đồng âm thanh em vang lên đám người nhìn lại chính là diệp ra đời này ghi chép bảo trì người diệp ra nhị trưởng lao hậu đại vị t i a diệp ra kiếm đạo thiên tài nhìn về phía doanh nhất một mặt không tin tại vừa mới doanh nguyên sương dẫn động hai vạn trượng kiếm khí lúc nàng liền chạy tới không nghĩ tới vừa tới liền thấy cảnh này hiển nhiên đám người kinh ngạc vừa mới bắt đầu thi kiếm thạch trên tấm b i a kiếm khí bắt đầu không ngừng ứng tụ rất sắp đột phá rồi năm mươi ngàn trượng nam năm mươi ngàn trượng chơi ạ chẳng lẽ muốn phá tổng bảng ghi chép sao tổng bảng đầu tiên là bao nhiêu đầu tiên là bảy vạn tám ngàn trượng mau nhìn sáu mươi ngàn trượng bảy mươi ngàn trượng tám bát bát tám mươi ngàn trượng phá kỷ lục tổng bảng ghi chép bị phá tại doanh nhất tận lực khống chế phía dưới hồng mông thánh thể kéo dài co vào lực lượng thần hồn hoa sen cũng nhanh chóng khép kín rốt cục để doanh nhất có thể khống chế của mình kiếm đạo thiên phú chín vạn trượng chín vạn năm ngàn trượng chín vạn chín ngàn trượng chẳng lẽ muốn phá một trăm ngàn trượng sao doanh nhất ngẩng đầu nhìn về phía mình ngưng tụ kiếm khí cao giọng cười nói một trăm ngàn trượng kiếm khí t à n g sáng cổ kim đến có ta vô địch trong nháy mắt thử kiếm bia cổ bên trên kiếm khí đột phá một trăm ngàn trượng thật là một trăm ngàn trượng một trăm ngàn trượng kiếm khí cái này kiếm đạo thiên phú n ê n cao bao nhiêu vị này doanh gia thần tử nói bất thiện kiếm đạo vậy hắn phương diện k h á c thiên phú đến mạnh bao nhiêu a đột nhiên phát hiện doanh gia thần tử lớn lên rất đẹp trai a người mới phát hiện a ta liền chưa thấy qua đẹp trai như vậy nam nhân dáng dấp đẹp trai thiên phú mạnh bối cảnh cũng không được nói quả thực là hoàn mỹ nam nhân doanh nhất chậm rãi thu tay lại nhìn xem chung quanh ở vào c h ấ n kinh trạng thái diệp ngọc khanh nhẹ dọn g cười nói đạo hưu không cần nản trí thử kiếm bia cổ có đôi khi cũng không cho phép lời này làm sao nghe được làm sao quen thai a t ộ chương ta tổ láo luyện c ế trí bảo, sao làm lại k chín mươi sáu thần tử hồi tộc lần nữa bế quan tiểu a nhi này là doanh gia đời này thần tử nghe nói thiên phú tuyệt luân riêng lấy kiếm đạo thiên phú đến xem đơn giản vạn cổ không có doanh gia lại ra một vị tuyệt thế thiên tài thật sự là được trời cao ưu hai a đúng vậy a doanh gia nội tình có thể nói là cựu đại thế gia bên trong sâu nhất chưa là như thế mơ hồ không rõ chúng ta vẫn phải chuẩn bị sớm a doanh nhất nhìn về phía chung quanh khiếp sợ trong lòng mọi người cười nói nếu không phải b ả n thần tử có thể khống chế đâu chỉ một trăm ngàn trượng thử kiếm bia cổ cũng không chịu nổi công tử thật là lợi hại doanh nhất tục đệ ngươi mới là trời sinh kiếm đạo trí tôn a mới nói có thể là thử kiếm bia cổ có khả năng không cho phép d i ệ p ngọc khanh ở một bên mặt đen lên không nói gì lúc đầu muốn nhục nhã một cái doanh nhất ai nghĩ đến kiếm đạo của hắn tiên h phú mạnh như vậy thật chẳng lẽ chính là thử kiếm bia cổ xảy ra vấn đề diệm ngọc khanh thầm nghĩ lấy cái này thử kiếm bia cổ xác thực thần kỳ chúng ta thâm nhập hơn nữa chút xem một chút đi doanh nhất đôi vẫn còn c h ấ n kinh trạng thái cũng diệp ngọc khanh nói ra diệp ngọc khanh nghe được doanh nhất lời nói mới phản ứng được nói ra à chư vị đạo huynh đi theo ta kiếm cốc bên trong còn có cái khác tương đối thú vị địa phương đám người rời đi cái thành nhỏ này theo diệp ngọc khanh tiếp tục thâm nhập sâu đi một hồi đến một chỗ dốc núi trước một đoàn người phóng tầm mắt nhìn tới trước mắt dốc núi cắm đ ầ y kiếm lại hướng nơi xa nhìn lại còn có càng nhiều kiếm cắm trên mặt đất chư vị đây là kiếm cốc bên trong một chỗ khác nổi danh địa điểm tên là táng kiếm núi mỗi một vị trôn ở kiếm cốc cường giả thọ nguyên hao hết trước đó đều sẽ xuất ra một thanh bảo kiếm của mình cắm ở táng kiếm trên núi vô tận thuế nguyệt đến nay táng kiếm trên núi bảo kiếm càng ngày càng nhiều vô số kể ta nhìn những n à y bảo kiếm toàn đều không phải là p h à m vật cắm ở chỗ này chỉ sợ có nguyên nhân khác ca doanh nhất mở miệng nói ra đạo huynh nói không giả táng kiếm núi mới là toàn bộ kiếm cốc tồn tại chỗ nghe đồn tại thời kỳ viễn cổ ta diệp ra một vị lao tổ từng ở chỗ này cùng một vị vực n g o i thiên ma giao chiến song p ư ơ n g đánh thiên hôn địa ám lao tổ cuối cùng bằng vào một cái tàn phá kiếm trận đem vị kia tà ma triệt để phong ấn tại táng kiếm núi bên trong nói như vậy nơi này mỗi một c h ô i kiếm đều là trấn áp tà ma trận nhãn không sai mặc dù vị kia tà ma đã sớm bị về sau ta diệp ra cường giả chu sát nhưng là cái này truyền thống cũng một mực bảo đảm lưu lại doanh nhất trọng đồng lấp lóe không bông tha mỗi một chỗ chi tiết cuối cùng không để lại dấu vết âm thầm gật đầu thì ra là thế doanh phá quân đám người đáp lại nói ra nhưng là doanh nhất vẫn đang ngó chừng xa xa táng kiếm núi không nói gì xem ảnh một chư vị kiếm cốc bên trong đáng giá nhìn địa phương cũng không nhiều chỉ là bình thường ta diệp ra kiếm tu sẽ tới nơi đ â y tu hành đã như vậy chúng ta cũng liền không ở chỗ này q u á y r à y trở lại diệp ra chủ thành doanh nhất lại thấy khương gia đám người khương thái hư cầm đầu khương gia đám người muốn cáo từ trở về đồng thời lần nữa mời doanh nhất có r ả n h đi một chuyến khương gia doanh nhất đáp ứng về sau cũng chuẩn bị đi trở về lần này đến đây thu hoạch to lớn hoàn chỉnh chu tiên kiếm quyết doanh nhất đã cầm tới hiện tại một cái vừa đã không kịp chờ đợi muốn tu hành cái này kiếm quyết với lại doanh nhất mình trong hệ thống vô địch giá trị chậm rãi góp nhặt đến hơn mười triệu cũng rốt cục có thể mua mình đã sớm nhìn chúng cái kia mật pháp tộc t ỷ xem ra lần này thu hoạch rất tốt ta tại trở về phi thuyền bên trong doanh nhất đối doanh nguyên sương nói ra hh ắ c ắ chẳng c lẽ tộc đệ ngươi không có thu hoạch sao các ngươi đang nói cái gì a thu hoạch gì doanh vân bọn người ở tại bên cạnh vừa hỏi diệp ra kiếm thời cổ bên trong cái kia thử kiếm bia cổ cũng không phải là chỉ có thể khảo thí một người kiếm đạo thiên phú càng là một cái truyền thừa bia cổ truyền thừa bia cổ doanh thương không kinh ngạc nói không sai phàm là kiếm đạo thiên phú đạt tới yêu cầu thiên kiêu đều có thể thu hoạch được dấu ở bia cổ bên trong truyền thừa nói như vậy thần tử ngươi đạt được truyền thừa ha ha ha chỉ là một vị kiếm đạo vương giả truyền thừa bản thần tử nhưng chứng mắt bất quá nguyên xương tộc tỷ đạt được về sau ngược lại là có thể cho của mình kiếm đạo làm tham khảo không sai thu hoạch lần này đối với ta mà nói là một sự giúp đỡ lớn không bao lâu thực lực của ta liền có thể nâng cao một bước các ngươi cũng muốn càng thêm cố gắng mới là là thần tử trải qua gần hai tháng hành trình rốt cục lúc này mới trở về tới doanh gia cổ đế đạo vực bên trong doanh gia chân trời tại cựu đại gia tộc giao lưu hội bên trên biểu hiện cũng theo đám người trở về mà triệt để c h u y ể n ra làm những người khác biết trần gia vị kia trời s i n h s i n h linh tại trong tiểu thế giới vây rết doanh gia thiên kiêu thời điểm đám người toàn đều lòng đầy cam phẫn khi hiểu được doanh nhất sau đó khiêu chiến thi đấu bên trong ngay trước tiên đạo lĩnh vực cường giả mặt đem trần nam thiên cường thế chém g i ế t lúc lại phân chấn không thôi không hề nghi ngờ doanh nhất tại doanh gia địa vị đi qua này lần về sau lại tăng lên c ũ n g ít với lại theo các đại gia tộc thiên kiêu hồi tộc đem một vài tình huống hướng những người khác nói rõ về sau càng ngày càng nhiều người cho rằng doanh nhất đã trở thành cựu đại thế gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân doanh nhất thì là trở lại trong tộc về sau đi gặp doanh vô địch hiển nhiên làm vì phụ thân doanh vô địch vẫn là rất quan tâm doanh nhất mỗi lần xuất hành doanh nhất cũng hướng doanh vô địch giảng thuật một chút tại diệp ra gặp phải sự tình doanh vô địch chỉ là lẳng lặng nghe thẳng đến doanh nhất đem hoàn chỉnh chu tiên kiếm quyết lấy ra lúc doanh vô địch sắc mặt mới thay đổi xem ra ngươi cũng có chuyên thuộc về ngươi đại cơ duyên lại là hoàn chỉnh chu tiên kiếm quyết thêm lần trước nữa nhất khí hóa tam thanh ta doanh gia thực lực lại sẽ có một cái chỉnh thể tăng lên phụ thân ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian đợi đến ta đột phá đến hư thần cảnh giới liền đi thiên đế thành lịch luyện ân thiên đế thành đúng là chỗ tốt ngươi mấy vị tùy tùng đều có thể dẫn đi nhưng là đừng để bọn hắn quá ỉ lại ngươi thiên đế thành cách nơi này thực ra cho dù là ta cũng rất khó trong nháy mắt đổi tới cho nên nếu là gặp được phiền phức liền trực tiếp đi tìm mười bảy tổ phương thức ngươi đều biết Tốt, phụ thân doanh nhất lại bồi doanh vô địch tan bữa cơm liền trực tiếp trở lại mình chuyên môn động thiên bên trong sau đó đem mình tùy tùng toàn đều gọi đi qua doanh vân doanh pha quân tà vô thần du lam bốn người ngoại trừ tả vô thần còn tại tôn giả định phong tu vi bên ngoài cái khác người cũng đã là hư thần trung kỳ tu vi cũng không phải là tả vô thần không đủ cố gắng ngược lại là tả vô thần tiến bộ nhanh chóng chỉ là những người khác tiến bộ cũng không chậm nhiều hơn thiếu thiếu để tả vô thần còn ba người khác còn có chút tranh lệch rất tốt bạn thần tử sẽ bế quan một đoạn thời gian thời gian ước chừng m ấ y tháng các ngươi cũng chuẩn bị tu hành đi thôi đợi đến bạn thần tử xuất quan các ngươi theo ta đi thiên đế thành lịch luyện một phen là công tử lập tức doanh nhất liền tiến vào chuyên thuộc vệ mình bế quan sân bãi doanh nhất lần này bế quan kế hoạch sơ bộ tu thành chu tiên kiếm quyết đồng thời cũng dự định đột phá tu vi đến hư thần cảnh giới xếp bằng ở một chỗ linh khí nồng đậm không gian bên trong doanh nhất chậm dai nhớ lại đã khắc ở trong đầu chu tiên kiếm quyết từ từ doanh nhất trong tay xuất hiện một thanh kiếm sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng múa bắt đầu c ù n g doanh nhất từ nhỏ học tập lục tiên kiếm quyết khác biệt chính là đây là một loại hoàn toàn mới không thua gì lục tiên kiếm quyết kiếm đạo công pháp ngay tại doanh nhất bế quan đồng thời doanh gia tổ đ ị a một chỗ cấm khu bên trong mấy vị am hiểu kiếm đạo lao tổ đồng thời gặp được doanh vô địch đưa cho bọn họ chu tiên kiếm quyết hoàn trình chu tiên kiếm quyết, Từ chỗ nào có được. chương chín mươi bảy tu vi đột phá xuất phát thiên đế thành chư vị không cần phải để ý đến là từ đâu có được hiện tại ta doanh gia có hai loại hoàn chỉnh kiếm quyết ha ha ha t ố t nhanh cho láo phu nhìn xem bế quan bên trong doanh nhất một bên múa kiếm một bên tinh tế cảm lộ chu tiên kiếm quyết huyền bí thẳng đến có một khắc một đạo đặc thù kiếm khí từ doanh nhất trong tay bắn ra doanh nhất mới chậm rãi mở hai mắt ra cái này chu tiên kiếm quyết cuối cùng tu thành nếu là những người khác biết doanh nhất chỉ dùng ba tháng không đến liền tu thành cựu thiên tiên vực tứ đại kiếm quyết thứ nhất chỉ sợ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng cho dù là doanh gia mấy vị am hiểu kiếm đạo lao tổ hiện tại cũng vẫn còn đang nghiên cứu ở trong doanh nhất thì là chậm rãi ngồi xếp bằng xuất ra một viên linh khí nồng đậm vô cùng đan dược một ngụm nuốt vào trong miệng đây là từ doanh gia cầm một loại linh đan chuyên môn bổ sung đột phá cảnh giới lúc trong cơ thể linh lực không đủ dùng tình huống doanh nhất ăn linh đan trong n g a y mắt cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển hồng mông trí tôn quyết một cỗ vô cùng cường đại lực lượng từ trong động thiên tuân ra không trở ngại chút nào xông phá hư thần cảnh giới bình c ư ớ n g sau đó doanh nhất tu vi chậm rãi ổn định tại hư thần trung kỳ cũng không phải là doanh nhất không có thể đột phá đến hư thần cao dai thậm chí cảnh giới càng cao hơn chỉ là doanh nhất khắc sâu biết hắn muốn là vô cùng cơ sở vững chắc doanh nhất muốn tại mỗi một cảnh giới đều đi đến cực hạn sau đó lại siêu việt cực hạn từ từ đạt tới đ ỉ n h phong tu v i sau khi đột phá doanh nhất mở ra hệ thống bảng đổi cái kia mình nhìn chúng đã lâu một trong cựu bí giai tự bí doanh nhất sớm liền thấy hệ thống trong thương thành đồ tốt kiếp trước hắn thấy được các loại trong tiểu thuyết cường đại công pháp bí tịch toàn đều có còn có một số ngay cả doanh nhất mình cũng không biết cường đại công pháp thần thông giai tự bí chính là một cái trong số đó gấp mười lần chiến lược tăng lên đủ để cho doanh nhất thực lực đạt tới người khác tưởng tượng không đến cảnh giới đương nhiên cường đại giai tự bí dòng giã hao tốn một n g h n hai trăm vạn vô địch giá trị doanh nhất vô địch giá trị một cái chỉ thấy đáy giai tự bí doanh nhất tạm thời không có ý định giao cho gia tộc mà là làm vì mình một cái át c h ủ bài sử dụng tưởng tượng trong quá trình chiến đấu lập tức buộc phát sức chiến đấu gấp mười lần là đáng sợ cỡ nào một việc dù cho doanh nhất hiện tại còn không thể hoàn toàn tu thành giai tự bí nhưng là cho dù là đột nhiên gia tăng gấp hai ba lần cũng không phải những người khác có thể làm được đổi giai tự bí doanh nhất bắt đầu nghiên tập cái này một vô thượng bí pháp rất nhanh doanh nhất đã bế quan nửa năm thời gian nửa năm cựu thiên tiên vực lại phát sinh rời đi rất nhiều chuyện đương nhiên nhất chú mục thì là mấy vị tuyệt thế thiên kiêu ở giữa tranh phong hấp dẫn người nhất liền là cố gia vị kia trường sinh thể cùng tổ l o n g cung vị kia cổ đại thiên thai thiên long công chúa giao thủ nhưng là song phương đều không có đề cập chuyện này đến cùng là ai thua ai thắng doanh g i a đoạn thời gian này thì tương đối điệu thấp rất nhiều từ khi cựu đại thế gia giao lưu hội về sau doanh gia chủ yếu thiên kiêu giống như đều đang bế quan một ngày này doanh nhất nơi bế quan đại môn chậm rãi mở ra doanh nhất từ đó dậm chân mà ra thon dài thân ảnh dưới ánh mặt trời lộ v ẻ càng phiêu m i ể u xuất trần rất nhanh bốn vị tùy tùng toàn đều đến doanh nhất trọng đồng quét qua liền biết bốn người tu vi t à vô thần trải qua qua nửa năm tu hành đã thành công đột phá hư thần cảnh giới hiện tại là hư thần trung kỳ mà ba người khác đều đã là hư thần hậu kỳ tu vi công tử ngươi xuất quan ân thời gian nửa năm thực lực của các ngươi đều có tăng trưởng rất không tệ công tử chúng ta đã là hư thần cao dai tu vi lại vượt qua ngươi doanh vân ở một bên nói ra xem ảnh một Đó đột đã là bản thần tử vô ý đột phá, vàng không đã sớm thánh nhân tử phá, vô ý sớm công ả n h giới. c tử lại lác. khoát d ba tháng trước cố gia vị kia trường sinh thể xuất thế cùng tổ lòng cung vị kia cổ đại tiên thai thiên long công chúa giao thủ không biết ai t h á n g ai thua sau trận chiến ấy tổ lòng cung người một mực nói cựu đại thế gia thiên k i ê u rất yếu nghĩ đến thiên long công chúa coi như một thắng cũng lấy được con trên trường sinh thể cùng cái khác cường đại thể chất so sánh không thiện chiến đấu nhưng có phải thế không dễ đối phó như vậy còn có công tử hai tháng trước trần gia tổ điệu bên trong linh khí bạo động nghe nói là có cổ đại tiên thai xuất thế nhưng là không thật giả ừ mặc kệ là cái nào thời đại thiên tiêu xuất thế gặp được bản thần tử chỉ có thể coi là bọn hắn vận khí không tốt còn có liền là kiếm các thứ nhất kiếm tử xuất quan nghe nói kiếm đạo thiên phú rất mạnh còn có thánh đao môn thứ nhất thánh tử cũng xuất quan rất nhiều thế lực thiên tiêu bên trong ai tu vi cao nhất công tử từ trước mắt tình báo đến xem rất nhiều thế lực truyền nhân bên trong đứng đầu nhất một nhóm phần lớn là nửa bước chân thần cảnh giới nghe đồn khương gia thần nữ khương nhược hy từng đánh bại chân thần cảnh giới cực giả nhưng là không biết thật giả doanh thái doanh nguyên xương bọn hắn đâu thứ nhất thánh tử tại trở về một chuyến gia tộc về sau liền tiếp tục ra ngoài lịch luyện thứ hai thánh tử thì một mực đang bế quan ân các ngươi cũng chuẩn bị một chút mấy ngày nữa chúng ta đi thiên đế thành là công tử đánh dấu địa điểm thiên đế thành thời gian hạn chế trong vòng nửa năm đánh dấu ban thưởng vô địch giá trị bốn mươi tám nghìn tám trăm linh xem ra hệ thống đều muốn ta đi thiên đế thành hơn bốn triệu vô địch giá trị cũng không tệ bất quá vẫn là có chút ít khoảng cách kế tiếp cựu bí còn tặng được doanh nhất vô địch giá trị b ả n tới mua dai tự bí về sau liền đã thấy đáy hiện tại nhiệm vụ này ngược lại là ngủ gật tới đưa cái gối một ngày này doanh nhất cùng bốn vị tùy tùng cùng một chỗ leo lên một chiếc to lớn phi thuyền bên trong loại này phi thuyền là doanh gia chuyên môn tiến hành đường dài đi xa một loại giới vực phi thuyền trong đó bộ không gian cực lớn giống như một cái thế giới một ngày này doanh nhất tổ địa bên trong một cái cự đại giới vực phi thuyền hoành không mà lên sau đó c h ậ m rãi tan nhập không gian bên trong biến mất không thấy gì nữa thời khắc này doanh nhất chính tại phi thuyền bên trong một chỗ xa hoa tu hành đạo tràng bên trong nhìn xem bốn vị tùy tùng tỉ thí với nhau cũng không lúc chỉ điểm bọn hắn tu hành mặc dù doanh nhất cảnh giới chưa h ẳ n sánh được bọn hắn nhưng là đối với tu hành rất nhiều loại vô thượng công pháp cộng thêm bên trên trọng đồng doanh nhất tới nói có thể rất rõ ràng nhìn ra mỗi người bọn họ sơ hở trong lúc đó cũng có bốn người liên thủ cùng doanh nhất so tài tình huống nhưng là toàn đều không phải là đối thủ của doanh nhất thậm chí bốn người liên thủ đều làm không được hữu hiệu đối kháng trực tiếp bị nghiên ép hiện tại doanh nhất thực lực đã xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau thời gian liền nhanh chóng như vậy đi qua hơn ba tháng một ngày này trước n à y giới vực phi thuyền xuyên qua trùng điệp không gian xuất hiện tại một chỗ rộng lớn đại lục phía trên doanh nhất đám người đứng tại quan cảnh đài xa xa nhìn về phía trước một mảnh vô cùng vô tận đại lục liền tại phía trước toàn bộ đại lục diện tích cực lớn đại đến trên đại lục mỗi một chỗ chủ yếu địa khu ở giữa đều cần truyền thống trận đến kết nối mà toàn bộ đại lục càng bị một mảnh vô cùng vô tận tinh h u nơi bao bọc đại lục phía trên càng có tinh hà chạy xuôi trong đó thậm chí có thời không mảnh vỡ lạng yên hiện, hiện. lại nhìn đại lục đông phương lại có một tòa to lớn vô cùng thành trì cho dù ở doanh nhất trong ấn tượng cũng chỉ có doanh gia chủ thành có thể cùng cái này thành trì so sánh với tường thành cao chừng mười vạn dặm về phần bao dài cho dù là doanh nhất chỗ khắp cả đại lục bên ngoài vận chuyển nó trọng đồng đều rất khó dự đoán chí ít thức ước vạn dặm a toàn bộ thành trì cho người ta một loại cực kỳ cổ lão mênh mông cảm giác phảng phất phật kinh lịch vô tận tuế nguyện tẩy lễ đây chính là thiên đế thành chương chín mươi tám linh vũ đại lục thương vân quốc đều phi thuyền đi chậm rãi cuối cùng đứng tại một cái cửa đá khổng lồ trước đó sau đó doanh nhất đám người chậm rãi đi xuống phi thuyền trên cửa đá trận pháp cũng còn chậm rãi xuất hiện một lỗ hổng mấy vị bóng người từ đó đi ra gặp qua thân tử cầm đầu một vị trung niên đối doanh nhất hành lễ nói thân tử vị này là ta doanh gia hạo thiên vệ một vị thống lĩnh thắng khải nguyên lai là hạo thiên vệ thống lĩnh thất kính mọi người đều biết doanh gia ngoại trừ ngoại nhân không biết t ẩ n giấu thực lực bên ngoài còn có chín đa vĩ đội phân biệt lấy cựu thiên tiên vực danh s ư n g mệnh danh hạo thiên vệ liền là một cái trong số đó đối ứng tiên vực là hạo thiên tiên vực doanh gia chín đa vĩ đội tất cả đều là vô cùng cường đại quân đội mỗi một chi đều y chấn tiên vực tại một chút chiến hỏa bay tán loạn niên đại bên trong càng là g i ế t địch vô số chín đa v i d đội mỗi một cái vệ đội tổng cộng có một vị đại thống l ĩ n h cùng chín cái thống lĩnh mỗi một vị thống lĩnh đều có chân tiên tu vi đại thống l ĩ n h thực lực càng là thẳng bức tiên vương đồng thời trực tiếp đối với gia chủ phụ trách đây là cực nó quyền lực cường đại tại doanh gia nội bộ vị này trước tới đón tiếp doanh nhất là liền là hạo thiên vệ chín vị thống l ĩ n h thứ nhất thân tử cựu thiên tiên vực mỗi một cái tiên vực đều có thiên đế thành chín cái thiên đế thành tại khoảng cách dị vực gần nhất địa phương mỗi một cái thiên đế thành đều có cái kia tiên b ự c thế lực cường đại phái người trấn thủ chín đại thiên đế thành cách mỗi một cái kỷ nguyên liền sẽ chọn ra một vị thành chủ bản kỷ nguyên thành chủ chính là ta doanh gia quân trạch tiên vương quân trạch tiên vương có đ â y không ờ thần tử cần phải tiến đến gặp nhau không cần bản thần tử lần này đến đây là vì lịch luyện ngươi cùng ta nói một chút thiên đế thành bên ngoài có cái nào thích hợp ta đi địa phương doanh g i a một vị tiên vương thắng quân trạch là bản kỷ nguyên thiên đế thành thành chủ cũng là doanh gia chú thiên đế thành người mạnh nhất đương nhiên còn có những người khác không biết một vị doanh gia mười bảy tổ gia doanh thiên sách đây mới thực sự là nhân vật t u y ệ thế t thiên vương bên trong đỉnh cao nhất là thần tử thiên đế thành bên ngoài đến dị vực bất hủ vương thành ở giữa hiện tại tổng cộng có hơn năm trăm từng cái tiểu thế giới chính là chúng ta cựu thiên tiên vực cùng dị vực cách xa nhau hơn năm trăm cái tiểu thế giới sao không sai vô tận kỷ nguyên đến nay mỗi một cái tiểu thế giới đều bị song phương chiếm linh qua chém giết qua cơ hội mỗi một cái thế giới đều có đại lượng cường giả v ấ n lạc với lại những thế giới nhỏ này không nhận dị vực cùng cựu thiên tiên vực ý chí ảnh hưởng tại rất nhiều nơi đều linh khí nồng đậm ra đời đại lượng bảo vật cơ duyên trong đó thiên văn giới linh vũ đại lục thiên lam đại lục các vùng thích hợp nhất lịch luyện tốt liền đi cái này linh vũ đại lục a thân tử những thế giới nhỏ này nguy cơ trùng trùng không chỉ có, có chúng ó c ta cựu thiên tiên vực mấy người cũng có dị vực cường giả cùng thổ dân người thần tử còn cần vạn phần cẩn thận ha ha ha một gặp nguy hiểm còn lịch luyện cái gì kình cái này linh vũ đại lục gần nhất có cái đại sự gì phát sinh sao hoặc là nơi nào có bảo vật xuất thế a thân tử những chuyện này không có người so ta doanh ra rõ ràng hơn linh vũ đại lục đông vực bên trong có một chỗ gần nhất có chút không thái bình nghe nói là có trí thánh di tích xuất hiện nghe nói sẽ có không thiếu thiên kiêu quá khứ trí thánh di tích cho dù đối với ta chờ thắng không nhưng là làm quen một chút hoàn cảnh trước hết đi xem một chút đi về phần cái khác thiên kiêu hy vọng có người có tứ h h ể gây nên ta n Thân tử, linh g thù tử, tứ à. lục đại vũ có phương thánh địa trong đó bắc vực thần ma thánh cung là ta doanh r a đến đỡ thế lực doanh nhất gật gật đầu biểu thị biết linh vũ đại lục đông vực bên trong vạn nước san sát nhưng là thống trị mảnh đất này cũng không phải là những thứ này quốc gia mà là cao cao tại thượng lục đại môn phái vân ngai các thanh vân tông minh tâm đạo vạn thú tông tử dương kiếm cung thiên ma điện xem ảnh một cái này lục đại môn phái mỗi một cái đều nắm trong tay lấy ngàn má tính quốc gia nhân khẩu càng là ư ớ c ư ớ c vạn số lượng lẫn nhau ở giữa cũng đều công phạt không ngừng mà nghe nói đông vực lục đại môn phái phía trên còn có một cái thánh địa k h ô n g chế hết thảy cũng không biết là thật là giả một ngày này tại một cái tên là thương vân quốc quốc gia quốc đô phụ cận một cái không gian kẽ nước đột nhiên hiện hiện một đoàn người lạnh nhạt từ đó đi ra cầm đầu là một vị bạch tí tung bay công tử sau lưng ba nam một nữ lẳng lặng đi theo thật đúng là một mảnh thế giới đặc thù không c h ọ n vẹn thế giới quy tắc lại lại giống như này linh khí nồng nặc thật sự là đáng tiếc cho dù là cựu thiên tiên gặp được những cái kia hạ giới cũng chưa chắc như thế đi công tử mấy cái này thế giới ở vào ta cùng dị vực ở giữa nghe nói là nhận hai cái đại thế giới ảnh hưởng mới linh khí nồng đậm chỉ là quy tắc không c h ọ n vẹn dẫn đến tu hành khó khăn cái thế giới này sinh linh tu vi cảnh giới đều rất thấp ân đi thôi đi phụ cận thành trì nhìn xem doanh nhất đám người rất mau tới đến thương vân quốc đô thành bên trong mặc dù tại bên trong tiểu thế giới phồn hoa vô cùng nhưng là đối với doanh nhất bọn người tới nói loại địa phương này thật sự là đơn sơ không được mấy người nhiều lần quay vòng đi vào trong thành phồn hoa nhất một chỗ quán rượu bên trong q u a n nghỉ chân vẫn là ở trọ quán rượu tiểu nhị nhìn xem mấy vị khuôn mặt bất p h à m khí chất xuất trần nghĩ đến tuyệt đối không phải người bình thường cho nên cung kính mà hỏi trên lầu vị trí gần cửa sổ chiêu bài đồ an toàn đều lên một lần lại đến hai bình rượu ngon doanh vân lên tiếng nói ra được rồi chờ một lát quán rượu tiểu nhị chào hỏi mấy người ngồi xuống về sau liền phân phó hậu chủ làm đồ ăn đi lưu lại doanh nhất năm người một vừa nhìn dưới lầu rộn, rộn ràng ràng người đi đường một bên nghe quán rượu bên trong thú vị tin tức nghe nói không túy nguyệt lâu hoa khôi hoa tưởng dung cô nương muốn tại ba ngày sau tuyển một người cộng độ lương tiêu đâu này tin tức của ngươi quá rơi ở phía sau hoa tưởng dung cô nương làm cho chúng ta thương vấn quốc độ một mỹ nhân muốn muốn tìm ai tìm không thấy đây chỉ là một ngụy trăng thôi một vị quần áo lộn xộn người trẻ tuổi từ bên cạnh đi qua đâm đầy miệng nói huynh đệ ngươi cái này từ ở đâu ra tin tức mau nói hắc hắc đây không phải bụng có chút nói bụng buổi sáng còn chưa ăn cơm đây sao đã như vậy nếu là huynh đệ không ngại liền cùng chúng ta cùng một chỗ ăn đi đúng a cùng một chỗ ăn đi đã như vậy ta liền không tức giận cũng thuận tiện cùng các ngươi nói một chút h ò a khôi sự t ì n h đúng vậy t ự a như tuy nói hoa tưởng dung hoa cô nương là chúng ta thương vân quốc đệ nhất mỹ nhân nhưng là ta thương vân quốc chỉ là hai các quốc gia so ta thương vân quốc cường đại quốc gia còn có không ít tỉ như phương bắc tham l a n vương triều đây chính là một các quốc gia với lại tại lục đại môn phái bên trong mua đâu có người lời này không giả thế nhưng là cái này cùng hoa tưởng dung hoa cô nương có quan hệ gì đâu hắc hắc hoa tưởng dung cô nương mặc dù đối ngoại tuyên bố là tìm một người cộng độ lương tiêu tranh h h ì t tranh u sớm đã n tranh? Tranh cái gì tranh người không muốn sống cái kia tham lang vương triều vương tử nghe nói đã tới ta cốc đô tu vi truyền thuyết đã đến thần bẩn cảnh giới không là chúng ta có thể ngăn cản đúng vậy a nói không sai doanh nhất năm người nghe thú vị Thỉnh thoảng chương ư ờ i tiếng, một rất n a n h thịt r ợ u l i lên n đủ, mặc k h ô chín i tiên vực doanh gia mươi chín trang bức trang đến ta nơi này tiểu tử cúp nhanh lên vị trí này bản thiếu ra coi trọng doanh nhất vừa mới bắt đầu xứng sở sau đó mỉm cười không nghĩ tới mình cũng có thể đụng tới loại chuyện này trang bức trang đến ta nơi này tiểu tử cười cái gì cười bản thiếu ra nói lời ngươi không nghe thấy sao người trẻ tuổi đứng ở bên cạnh nói ra đó là lý d a cái kia hoàn khố mấy người này xem xét liền là người xứ khác chớ nói lung tung bị hắn nghe được cái này hoàn khố thế nhưng là có cô cô là đường kim hoàng hậu ra ra càng là đường triệu tể tướng há lại ngươi ta có thể nghị luận c ú t nhanh lên doanh phá thiên nhìn thoáng qua về sau lạnh lùng nói ha ha ha cái này là ở đâu ra tiểu tử ngươi biết bản thiếu ra là ai chăng lý tiếu đến vừa cười vừa nói cho ngươi thời gian ba cái hô hấp cút nhanh lên không lăn liền chết doanh phá quân chậm dai đứng lên đến đúng lấy lý tiếu tới nói ha ha tại cái này thương vân thành vẫn chưa có người nào dám cùng bản thiếu ra nói như vậy đánh cho ta lý tiếu đến vung tay lên sau lưng mấy cái người áo đen liền đi lên phía trước hư thần cảnh giới tu vi khí tức buộc phát ra lại là hư thần cảnh giới hộ vệ cái này lý tiếu đến thật sự là tài đại khí thô thuê một cái hư thần cảnh giới hộ vệ nếu không thiếu tiền a cũng không nhìn một chút người ta láo cha là ai đúng vậy a đương triệu tể tướng làm láo cha hai vị á o đen hộ vệ một trái một phải hướng về doanh phá quân bao bọc mà đến doanh phá quân không tiếp tục do dự cái gì một điểm hàn mang tới trước sau đó thương ra như rồng hai tên hộ vệ còn chưa kịp phản ứng liền đã ngã xuống đất bỏ mình để ngươi lăn ngươi không lăn hiện tại không cần lăn doanh phá quân nói xong hướng lý tiếu đến đi đến ngươi ngươi dám giết người bắt lại cho ta h ắ n lý tiếu đến lui về phía sau đồng thời hô to đối sau lưng còn lại hai tên hộ vệ nói ra còn lại hai tên hộ vệ nhìn lẫn nhau không dám lên trước một bước thiếu niên này tốt thực lực cương đại hai cái hư thần cảnh giới hộ vệ một chiêu liền giết bọn hắn là ai chẳng lẽ là lục đại môn phái đệ tử sao xem ảnh một hình như vậy bằng không đối mặt lý tiếu đến cũng không dám như thế không có sợ hãi hừ ngươi không có thể đụng đến ta phụ thân ta là đương triều thể tướng cô cô ta là hoàng hậu ha ha thật sự là người không biết không sợ giết ta doanh nhất ở một bên nhìn nói ra doanh phá quân lúc này động thủ trực tiếp đem lý tiếu đến một thương đông chết về phần còn lại hai tên hộ vệ thì cũng toàn giết quán diệu lão bản run run rẩy rẩy đánh tới bội tội có thể con mắt đều không nháy mắt liền giết lý tiếu người tới có thể là người bình thường sao doanh nhất cũng không có khó xử những người khác nhưng làm ấy người còn không ăn xong liền có một đại đội nhân mã bao vây quán rượu là cầm đầu là một vị thanh niên hùng tráng chính là chỗ này không sai thiếu gia liền là ở chỗ này bị người thật sự là phiến phức thương vân quốc lệ thuộc thanh vân tông thanh vân tông bên trong thiên kiêu ta toàn đều biết chưa từng có loại nhân vật này có thể là từ bên ngoài đến thiên kiêu vào xem không thể để cho lý tiếu tới chết kéo dài lầm đại sự của chúng ta một đoàn người rất mau tiến vào quán rượu tìm được còn đang dùng cơm cơm doanh nhất đám người doanh nhất sớm đã cảm nhận được tình hình lầu dưới k h ẽ cho mày làm sao ăn một bữa cơm đều phiền thoái nhiều như vậy công tử muốn hay không đem kia cái gì tể tướng toàn giết doanh vân ở bên cạnh nói ra ngươi một cái tiểu cô nương đừng cả ngày chém chém giết giết cái này được không cái này không tốt học một ít bản t h ầ n từ ta xưa nay sẽ không tùy tiện giết người doanh vân n ế t miệng không nói gì thêm ngược lại là doanh phá quân nhìn về phía doanh nhất nhẹ gật đầu đi xuống lầu một hồi doanh phá quân đẩy người sát khí đi lên công tử toàn đều giải quyết lâu dưới tựa hồ là cái gì tham lang vương triệu một vị vương tử a liên là vị kia túy nguyệt lâu đều hoa khôi dự định người không sai công tử chúng ta tiếp xuống muốn đi làm cái gì cơm nước xong xuôi liền đi cái này thương vân thành ngoại thành nghe nói nơi đó có một cái trí thánh di tích bị phát hiện bên trong không biết có hay không độ tốt trí thánh di tích ngay cả tiên đạo lĩnh vực đều không bước vào sao doanh vân ở một bên nói ra người à tại doanh gia đợi quá lâu không biết thế gian khó khăn tại thế giới nhỏ như thế này bên trong tu không đến, đến tiên đạo trí thánh đã là người mạnh nhất a công tử ta quên mà tại thế giới như thế này bên trong có thể cũng có không thiếu thiên phú tuyệt diễm hạng người đáng tiếp nhận thiên địa hạn chế không cách nào đ ă n g lâm t i ê n đạo nhưng cũng không cần liền bởi vậy xem thường người ta cho dù ở cựu thiên tiên vực lại có bao nhiêu người có thể đến tới đến thánh cảnh giới đâu công tử nói đúng doanh nhất đám người đã ăn xong đồ vật mới c h ậ m ung dung xuống lầu người bên ngoài đều muốn sợ tròn v á n g vị tiên sát thần đi ra hắn thật đem tham lang vương triều vương tử đâm chết ta thấy rõ liền là vị kia áo bảo đen thiếu niên một thương đâm chết quá mạnh hư thần cảnh giới tu sĩ đều không phải là đối thủ của hắn lần này tốt nghe nói không túy nguyệt lâu hoa tưởng dung hoa cô nương đã hủy bỏ sau ba ngày hoạt động vậy thì tốt quá vừa nghĩ tới hoa cô nương muốn cùng vị kia tham l a n g vương triều vương tử cộng độ lương tiêu ta liền không thoải mái tốt cái rắm tham l a n g vương triều vương tử chết tại chúng ta thương vân thành cái này chỉ sợ muốn trở thành tham l a n g vương triều đối với chúng ta phát phát động chiến tranh việc n ớ người nói cái gì chẳng lẽ không đúng sao tham l a n g vương triều ngấp nghẽ ta thương vân quốc rất lâu trước kia có thanh vân tông để ép hắn không có lấy cứ hiện tại tốt vậy làm sao bây giờ ta thương vân quốc cũng không phải tham l a n g vương triều đối thủ a đúng vậy à nghe nói tham l a n g vương triều quốc chủ có c h i tôn cảnh giới đỉnh cao chúng ta thương vân quốc người mạnh nhất mới là đạo thần cảnh giới ta nhìn mấy vị này tuổi trẻ đại nhân có phải là vì ngoài thành cái di tích kia tới ngoài thành di tích không phải là bị người của hoàng thất phong tỏa sao chỉ là đối với người bình thường tới nói phong tỏa đối với những này thế lực lớn tiên tiêu hoàng thất cũng không dám cản trở lấy a có đạo lý doanh nhất đám người rời đi thương vân thành trực tiếp hướng bên cạnh một mảnh sơn lâm mạ y nghe nói đây là một chỗ cổ đại chiến trường mặc dù bây giờ đã sớm không nhìn thấy cái gì ngược lại là núi rừng bên trong bóng người dày đặc tất cả đều là một chút tới xem một chút có thể hay không lăn lộn đến chỗ tốt tàn tu kém nhất cũng có thể kiến thức một chút việc đời về sau cũng có khoác l á c vô liếng doanh nhất đám người đến lập tức gây nên sự chú ý của người khác nhìn mấy người kia khi thế thật là mạnh mẽ không biết là cái nào phe thế lực thiên tiêu không biết bất quá xem ra hẳn là có ít đồ các minh đệ tin tức mới nhất liền là mấy người này tại thương vân trong thành dết tham lang vương triệu tam hoàng tự a ngươi nói cái gì bọn hắn giết tham lang vương triều tam hoàng tử giết tham lang vương triều tam hoàng tử thế mà còn dám tới nơi này tham lang vương triều c h ấ n nam tướng quân ngay ở phía trước ca lần này có trò hay để nhìn công tử phía trước giống như bị phong tỏa ân chúng ta trực tiếp đi qua những người cản đ ư ờ n giết g là công tử doanh phá quân ứng thanh nói ra ngược lại là doanh vân lẩm bẩm miệng nói ra công tử liền sẽ gạt ta còn nói sẽ không dễ dàng giết người ta nhìn so với ai khác giết đều hung thẳng đến doanh nhất trọng đồng quét tới doanh vân mới cuốn quít ý miệng chương một trăm lẻ một yêu thần cung truyền nhân bạch lực lăng hư thần định phong yêu linh công tử có chỗ không biết tất cả chìa khóa người sở hữu đem tại một tháng sau tại trung vực cùng đông vực chỗ giao giới gặp nhau mỗi ba năm một lần chín người tề tụ liền là động phủ mở ra thời điểm đã nhiều lần có tám người đến còn kém nô ra trong tay cái này một thanh thì ra là thế vậy cái này kim sắc chìa khóa ở đâu công tử căn cứ nô ra tiên tổ lưu lại tin tức nhìn chìa khóa liền tại vị này trí thánh cường giả luyện khí thất bên trong chỉ là nô ra tiến đến tìm nửa ngày còn không thấy được luyện khí thất lại đụng phải cái tia thương vân tứ quỷ đã như vậy vậy chúng ta liền đi tìm cái kia luyện khí thất a công tử chúng ta không biết luyện khí thất ở đâu a doanh nhất nghe vậy song chân vừa bước thân hình thăng nhập trong đám mây hai mắt có chút phát sáng toàn bộ trong di tích các loại khí tức đã toàn bộ xuất hiện tại doanh nhất trọng đồng bên trong rất nhanh doanh nhất k hóa chặt một cái phương vị bọn hắn vị trí chỗ ở đông nam phương hướng lựa một thuộc tính tràn đầy còn sen lẫn đại lượng kim thuộc tính nếu là có luyện khí thất liền nhất định ở bên kia doanh nhất xuống tới về sau đối những người khác nói ra liền hướng đông nam phương hướng tiến lên luyện khí thất chính ở đằng kia công tử làm sao người biết hoa tưởng dung ngạc nhiên hỏi hư công tử nhà ta thủ đoạn há lại ngươi có thể tưởng tượng doanh vân ở bên cạnh nói ra doanh nhất đám người xác định phương hướng về sau nhanh chóng hướng về đông nam phương hướng mà đi trên đường đi cũng đã gặp qua có người cản đường tình huống tất cả đều bị doanh phá quân đám người một chiêu giải quyết cái này thấy hoa tưởng dung càng ngày càng sợ hãi mấy người kia thực lực cũng quá mạnh bọn hắn rốt cuộc là ai chẳng lẽ là lục đại môn phái truyền nhân sao mấy người tốc độ cực nhanh rất nhanh mấy người đi tới một mảnh tàn phá cung điện trước đó doanh nhất trọng đồng vận chuyển ở giữa cung điện bên trong đại khái tình huống đều đã thấy rõ bất quá lại có người so với bọn hắn tới trước một bước công tử giống như đã có người đến đây rồi ta vô thần nhìn một vòng chung quanh nói ra ân nếu là có công cụ người giúp chúng ta cầm tới chìa khóa vàng cũng tiết kiệm chính ta đi tìm doanh nhất đám người không do dự trực tiếp tiến vào trước mắt mạng lớn cung điện bên trong đầu tiên vào mắt là một cái đại sảnh hướng bốn phía dọc theo rất nhiều tiểu thất mỗi một cái tiểu thất bên trong đều có một cái luyện khí l ô bên cạnh chất đầy các loại tàn phá vật liệu luyện khí doanh nhất đám người tìm không thiếu cái địa phương đều không có phát hiện chìa khóa vàng vết tích xem ra cái này chí thánh cường giả khi còn sống cũng là luyện khí đại sư công tử tìm nhiều địa phương như vậy đều không có chìa khóa vàng ân ta xem t r u n g quanh cũng không có gì có thể ẩn tàng địa phương chìa khóa vàng chỉ sợ bị so với chúng ta tới trước người cầm tới a vậy làm sao bây giờ ha ha làm sao bây giờ đương nhiên là đoạn du lam ở bên cạnh hàm hàm nói ra xem ảnh một hoa tưởng dung nhìn xem cái này đỉnh đầu sừng dài ra hỏa b i ể u ngôi không nói gì doanh nhất đám người tìm một nơi l ặ n g lặng, lặng chờ lấy người ở bên trong đi ra không đợi đến bọn hắn đi ra bên ngoài lại tới không ít người đây không phải mấy cái kia giết tham lang vương triệu tam vương tử từ người sao ngươi nhìn vị nữ tử kia có phải hay không tí nguyệt lâu hoa tưởng dung hoa cô nương đâu có đâu có tựa như là a nàng vì sao lại ở chỗ này hh ắ c ắ c mấy người này vừa mới giết tam vương tử liền cùng hoa tưởng d u n g cô nương cùng lúc xuất hiện ở trong đó chỉ sợ có ít độ a huynh đệ lẽ phải a liền ở những người khác nghị luận ầm ý thời khắc nhóm đầu tiên tiến vào cái này c h í thánh luyện khí thất một đám người từ chỗ sâu đi tới doanh nhất mấy người cũng chậm rãi nên đón tiếp lấy bạch nhược lăng thật vất vả mang người tại trí thánh luyện khí thất ở trong tìm được cái này kim sắt chìa khóa kết quả còn chưa có đi ra liền thấy doanh nhất một đám người hướng hắn đi tới bạch nhược lăng còn nhớ rõ lúc trước doanh nhất c ư ờ n g thế đem hắn nhìn chúng một cái tiểu đ ỉ n h cướp đi sự tỉnh hiện tại hắn lại tới làm gì sẽ không phải muốn cướp bóc ta đi bạch nhược lăng thầm nghĩ lấy doanh nhất liền đã cười lấy nói ra chúng ta lại gặp mặt ngươi muốn làm gì không có gì liền là muốn cho ngươi đem tất cả mọi thứ toàn giao ra bạch nhược lăng lúc này trước mắt biến thành màu đen thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à? ngươi thật làm ta sợ ngươi sao năm đó để ngươi một cái tiểu đình chỉ là xem ở về mặt thân phận của ngươi bây giờ tại cái này linh vũ đ ạ i lục ngươi cho rằng hôm nay ta còn biết để ngươi sao bạch nhược lăng hư thần cảnh giới cao dai cảnh giới theo hắn cũng triển lộ không bỏ sót bạch nhược lăng giờ phút này lên cơn giận dữ thật không nghĩ tới doanh nhất sẽ đến cướp bóc hắn t r ờ i ạ hư thần cảnh giới đây là nơi nào thiên tiêu như cường đại chỉ sợ lục đại môn phái thiên tiêu cũng không có thực lực này ạ ta nghe nói lục đại môn phái phía trên càng kinh khủng hơn nữa thánh địa nghe nói đó mới là chấp trưởng toàn bộ linh vũ đại lục tồn tại ngươi nói mấy vị này thiên tiêu có phải hay không từ thánh địa mà đến ta nhìn không sai biệt lắm cũng chỉ có truyền thuyết thánh địa mới có thể nuôi dưỡng được hư thần cảnh giới thiên tiêu a a chẳng lẽ ngươi không n g u y ệ n ý xem ra tổng có ít người không biết bản thần tử thủ đoạn doanh nhất cười nhạt một tiếng vừa xài bước ra trong nháy mắt toàn bộ thiên địa phảng phất đều chỉ còn lại doanh nhất một người hán phảng phất liền là phương thiên địa này trung tâm cùng c h ú tể loại này khống chế một phương thiên địa cảm giác từ khi doanh nhất mở lăng duy nhất động thiên về sau liền càng ngày càng rõ ràng doanh nhất ngươi thật làm ta sợ ngươi hôm nay liền muốn xem thử xem ngươi cựu đại thế gia đệ nhất nhân thực lực như thế nào bạch nhược lăng nói xong khí tức chấn động một cái màu trắng hung thú hư ảnh xuất hiện tại sau lưng giống kinh khủng gào thét từ hung thú hư ảnh bên trong phát ra tiếp lấy đầu hung thú này hư ảnh thế mà chậm rãi thu nhỏ biến thành một cái chân chính có thân thể dị thú rơi vào bạch nhược lăng bên cạnh dị thú phía trên có kinh khủng yêu khí tràn ngập thần thú giải trí nhất là chú nặc hiện tại ta để ngươi giết hắn bạch n h ư ợ c lăng đối bên cạnh hung thú nói ra cái kia hung thú nghe được chỉ dẫn không có chút gì do dự đối doanh nhất đánh tới một trận kinh khủng yêu phong đánh tới bên cạnh tất cả người quan chiến đều đã run lầy bẫy đây là cái gì thần t h u ậ t thế mà có thể triệu hồi ra một đầu cường đại như thế thần thú dùng mình chỗ chiến thật nghĩ không ra những thánh địa này đi ra thiên kiêu đã cường đại như thế thiếu niên mặc áo trắng kia chỉ sợ là treo cái này thần thú quá cường đại chỉ sợ có hư thần định phong chiến lược đi đối mặt chất phác mà đến giải trí doanh nhất không có bối rối chút nào ngược lại là mỉm cười nhẹ nhàng một q u y ề n trực tiếp đánh ra màu tím nhạt q u y ề n ấn nhìn như người vật vô hại nhưng mà làm đầu kia cái gọi là thần thú đụng phải cái này q u y ề n ấn thời điểm thân hình liền đã lui nhanh mà đi cũng không phải là hắn tự nguyện v h ố i lui mà là trực tiếp bị q u y ề n ấn hoành kích mà ra hung hăng trên mặt đất ma sát một cái thật dài vết tích cái này màu trắng dị thú mới chậm rãi dừng lại đám người lại nhìn sang đâu còn có vừa mới thần thái toàn thân t ử kim sắc huyết dịch c h ả y xuôi với lại quanh thân đều tại có chút phát sáng đây là n ụ c thân đã không cách nào duy trì triệu chứng bạch ngược lăng sắc mặt biến đổi lớn đây chính là hắn hao tốn giá cả to lớn mới lấy được một cái yêu linh bây giờ cơ h ộ i bị doanh nhất một quyền phế đi vốn nghĩ hư thần đỉnh phong thực đủ sức để đối phó doanh nhất không nghĩ tới ngay cả doanh nhất một quyền đều không tiết nổi đây chính là doanh gia thần tử thực lực sao nếu là ngươi chỉ có chút bản lãnh này vẫn là đem tất cả mọi thứ đều giao ra a doanh nhất thản nhiên nói muốn cái gì đúng không cho ngươi bạch nhược lăng cực kỳ dứt khoát đem tất cả mọi thứ bao quát mình cùng đồng bạn chỗ có không gian pháp khí toàn đều đem ra chương một trăm linh hai kinh khủng giới vực phi tuyển liên quan tới doanh nhất thân phận suy đoán ngươi ngược lại là dứt khoát không giống cái khác thái của hoàng tộc người hiện tại chúng ta có thể đi được chưa đúng vậy a không cho ngươi liền quất gân rồng luyện ngọc rồng bạch n h ư ợ c lăng vừa nghĩ một bên nói với doanh nhất đang kiểm tra không gian pháp khí doanh phá quân đối doanh nhất nhẹ gật đầu doanh nhất mới chậm rãi gật đầu bạch n h ư ợ c lăng nhìn thoáng qua doanh nhất lại liếc mắt nhìn doanh phá quân trong tay không gian pháp khí đối doanh nhất nói ra chúng ta sau này còn gặp lại bạch n h ư ợ c lăng đám người rời đi để người chung quanh kinh ngạc vị này doanh nhất cũng quá mạnh đi một quyền đem một cái hư thần định phong hung thú cho làm phế đi vị này doanh gia thiên kiêu thật c ư ờ n g đại doanh gia là cái gì thế lực vì sao trước kia chưa nghe nói qua những thế giới nhỏ này người chưa từng biết doanh gia c ư ờ n g đại doanh nhất cái khắc hoa tưởng dung cũng trong đầu tìm kiếm liên quan tới doanh gia tin tức tương quan nhưng cũng là không thu hoạch được gì chỉ có thể là không giải quyết được gì cũng may nhìn tình huống trước mắt vị công tử này đã cầm tới kim sắc chìa khóa doanh nhất tiếp nhận doanh phá quân đưa cho kim sắc chìa khóa đối những người khác nói ra hiện tại chìa khóa cầm tới ngược lại là muốn nhìn một chút cái này một vị tiên nhân đến tuột cùng lưu lại cái gì truyền thừa công tử tiên nhân truyền thừa địa điểm tại đông v ự c cùng trung v ự c chỗ giao giới khoảng cách lần tiếp theo chìa khóa người sở hữu gặp nhau chỉ có thời gian một tháng chúng ta muốn mau chóng tới nơi này khoảng cách gặp nhau địa điểm c ự c xa đi trễ liền không còn kịp rồi hoa tưởng dung ở một bên nói ra doanh nhất đã cầm tới chìa khóa lại biết tiên nhân truyền thừa sự t ì n h nàng hiện tại rất sợ doanh nhất trực tiếp đưa nàng vứt bỏ mà đi dạng này nàng liền không có bất kỳ biện pháp nào doanh nhất quay đầu nhìn về phía nàng khẽ gật đầu không biết vì cái gì hoa tưởng dung thế mà trong nháy mắt thấy được doanh nhất trong hai mắt xuất hiện hai cái con ngươi đây là cái gì quỷ chẳng lẽ ta xuất hiện ảo giác hoa tưởng dung thầm nghĩ lấy nhưng không có biểu hiện ra ngoài mình hết thể cố gắng đều tại doanh nhất một ý niệm làm thương vân quốc quốc đô bên trong nổi danh nhất đầu bài kỳ thật hoa tưởng dung cũng là một cái tu sĩ nhưng là hiện tại chỉ có thần tàng cảnh giới một khi thực lực của mình làm tiếp đột phá liền có thể thoát khỏi khống chế nàng t ú y nguyệt lâu trở thành một cái hoàn toàn tự do tu sĩ chỉ là tu vi không phải dễ dàng như vậy đã đột phá cho nên nàng đối lần hành động này cho kỳ vọng cao không hy vọng mình có thể cầm tới tiên nhân truyền thựa chỉ hy vọng có thể được đến một điểm tu hành tài nguyên trợ giúp mình cao hơn một bước lấy doanh nhất tầm mắt cùng cảnh giới là thật có chút t r ư ớ n g mắt tiên nhân truyền thừa mình tu hành các loại vô địch pháp đã không ít dù là tiên vương truyền thừa doanh nhất cũng chỉ là tham khảo thôi doanh nhất trong lòng một mực đang nghĩ lấy như thế nào tu ra chính mình đạo nhưng là đối với loại này sẽ hội tụ đông đảo thiên kiêu sự kiện doanh nhất cũng không ghét tham dự một cái cho nên mới sẽ mang theo cái này hoa tưởng dung một đoàn người lại tại tại trí thánh trong di tích bồi hồi hai ngày trong đó đụng phải không thiếu thiên tài địa bảo để hoa tưởng dung thu hoạch to lớn hiện tại hoa tưởng dung lấy được tài nguyên dù cho không đi chỗ đó tiên nhân động phủ cũng đã đầy đủ mình đột phá Ngược lại là doanh nhất cùng bốn tùng một chút cũng trướng thánh trong di tích, còn lại cái này một chút tích cái chút lại là lại di tùy một mắt trí một vị đây ồ vật. vi tưởng thường gặp qua nhiều thiếu bảo bối mới có thể đối trí thánh suất trướng mắt. Loại là lại hoa bảo cái nhiều bối mới đối giả hành không nghĩ bình ảnh này này dung cần cường con để đều đ ra, qua gặp có Xem chính là cái thế giới này ngoại trừ tiên bên ngoài người mạnh nhất cũng là tiếp cận nhất tiên người doanh nhất đám người sau khi đi ra cũng không có lập tức rời đi không phải là không muốn rời đi chỉ là lại có người qua đi tìm cái chết toàn bộ trí thánh di tích bên ngoài bị triệt để vây lên một vị người khoác áo giáp nam nhân nhìn chằm chằm doanh nhất một đoàn người hỏi l i ê n là các ngươi giết ta tham l a n g vương triều tam vương tử ngươi là người phương nào b ả tướng quân chính là tham l a n g vương triều c h ấ n nam đại tướng quân mấy người các ngươi lại dám giết chúng ta tham l a n g vương triều tam hoàng tử thật sự là không biết sống chết bắt lại cho ta vị này c h ấ n nam tướng quân một bên nhìn chằm chằm doanh nhất bên cạnh hoa tưởng dung một bên ra lệnh một tiếng chung quanh hơn mười vị trí ít khí đan g cảnh giới binh sĩ đối doanh nhất mấy người liền xông tới hoa tưởng dung hơi chút sợ hai dáng vẻ thân hình lui về phía sau một chút doanh nhất ngược lại là có chút phiền sâu kiến nhân vật cũng bồi ở trước mặt hắn trang bước s a phá quân toàn quyết tuyệt đi là công tử doanh phá quân cùng t ạ vô thần du l a m ba người hướng ba phương hướng đột phá mà đi doanh vân thì lưu tại doanh nhất bên người không có xuất thủ rất nhanh ba người liền đem người chung quanh toàn đều giải quyết rồi về phần vị kia c h ấ n nam đại đại tướng quân thư thần cảnh giới tu vi một chống n ổ i du l a một m quyền quá mạnh đây cũng quá mạnh a mấy vị này tiên k i ê u thế mà tất cả đều là vị kia công tử áo trắng thuộc hạ vị kia công tử áo trắng đến cường đại cỡ nào doanh phá quân đám người lôi lệ phong hành sát phạt quả đoán để chung quanh người toàn đều muốn điên rồi đây chính là tham lang vương triều trấn nam đại tướng quân a nói r ế t liền giết ta nhìn mấy người kêu căn bản không đem tham lang vương triệu để vào mắt không hổ là đến từ vô thượng thế lực thiên tiêu vô thượng thế lực đạo huynh là chỉ không sai liền là trong truyền thuyết thánh địa truyền thuyết lục đại môn phái phía trên thánh địa mới là chúa tể vùng thế giới này tồn tại ta muốn mấy vị này thiên tiêu hẳn là đến từ thánh địa đạo huynh nói có lý a rất hợp lý doanh nhất mấy người cũng không tiếp tục lưu lại trực tiếp rời khỏi khu di tích này hoa cô nương tại thương vân thành nhưng còn có chuyện gì một xử lý công tử nô ra không có chuyện gì chúng ta nhanh đông vực cùng chung vực chỗ giao giới đi b ằ người k h ô n ề n không chung kịp rồi. a tâm, Doanh quanh l một c càng to là t r ợ n mắt hốc mồm gây nào ra như phóng kích động không thôi những n à y thân ở tiểu thế giới đám tán tu chưa từng gặp qua to lớn như vậy giới vực phi thuyền thậm chí nghe đều chưa nghe nói q u a doanh gia đến cùng là thế lực nào tại sao có thể có cường đại như thế thiên tiêu đây chính là phi thuyền sao ta đã từng xa xa nhìn qua lục đại môn phái phi thuyền cùng cái này sò cũng quá nhỏ a vị công tử này lai lịch chỉ sợ kinh khủng tới cực điểm một chút kiến thức rất rộng tán tu tốt giống nghĩ tới điều gì hoa tưởng dung cũng đột nhiên nghĩ đến một cái truyền thuyết thiên ngoại thiên truyền thuyết truyền thuyết cái thế giới này bên ngoài còn có càng lớn càng mạnh thế giới thế giới kia mới thật sự là cường giả thế giới với lại có được chân chính tiên nghĩ tới đây hoa tưởng dung đột nhiên giống như nghĩ thông suốt đúng vậy à có thể vây tay một cái c h â n áp hư thần cảnh giới thiên tiêu đừng nói lục đại môn phái liền xem như thánh địa cũng không có khả năng xuất hiện duy nhất có thể để giải thích liền là doanh nhất đám người đến từ thiên ngoại thiên trong truyền thuyết kia thế giới nghĩ tới đây hoa tưởng dung ánh mắt đột nhiên trở nên kiên định bắt đầu doanh nhất cũng tại vừa mới trong nháy mắt lườm nàng một chút đi thôi chỗ giao giới trước mắt đã tới doanh nhất xuất chức đạp lên đã mở cửa phi thuyền trên bốn người khác cũng đi theo đi lên hoa tưởng dung khẽ cắn môi kiên trì cũng đi theo chương một trăm lẻ ba đến từ dị vực đế tộc thiên tiêu leo lên giới vực phi thuyền hoa tưởng dung mới thật ý thức được mình có bao nhiêu nhỏ bé nhìn như ngàn vạn trượng giới vực phi thuyền bên trong lại có một cái hoàn chỉnh thế giới cái này đến nhiều thế lực cường đại mới có thể làm đến hết thệ hết thệ đều ấn chứng suy đoán của nàng vị này công tử nhà họ doanh chỉ sợ đến từ thiên ngoại thiên giới vực phi thuyền hoành không mà lên trong nháy mắt xuyên qua hư không mà đi bên này bạch ngược lăng và mấy vị yêu thần cung thiên t ê u tại cực tốc mà đi bạch ngược lăng một bên một vị trẻ tuổi đổi đi lên nói ra bạch đại ca cái này doanh gia thần tử cũng quá càn rỡ hắn cầm tới kim sắc chìa khóa nhất định phải đi cái kia tiên nhân đ ộ n phủ không sai chúng ta muốn tìm được trước tổ long cung thiên kiêu để bọn hắn đưa tin thiên long công chúa đến lúc đó từ sẽ có người thu thập doanh nhất bạch đại ca vì sao lại có nhiều như vậy thiên kiêu tụ tập tại linh vũ đại lục cái này tiên nhân động tiên a hh ắ c ắ c nói thật cho các ngươi biết đi nghe nói là một vị chìa khóa và người sở hữu t r u y ề n r a tin tức cái này tiên nhân động tiên bên trong có một cái đại thần thông nghe nói có thể cùng tổ long trí tôn thuật sánh ngang thần thông cái này sao có thể có thể cùng tổ long trí tôn thuật so sánh đây chính là tổ long cung chấn tộc c h i thuật a mặc dù tin tức không biết thật giả nhưng là vẫn hấp dẫn rất nhiều thiên kiêu đến đây nghe nói còn có dị vực người dị vực cái này cũng thật là đáng sợ đoạn thời gian gần nhất ta cựu thiên tiên vực tiên h kiêu cùng dị vực cũng có không giao thiếu tay nhưng là thua nhiều t h ằ n g thiếu hừ đó là bởi vì cựu thiên tiên vực rất nhiều thiên kiêu đều không có tới thiên đế thành không thể nói trước là một phen lòng tranh hổ đầu a doanh nhất đám người ngồi giới vực phi thuyền tốc độ cực nhanh hoa tưởng dung ở phía trên vừa mới ăn một đoạn cơm liền bị nói cho phải đi xuống Nàng phản ứng đầu tiên là đầu doanh nhất muốn đám e m mới nàng xuống, đến. đuổi được đã sau biết về c i đi. này cũng quá nhanh quá đi. Hừ, đ ấy k h o ả người cách cạnh chúng chờ cái chìa tính Doanh hiện khóa Tốt, tại ta đã đến, tiếp Vân bên nói đến, xuống liền lặng lặng n là gì? g ra. ở đợi đã sở hữu Doanh Nhất đến đám người A. ra phi thuyền lẳng lặng nhìn trước mắt phiến đại địa này doanh nhất trọng đồng chi lực ư hiện lên thậm chí có thể cảm nhận được phía dưới mặt đất từng tia từng tia tiên vợt n tiên đạo lĩnh cường lạc. Công tử, cái này cũng có vực nơi này đã từng có tiên nhân v ỡ lạc ân các loại qua mấy ngày bọn hắn tới chúng ta liền biết vị này tiên đạo cường giả đến tột cùng ẩn giấu thứ gì doanh nhất đám người ngay ở chỗ này im lặng chờ chờ đợi mấy ngày một ngày này chân trời đột nhiên có một đầu dị thú xuất hiện dị thú về sau thế mà lôi kéo một c ố liên xa trên xe phấn hồng rèm l ặ n g lặng rủ xuống thì h ì tiếng cười phảng phất t r u n g gió từ trong xe chuyển đến ai đu xem ra lần này có, mới người đến. Nghĩ đến lần này có thể mở ra cái này tiên nhân đầu tiên trời ạ thần ma thánh cung thánh nữ nguyên lai、like、mỗi lần đều có nàng chỉ là không nghĩ tới lần này nàng thế mà đích thân đến thần ma thánh cung chẳng lẽ là bắc vực cái thánh địa kia xem ảnh một không sai tứ đại địa vực đều có mình thánh địa chấp trưởng một mảnh vô tận sinh linh thần ma thánh cung thánh nữ không để ý đến những người khác ngược lại là trực tiếp nhẹ nhàng kéo ra mảnh vải hồng đi từ từ đi ra một cái thân mặc áo bào đỏ nữ tử xuất hiện tại sớm đã vây xem tới trước mặt mọi người khê gợi quần áo r á n chặt lấy l ở nang thân thể độ n g ư c sữa nửa lộ toàn thân tản ra một cỗ vũ mị mề mại khí chất thật sự là một cái vưu vật trời sinh mọi người ở đây trầm mê ở nàng này mỹ mạo thời điểm v ân thánh thánh từ từ ngươi cũng có một thanh kim sắc chìa khóa doanh nhất liếc qua nữ từ trước mắt mặc dù dài không tệ nhưng là chỉ có động thiên cảnh giới đỉnh cao khả năng tại tiểu thế giới này thiên mưng tiêu bên trong đã cực kỳ cường đại nhưng là cùng cựu thiên tiên vực thiên mưng tiêu so sánh cũng có chút yếu đi ngay cả tôn giả cảnh giới đều không có thật sự là không đáng chú ý đúng vậy công tử liệu như yên nhìn một chút doanh nhất người chung quanh k ẽ gật đầu thăm hỏi chỉ có nhìn về phía hoa tưởng dung lúc chăm chú nhìn thêm doanh nhất nhàn nhạt trả lời một câu lại làm cho người chung quanh trận mắt h ố t mồm đây chính là thần ma thánh cung thánh nữ thế mà chủ động hướng người thiếu niên trước mắt này chào hỏi mà lại là rất cung kính loại kia không có chút nào vi phạm h i ệ n nhiên tại nàng trước khi đến liền đã biết thân phận của doanh nhất cho nên nàng bây giờ không dám có chút động tác càng là biết doanh nhất càng là cảm giác được kinh khủng cái kia thần ma thánh cung thánh nữ làm sao đối thiếu niên kia như thế thiếu niên kia chẳng lẽ cũng là một cái thánh địa thánh tử không thành vị thiếu niên này thiên kêu sớm như vậy tới hẳn là trong tay của hắn cũng có một thanh kim sắc chìa khóa không thành ta nhìn có khả năng lần này rốt cục muốn gặp được tiên nhân đ ộ u phủ đây chính là tiên nhân a vĩnh sinh bất tử thọ nguyên vô tận tồn tại hừ tiên nhân lại như thế nào không phải là bọn mình ngươi nói đợi đến chín người tề tụ mở ra tiên nhân đ ộ u phủ chúng ta có cơ hội hay không vào xem dù là hút chút nước cũng được à. hừ đang ngồi tất cả đều là nghĩ như vậy thời gian lại qua mấy ngày mặc dù không tới thời gian ước định nhưng là đã lại có hai phe thế lực người đến nghe nói đều là đông vực lục đại môn phái người dẫn đầu thiên mục tiêu cũng đều có thần tảng cảnh giới đỉnh phong tu vi bất quá đối với doanh nhất bọn người tới nói thật sự là quá yếu yếu đến doanh nhất mặc kệ bọn hắn ngay tại thời hạn một tháng đem đến ngày đó trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy đạo màu đen quang ảnh đ ợ i đến mọi người thấy rõ sở quang ảnh đã rơi xuống mặt đất ba vị toàn thân hắc b à o lạnh lùng thanh niên miệt thị xem tướng người chung quanh phảng phất từ thực chất ở bên trong xem thường người khác doanh nhất trọng đồng nhìn rõ ràng ba người này toàn đều có hư thần cảnh giới tu vi nếu là không tính cả cựu thiên tiên b ự c thiên tiêu ba người này liền có thể quét ngang tại chỗ chỗ có tuổi trẻ thiên tiêu dị v ự sinh linh doanh nhất nhẹ nhàng nói bất luận là doanh vân doanh phá quân vẫn là tạ vô thần đều hiếu kỳ nhìn sang chỉ có du lam cười lấy nói ra chưa thấy qua đi ba người này hẳn là dị vực một cái đế tộc tiên tiêu nhưng là tuyệt đối không phải người mạnh nhất a cái nào đế tộc người công tử nếu là thuộc hạ không có nhìn lầm ứng cho là đen chi nhất tộc người toàn tộc đều am hiểu đen ám thuộc tính trong tộc càng có am hiểu đen ám thuộc tính bất hủ chi vương đen ám thuộc tính tạ vô thần ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn về phía ba người trong nháy mắt xa xa ba người phảng phất lòng có cảm giác cùng nhau hướng tạ vô thần xem ra tới loại cảm giác này hắc ám thánh thể sao tựa như là a hoàn chỉnh hắc ám thánh thể chuyện này nhất định phải báo cho đế tử thôn vệ cái này hoàn chỉnh hắc ám thánh thể đế tử thực lực cùng thiên phú đều đem tiến nhanh đến lúc đó đế tộc thiên kiêu tranh bá thi đấu bên trên tộc ta đế tử mới có cơ hội không sai l ấ y định phải lấy được một khi chuyện chỗ này lập tức báo cáo đế tử ta vô thần không biết là tùy ý một cái khí tức tiết lộ liền bị để mắt tới bất quá đối với t a vô thần chưa hẳn không phải chuyện t ố t ta doanh nhất nhìn chầm chầm ba người trọng đồng lấp l o ạ ở giữa không biết đang suy nghĩ gì c h ư ơ một trăm lẻ bốn bắt đầu thấy thiên long công chúa tiên h nhân động thiên mở ra theo người càng tụ càng nhiều dùng có kim s ắ t chìa khóa người đều nhao nhao hiện thân hiện tại hiện thân có doanh nhất một nhóm người thần ma thánh c u n g thánh nữ hai cái lục đại môn phái truyền nhân cắt có một thành đến từ dị vực hắc cám nhất tộc người có một thành còn có hai vị cựu thiên tiên vực t r ư ở n g sinh thế lực truyền nhân cắt có một thành theo thứ tự là đến từ thiên sắt cung cùng lưu quan g cốc thiên tiêu hai người này nhìn thấy doanh nhất về sau toàn đều kinh ngạc doanh gia thần tử hắn làm sao lại tới đây còn có một vị là không biết lai lịch thiếu niên một mình dùng có một cái chìa khóa doanh nhất từng dùng trọng đồng quan sát qua thiếu niên này mặt ngoài cảnh giới chỉ có động thiên cảnh giới kỳ thật có hư thần đ ỉ n h phong thực lực cho dù ở cựu thiên tiên vực cũng là cường đại nhất một nhóm kia thiên tiêu hiện tại chín cái chìa khóa người sở hữu đã có tám người hiện thân hiện tại tất cả mọi người cũng chỉ các loại vị cuối cùng chìa khóa người sở hữu hiện thân công tử tham dò được vị cuối cùng chìa khóa người sở hữu là tổ long cung tiên h tiêu tựa như là vị kia thiên long công chúa doanh vân ở một bên nói ra a tổ long cung vị thứ nhất thức tỉnh cổ đại tiên h a i có chút ý tứ công tử cái thiên thiên long công chúa cũng đã có nói muốn để công tử ngươi trả giá đất đâu ha ha bản thân tử ngược lại là có chút mong đợi doanh nhất tà mị cười một tiếng trọng đồng tâm h thúy vô cùng rất nhanh giữa thiên địa xuất hiện từ xa đến gần tiếng long âm sau đó mấy đạo quang ảnh từ nơi xa chân trời nổ bắn ra mà đến cầm đầu một vị đỉnh đầu sinh ra sừng g i n g nữ tử dung mạo tú lệ l ạ n h lạnh hai mắt như mặc ngọc đầm sâu trắng ngút tinh tế tỉ mị ra thịt tựa như chạm khắc ngà voi ngọc mài một thân kim sắc cung bảo bao khoả phía dưới là có lồi có lom dáng người càng thể hiện ra nàng đặc hữu khí chất một đôi dựng thẳng đồng t ử đạo qua toàn trường trong nháy mắt tập trung vào doanh nhất không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới doanh gia thần tử à bạn thần tử cũng không nghĩ tới có thể gặp được một vị cổ đại thiên thai phiến thiên địa này khí tức ngươi thích đứng s a o h ừ không nhọc thần tử hao tâm tổn trí ngược lại là thần tử cũng đúng cái này tiên nhân động phủ cảm thấy hứng thú làm sao ngươi có thể tới bạn thần tử liền không thể đến ngươi giết ta tổ long cung mấy vị tiên h tiêu hôm nay sợ rằng tránh không được ngươi ta một trận chiến thiên long công chúa không nói hai lời trực tiếp tiến về phía trước một bước vô cùng kinh khủng linh khí trong nháy mắt tràn ngập toàn trường chân thần cảnh giới khí tức đã hiện lộ không thể nghi ngờ ông trời của ta đâu chân thần cảnh giới cái này thiên long công chúa mới thức tỉnh bao lâu liền đã đến chân thần cảnh giới đây chính là cổ đại t i ê n thai thiên phú sao nàng không cần thích đứng đương thời thiên địa khí hơi thở sao thiên long công chúa cùng doanh nhất đối thoại cũng không có che đậy những người khác so với đến từ cựu thiên tiên vực thiên kiêu tới nói sinh trưởng tại linh vũ đại lục thiên kiêu mới thật sự là trận mắt hốc mồm đây chính là thiên ngoại thiên, thiên kiêu thực lực sao lộ ra nhưng đã có người nghĩ đến doanh nhất đám người lai lịch cho dù là linh vũ đại lục thế lực tối cường bốn đại thánh địa thiên kiêu cũng chỉ có động thiên đ ỉ n h phong thôi ngay cả tôn giả cảnh giới đều không bước vào chớ nói chi là hư thần chân thần cảnh giới h i ệ n nhiên tất cả mọi người đều bị vị này thiên long công chúa khí thế hù dọa chân thần cảnh giới tại linh vũ đại lục đều là cường giả chân chính thế mà xuất hiện tại một thiếu niên thiên kiêu trên t h ầ n có thể n g h ĩ c á i kia thiên ngoại thiên thế giới đến cỡ nào to lớn vô biên cường giả như rừng bất luận là một bên liệu như yên vẫn là doanh nhất bên người đều kinh ngạc tại thiên long công chúa thực lực quá mạnh không phải các nàng có thể tưởng tượng điều này cũng làm cho các nàng càng thêm kiên định ý nghĩ trong lòng liền là vẹn vẹn ôm chặt doanh nhất đùi nhìn xem mình phải chăng có cơ hội tiến về trong truyền thuyết thiên ngoại thiên xem ảnh một doanh nhất cảm thụ được thiên long công chúa khí tức khẽ mỉm cười nói thực lực cũng không tệ không biết ngươi có hay không luyện hóa ngươi tổ lòng cùng ngọc rồng thiên long công chúa sắc mặt một cùn nàng lộ ra nhưng đã biết doanh nhất trước đây sở tác sở vi bản công chúa không cần luyện hóa ngọc rồng doanh nhất xem chiêu thiên long công chúa không nói nhầm nữa trực tiếp thôi động linh lực hình thành một cái cự đại thiên long h hư ữ ảnh hướng về doanh nhất gào thét mà đến trong nháy mắt giữa cả thiên địa đều đã tràn đầy hủy diệt khí t ứ c đám người phảng phất trực diện hủy diệt thế giới ma long có thể nghĩ doanh nhất áp lực doanh nhất nhìn xem cũng không nói nhảm một chiêu này nhìn như đơn giản kỳ thật có thể uy hiếp được đại bộ phận chân thần cảnh giới trở xuống thiên tiêu dù sao một cảnh giới tranh lệch không phải tốt như vậy bù đắp ngoại trừ giống doanh nhất dạng này yêu nghiệt trong yêu nghiệt doanh nhất không có thôi động bất kỳ cái gì công pháp cũng không có sử dụng hồng mông thánh thể lực lượng chỉ là vụ trộm vận chuyển giai tự ý một cô cực kỳ đặc biệt khí t ứ c xuất hiện tại doanh nhất trên thân sau đó doanh nhất dẫm chân xuống một quyền ninh đón tiếp lấy đặc biệt giai tự bí gia trì để doanh nhất bình thường một quyền liền sánh vai trước kia một kích toàn lực côn vọng thiên long công chúa nhìn thấy doanh nhất như thế khinh địch một quyền tức giận hô lớn một tiếng sau đó hai tay hướng về phía trước đẩy lại một cỗ kinh khủng linh lực bắn vào thiên long hư ảnh bên trong trong nháy mắt trên trời thiên long hư ảnh lại lần nữa to ra lớn gấp đôi hướng về doanh nhất lao đến vê anh doanh nhất thân hình ngừng tại giữa không trung mà trước mặt hắn thiên long hư ảnh đã sớm bị hắn một quyền đánh tan linh lực tứ tán mà tràn cuối cùng tiêu tán cùng giữa thiên n i ệ cái này tốt thực lực cường đại a vị này doanh gia thần tử doanh gia thần tử so nghe đồn thực lực còn mạnh hơn dễ dàng như thế tiếp nhận thiên long công chúa một chiêu ta nhìn cái này thiên long công chúa cũng không có s u ấ t toàn lực chỉ là tùy ý một chiêu bất luận như thế nào doanh nhất không hổ là cựu đại thế gia mạnh nhất thiên kiêu đến từ thiên s ắ t cung cùng lưu quang cốc hai cái thiên kiêu mặc dù đã sớm nghe nói qua doanh nhất sự tình nhưng là chân chính nhìn thấy doanh nhất vẫn là có khác một phen cảm thụ đến khắp chung quanh vây xem linh vũ đại lục thiên kiêu đã toàn đều trận mắt hốc mộn vừa mới thiên long hư ảnh phảng phất muốn hủy diệt thiên địa khí thế làm cho tất cả mọi người kinh hồn tăng đảm nhưng lại bị vị này doanh gia thần tử một quyền đánh tan tổ long cung cổ đại tiên thai liền chút bản lãnh này sao doanh nhất thản nhiên nói hừ bản cung hiện tại không tính toán với ngươi đợi đến cầm tới tiên nhân động phủ bên trong cơ duyên bản cung muốn tại cựu thiên tiên vực trước mặt mọi người đường đường chính chính đánh bại ngươi cho ta tổ long cung người chút c ấ n giận ha ha ha tốt bản thần tử chờ ngươi doanh nhất nói lấy lật bàn tay một cái xuất ra một thanh kim sắc chìa khóa thiên long công chúa cũng từ pháp khí bên trong lấy ra một cái kim sắc chìa khóa tận lực bồi tiếp cái khác chìa khóa người sở hữu toàn đều lấy ra chìa khóa làm chín cái chìa khóa tất cả đều bị lấy ra lúc tất cả chìa khóa đột nhiên chậm rãi phát sáng sau đó quang mang hình thành một vệ sáng hướng lên trời k h u n g vào tới chín đạo quang mang càng ngày càng mãnh liệt cuối cùng thế mà trên bầu trời hình thành một cánh cửa môn hộ ở giữa có nhàn nhạt lam quang xuất hiện tất cả chìa khóa người sở hữu đều cảm nhận được trong tay chìa khóa d ị động một cái chìa khóa có thể đi vào năm người doanh nhất nhàn nhạt nói với hoa tưởng dung hoa tưởng dung biến sắc h i ệ n nhiên doanh nhất tăng thêm hắn bốn cái tùy tùng cũng đã là năm người lần này mình chỉ sợ không có hy vọng thôi l i ê n để cái kia liễu như yên để một cái danh n ệ c h cho ngươi đa tạ công tử thế nhưng là vị kia liễu cô nương có thể thống nhất sao hoa tưởng dung trực tiếp hướng doanh nhất hành lễ nói cảm ơn lại lại có chút bận tâm t r ư ơ n g một trăm l i năm h n bậy đá phân phối ủy tộc thiên kiêu hiện thân hoa tưởng dung lo lắng hiển nhiên bị doanh nhất nhìn ở trong mắt hắn mỉm cười đối liệu như yên chiêu xuống tay liệu như yên nhìn thấy doanh nhất chào hỏi nàng lập tức chạy tới nói ra công tử có dặn dò gì bản thần tử bên này người đầy ngươi chờ chút mang nàng đi vào chúng nếu là ở bên trong có thể tìm tới bản thần tử liền cùng bản theo ầ n cùng một chỗ, à, là, công tử. Liệu như yên không chỉ có không giận, ngược lại mừng rỡ không thôi, có thể tại vài chỗ đến giúp doanh nhất chỉ sợ có thể mang đến cho mình khó có thể tưởng tượng tử một tử. thôi thể tại thể thể tốt. t chỗ, chỉ có có chỗ chỉ có cho có chỗ giúp khó h à là vài Liệu lại sợ rỡ tiên nhân động tiên h mở ra có đ ư ợ c kim sắc chìa khóa người toàn đều hội tụ năm người thậm chí có linh vũ đại lục đông vực lục đại môn phái hai vị đem còn lại danh n lệch tại chỗ bán rất nhanh cầm trong tay chìa khóa người cùng nhân viên tùy tùng đều tiến vào tiên nhân động tiên h bên trong doanh nhất cùng bốn vị tùy tùng cũng toàn bộ tiến vào về phần bên ngoài vô số muốn muốn đi vào phổ thông tà tu vừa định mạnh mẽ xuống tới liền bị không gian chi môn bên trên hư không năng lượng kích thành cho tàn cũng triệt để đoạn tuyệt đáng người đi vào ý nghĩ doanh nhất cùng bốn vị tùy tùng sau khi đi vào đập vào mi mắt liền là hoàn toàn hoang lương sa mạc chung quanh còn có đại lượng cây khô cỏ dại xem ra vị cường giả này lưu lại không gian cũng kiên trì không được bao lâu nghĩ đến là thời gian trôi qua quá lâu có lẽ vậy công tử chúng ta bây giờ muốn làm gì đã tới nhìn xem có thể hay không cầm tới cái k i a đạo có thể so với tổ long trí tôn thuật thần thông đi. đi lên phía trước ta cảm nhận được phía trước có sóng linh khí doanh nhất một đoàn người nhanh chóng đi về phía trước tiến rất m a nhìn đến một mảng lớn hoang vu cung điện thậm chí đã biến thành đổ nát thê lương dãy cung điện bên ngoài có một cái đã khô cạn lòng sông lờ mờ có thể cảm nhận được năm đó nơi này là một cái cỡ nào phồn hoa địa phương ngay tại doanh nhất một đám người chuẩn bị đi vào thời điểm lại tới một nhóm người nguyên lai là tổ long cung thiên long công chúa cùng nàng bốn vị tùy tùng doanh nhất trọng đồng đ o qua phát hiện thiên long công chúa bốn vị tùy tùng cũng toàn đều có hư thần cảnh giới thực lực cũng không biết cùng người dưới tay mình so sánh như thế nào bất quá doanh nhất đối với doanh phá quân đám người lòng tin vẫn là rất đủ doanh gia thần tử không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy cũng vậy thôi không nghĩ tới các ngươi doanh gia cũng đúng loại này không đáng tin cậy thần thông cảm thấy hứng thú hh ắ c ắ c đến đều tới nếu là không mang theo ít đồ trở về cũng không tốt lắm hừ hy vọng ngươi có thể mang trở về đi thiên long công chúa trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý sau đó quay đầu rời đi thẳng đến cái k i a mảnh phế tích mà đi doanh nhất tự nhiên đã nhận ra thiên long công chúa s ắ c ý bất quá mình càng hiếu kỳ cái kia một mực cùng sau l ư n g tự mình vị kia không biết lai lịch thiên kêu muốn làm cái gì xem ảnh một tới chỗ này trên đường doanh nhất liền cảm nhận được đoàn người mình bị người theo dõi chỉ là mình cũng không có gọi hắn ra đây mà là lẳng lặng nhìn cái này giống làm cái gì doanh nhất phất phất tay cũng mang theo bốn vị t ù y tùng tiến vào phế tích bên trong mới vừa tiến vào không lâu hậu phương liền từ trong sa mạc toát ra một bóng người đến chính là cái kia độc hành hiệp hhhh doanh gia t h ầ n tử không biết hôn độn thể máu dễ uống không tốt uống vị này trên mặt có quỷ dị hoa văn n ờ i nhìn xem doanh nhất rời đi phương hướng g i ữ t ậ n cười cười sau đó lại một lần lâm vào sa mạc bên trong bay về phía trước nhanh mà đi ngay ở chỗ này người toàn bộ rời đi không lâu lại lần lượt có người tới đầu tiên là thần ma thánh cung thánh nữ liệu như yên mang theo hoa tưởng dung cùng ba người khác tiến vào phế tích bên trong sau đó liền là đến từ cựu thiên tiên vực hai vị thiên kiêu cũng cùng bọn hắn người tiến vào bên trong nhưng là cái này hai nhóm người đều không có chú ý là ba vị đến từ dị vực hắc cám nhất tộc cường giả cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào toàn bộ thành trì hoang vu viễn siêu tưởng tượng khắp nơi đều là rách nát khắp trốn dấu hiệu doanh nhất năm người đi một hồi đi vào một chỗ trên quảng trường thiên long công chúa các loại năm người thế mà cũng đứng tại nơi này doanh nhất hai mắt quét qua ánh mắt dừng lại tại trong sân rộng một cái pho tượng phía trên pho tượng phía trên lại có thần bí quang văn lưu chuyển liên tiếp đến pho tượng trước mười cái trên bệ đá xem ra có thể so với tổ long trí tôn thuật thần thông ngay tại pho tượng kia bên trong công tử nơi này có mười cái bệ đá đến lúc đó làm sao phân phối chỉ sợ là cái vấn đề lớn không sai từ chúng ta tiến đến, đến bây giờ toàn bộ tiên nhân động phủ không có bất kỳ cái gì vật có giá trị duy nhất bảo bối chỉ sợ mọi người đều sẽ không ngượng bộ h h c không cho liền đánh chết người chết là không sẽ cùng chúng ta tranh d u y n h ấ t nói liếc trong mắt nhìn về phía phương xa nơi đó có không ít bóng người đang nhanh chóng hướng quảng trường mà đến rất nhanh ngoại trừ cái k i a g i ấ u đầu lộ đôi độc hành hiệp bên ngoài những người khác toàn đều đi tới trên quảng trường xem ra những này b ệ đá mới là sau cùng cơ duyên chỗ những này b ệ đá ta tổ lòng cung muốn ba cái thiên long công chúa dẫn đầu nói tộc ta cũng muốn ba cái hhhh đến từ dị vực hắc á m nhất tộc thiên kiêu cũng hì hì cười nói ta cũng muốn một cái k h ắ c k h ắ c dưới cắt vàng đột nhiên toát ra một cái người áo đen đi ra n g ư ờ i là người phương nào dựa vào cái gì muốn một cái danh lệch đến từ lục đại môn phái một vị thiên kiêu nhịn không được nói ra nhưng là hắn vừa mới nói xong một đạo đen kịt linh khí quỷ trảo đột nhiên xuất hiện tại hắn trước ngực sau đó trực tiếp đâm vào trái tim của hắn phúc người nói chuyện chậm rãi nga xuống thân thể còn đang không ngừng run rẩy bây giờ còn có người có ý kiến gì không áo bào đen thanh âm của người khản r i ọ n g phản phát uống họng uống rượu giả bản thân từ không đồng ý ngươi muốn như nào doanh nhất chậm rãi đi ra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 người á o đen nói cái này hư thần đỉnh phong khí tức hoàn toàn b ộ c phát ra ẩn chứa đạo đạo o á n khí linh khí cũng từ trong cơ thể của hắn tuân ra trong nháy mắt trên bầu trời hình thành một mảnh quỷ trào một bộ phận đón nhận minh thần chi mâu một bộ phận hướng cái này doanh nhất phi tốc mà đi điều trùng tiểu kỹ doanh nhất hồng m ô n g thánh thể có chút phát sáng tất cả quỷ trào tiếp cận hắn liền tự động tiêu tan sạch hồng m ô n g viên thiên ấn một cái kinh khủng đại ấn đã trên bầu trời thành hình đại ấn phía trên có phong cách cổ xưa đường vân phảng phất có thể chấn áp thiên điện â m l a và tượng người á o đen rõ ràng cảm thấy đem chiêu này ra khó đối phó Trực tiếp xử xuất át chủ bài. i xử k người h h k ủ n linh lĩnh lần cái đối đối phiên thiên trong nháy mắt đem hắn trung quanh toàn đều bao phủ hình thành một cái tuyệt đối lĩnh vực một lần đối kháng chấn áp xuống hồng mông ấn. n khí hết thẻ phủ h mắt một tuyệt một bao áp đem đều vực n nhân này cũng không nghĩ mình vạn tượng hồng mông phiên thiên ấn không chống liền n g gì g là làm la hắc hồ phá hết. cơ có cái cự trực bảo bất bị sao xâm mặt kỳ tới, tiếp đối ư áo đen trực tiếp ngụm lớn phun một ngụm máu tươi nhìn xem doanh nhất nói ra điều đó không có khả năng ngươi không phải hỗn độn thể thật sự là cho cười bản t h ầ n tử lúc nào nói qua mình là hỗn độn thể ngược lại là các ngươi quỷ tộc giống như đã quên vì sao mới rơi vào hiện tại hạ chẳng sao chương một trăm linh sáu chém giết dị vực thiên tiêu đại chiến thiên long công chúa h ừ lúc trước như không phải là các ngươi doanh gia tộc ta cũng không trở thành bị vây ở tối t â m không ánh mặt trời quỷ vô tận k ỳ nguyên ha ha đó là các ngươi tự làm tự chịu ha ha ha ha doanh nhất chớ có phép lối tộc ta cuối cùng sẽ quay về cái này cựu thiên tiên vực ngươi chờ xem lập tức ngươi liền có thể thấy được h ừ chỉ là quỷ tộc bản thân t ừ gặp một cái giết một cái doanh nhất đưa tay ở giữa đem vị này quỷ tộc thiên kiêu triệt để chấn áp sau đó đôi chúng người nói ra bản t h ầ n t ử hiện tại tuyên bố mười cái b ệ đá bản t h ầ n t ử muốn hết có khác biệt ý sao hoa doanh nhất nói vừa xong chung quanh thiên kiêu toàn đều s ư ơ n g sở ha ha đều nói cựu thiên tiên vực thiên kiêu một cái so một cái cuộc vọng hôm nay cuối cùng là gặp được ba vị đến từ dị vực hắc cám nhất tộc thiên kiêu cười nói với doanh nhất a ba vị có ý kiến gì không hắc hắc ba người chúng ta b ệ đá thiếu một cái đều không được xem ra là không có nói chuyện doanh nhất nhàn nhạt nhìn về phía đến từ hắc á m nhất tộc thiên kiêu từng bước một tiến về phía trước đi đến mỗi đi một bước hồng n g ô n g thánh thể lực lượng liền ra chỉ một điểm ba bước về sau mặt hướng ba vị đến từ dị vực thiên kiêu nói ra đã không đồng ý vậy liền chết doanh nhất không còn nói bất kỳ nói nhảm trực tiếp xuất thủ giai tự bí ra chỉ dưới thái nhất đế quyền trực tiếp đánh ra quyền phong phản phất có thể xé nước thiên địa đối một vị dị vực thiên kiêu bay thẳng mà đi ba tiên dị vực thiên kiêu thần hồn đại rung động căn bản không có nghĩ đến doanh nhất thế mà trực tiếp ra tay với bọn họ kinh khủng đen ám thuộc tính từ ba vị thiên kiêu trên thân b ộ phát ra sau đó ba người linh lực thế mà lẫn nhau dung hợp tạo thành một cái cự đại hắc cám lĩnh vực doanh nhất giai tự bí r a chỉ quyền phong hung hăng đánh vào lĩnh vực bên trong trong nháy mắt toàn bộ hắc cám lĩnh vực kịch liệt chấn động bắt đầu sau đó liền trực tiếp tan hết ba vị hắc cám thiên tiêu toàn đều miệng phun máu tươi hoảng sợ nhìn về phía doanh nhất bọn hắn thực sự không nghĩ tới doanh nhất thực lực cường đại như thế ba người bọn họ hợp lực liền làn nửa bước chân thần cảnh giới thiên tiêu cũng có thể một trận chiến ba người liếc nhìn nhau sau đó n h o nhao có ăn ý hướng về sau thối lui linh lực g a chỉ phía dưới ba người cấp tốc quay người muốn bay thẳng đi、Hừ. muốn đi. Đi sao? doanh nhất rơi không có ở nhìn một chút mà là thân hình lõe lên nháy mắt sau đó đã đến một cái khác dị vực thiên kiêu về sau sau đó cũng là nhẹ nhàng một q u y ề n đánh ra vị này dị vực thiên kiêu cũng cùng cái trước trực tiếp rơi xuống trên mặt đất rất nhanh không có sinh tước Cái cuối cùng dị vực thiên kiêu thấy được hai người đồng bạn hạ c h à n g đã sớm có chút sợ choáng váng ngáy mắt sau đó hắn quyết định chắc chắn tốc độ đột nhiên bạo tăng hướng về phía trước bay đi h i ệ n nhiên thúc giục một loại nào đó mật pháp để tốc độ của mình bạo tăng doanh nhất nhìn xem dần dần rời xa dị vực thiên kiêu mỉm cười nói ra xem ảnh một còn muốn chạy vừa mới nói xong doanh nhất trong hai mắt đột nhiên bắn ra một vệ thần quang hướng về đã bay ra ngoài thật xa dị vực thiên kiêu bay đi dị vực thiên kiêu còn chưa kịp phản ứng liền đã bị thần quang đánh trúng trực tiếp quắt to một tiếng rơi xuống trên mặt đất nhìn kỹ lại vị này dị vực thiên kiêu thất khiếu chảy máu hiển nhiên là thần hồn nhận lấy trọng thương vô thần đi đem thi thể của bọn hắn thu hết là công tử bây giờ còn có ai không đồng ý những người khác nhìn thấy doanh nhất hung hăng như vậy chém giết dị vực ba vị thiên kiêu trong lúc nhất thời không dám nói lời nào chỉ là đưa ánh mắt về phía cách đó không xa thiên long công chúa tất cả mọi người đều biết nếu như bây giờ còn có người có thể chống lại doanh nhất không phải tổ lòng cung thiên long công chúa không thể thiên long công chúa nhìn lấy hết t h ể trước mắt nhàn nhạt nói ra doanh gia thần tử quả nhiên thật bản lãnh bất quá bạn cung nói mười cái bậy đ á b ả n cung muốn ba cái xem ra ngươi cũng không đồng ý đi thiên long công chúa một đôi dựng thẳng đồng tử tiếp cận doanh nhất nói ra bản cung nói muốn ba cái thế nhưng là bản thần tử toàn đều muốn a đã ngươi không đồng ý chỉ có thể chết đi doanh nhất nói xong hướng về thiên long công chúa lao đi một đôi nắm đấm đã từ lâu hiện ra con mang hừ doanh nhất thật làm b ả n cung sợ ngươi sao thiên long công chúa t i ể u quát một tiếng toàn thân trên giới đột nhiên nổi lên thanh quang sau đó nháy mắt sau đó toàn thân liền dạy đặc màu xanh vải rồng đón nhận doanh nhất nắm đấm làm tổ long cung xuất sắc nhất thiên kiêu thứ nhất thiên long công chúa có được bình thường thiên kiêu khó mà so sánh lúc thân cho nên làm nàng nhìn thấy doanh nhất hướng về mình vọt tới lúc không chỉ có không có tránh đi ý tứ ngược lại có từng k i a hưng phấn tổ long trong cung hiện tại người cùng thế hệ bên trong ngoại trừ không có xuất quan long bá thiên không có thức tỉnh thượng cổ tiên thai bên ngoài không có người nào là đối thủ của nàng lúc trước một lần d o xét giao thủ cũng làm cho thiên long công chúa xác định doanh nhất là một cái đối thủ cường đại thiên long công chúa đã có chút đợi không được về cựu thiên tiên vực lại tìm doanh nhất đánh một trận nàng hiện tại liền muốn trực tiếp đánh bại doanh nhất song phương nắm đấm đụng vào nhau một s á t na cả phiến thiên địa đều cảm thấy hơi chấn động một chút thiên long công chúa mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi bay ngược mà ra trên cánh tay kịch liệt tê dại cảm giác đánh thẳng vào thần kinh của nàng doanh nhất nhục thân làm sao có thể mạnh như vậy đây là nàng cái thứ nhất nghĩ tới vấn đề nhưng là doanh nhất không tiếp tục cho nàng suy nghĩ không gian vẫn như cũ giơ quả đấm vật lên làm hồng mông thánh thể người sở hữu doanh nhất rất sớm đã ý thức được mình hồng mông thánh thể là mình nội tình cường đại nhất thứ nhất nhưng là cũng chưa từng có người đồng lứa có thể làm cho mình bông tay bông chân một trận chiến cho dù là doanh gia thứ nhất thánh tử có được thương thiên bá thể doanh thái cũng không được hôm nay ngược lại là có thể có chút tận hứng một cái chỉ là hy vọng vị này thiên long công chúa có thể đủ nhiều chống đỡ hai c h i ệ u đi đừng lại là hai quyền đánh chết cái này cũng không tránh khỏi quá không thú vị doanh nhất thầm nghĩ lấy cũng chỉ vận dụng lực lượng của thân thể cùng thiên long công chúa tiến hành đối chiến song phương ngươi tới ta đi mấy chiêu về sau thiên long công chúa lại một lần bị doanh nhất một quyền đánh bay mà ra trên mặt đất kéo thật lâu vết tích mới dừng lại thiên long công chúa sắc mặt nghiêm túc nhìn xem doanh nhất cánh tay của nàng tại run nhẹ nhẹ chưa từng có cái nào người trẻ tuổi có thể đưa nàng bước đến một bước này mình tại n ụ c thân phương diện thế mà lạc hậu nhiều như vậy nhìn xem doanh nhất đi bộ nhàn nhã dáng vẻ chỉ sợ còn không dùng toàn lực doanh gia thần tử rất tốt thiên long công chúa giữ tợn cười một tiếng kinh khủng linh khí buộc phát ra chân thần cảnh giới khí thế hoành đệ tới đồng thời tự thân lực lượng cũng tại linh lực gia chỉ hạ phi tốc tăng lên trên cánh tay nhói nhói cảm giác cũng dần dần biến mất hiện tại ngươi lại đến tiếp ta một chiều t h i ê n long công chúa nói xong linh khí cấp tốc phun trào chậm rãi tại hai cánh tay của nàng phía trên ngưng tụ thành hai đầu màu xanh tiểu long song long hy châu thiên long công chúa hai tay đồng thời hướng về phía trước tìm tòi hai con rồng nhỏ cũng trong nháy m ắ t thuận hai tay bay ra sau đó cấp tốc biến lớn trở thành hai đầu giữ tận cự long lẫn nhau quấn quanh lấy hướng về doanh nhất mà đến doanh nhất mặt không đổi sắc cười nhạt một cái nói ra t r ờ i lòng sao bản thân tử cũng sẽ doanh nhất nói xong thân hình có chút nhất chuyển bên trong thân thể lại có tiếng long ngâm vang lên sau đó cánh tay phải đột nhiên l a n ra một đạo tử kim sắc cự long đột nhiên xuất hiện đối thiên long công chúa màu xanh song long nên đón tiếp lấy c h ư một trăm lẻ bảy bước lui thiên long công chúa thu hoạch được côn bằng trí tôn thuật hồng mông thánh long quyền cái kêu đạo tử kim sắc cự long cùng thiên long công chúa màu xanh song long đột nhiên sau khi đụng cuối cùng vẫn như cũ tồn tại cũng hướng về thiên long công chúa mà đi thiên long công chúa sắc mặt không thay đổi tay phải hung hăng hướng phía dưới một nắm một cái cự đại long trào xuất hiện đem cái này t ử kim sắc cự long hung hăng b ẻ vụn doanh nhất thì lại lấy chỉ làm kiếm vung vẩy ra mấy đạo kiếm quang sáng chói đối bầu trời công chúa mà đi lục tiên kiếm quyết thiên long công chúa tự nhiên biết doanh gia nghe tiếng tiên vực tuyệt học không dám có chút chủ quan trực tiếp hai tay kết ấn từng đạo vang dội long â m từ trong cơ thể của nàng truyền ra không biết ngươi tổ long trí tôn thuật luyện như thế nào lập tức liền để ngươi biết b i ế thiên t long công chúa trong cơ thể tiếng long â m càng ngày càng vang rất nhanh quanh thân xuất hiện một đầu lại một đầu tiểu long thân thiết vây quanh nàng mỗi một đầu tiểu long đều có hư thần cảnh giới thực lực theo tiểu long số lượng không ngừng tăng nhiều thiên long công chúa bản thân khí tức cũng càng ngày càng cường đại đây là tổ long cung chấn tộc chi thuật tổ long trí tôn thuật nghe nói chuyển từ bên trên cổ tổ long giữa thiên địa thứ một tên long tộc cựu thiên tiên vực mấy vị thiên kiêu ở một bên nói ra v ề phần đến từ linh vũ đại lục thiên kiêu chỉ là biết song phương đều rất lợi hại nhưng là cụ thể cũng không biết vẫn là tầm mắt quá thấp làm doanh nhất chém ra k i ế m quang bắn tới thiên long công chúa bên người thời điểm liền đã tự động bị quanh thân tiểu long cho ngăn cản rơi mất ha ha có chút ý tứ bản thân tử ngược lại muốn nhìn người một chút có thể chơi ra hoa gì đến doanh nhất đối tổ long trí tôn thuật cũng là có phần có hứng thú cứ như vậy lẳng lặng nhìn thiên long công chúa thi triển thủ đoạn côn vọng thiên long công chúa kiều quát một tiếng hai tay quét ngang mà ra đánh ra một đạo thành kim sắc long ảnh đối doanh nhất gào thét mà đi vạn long vệ trời theo thanh kim sắc long ảnh đánh ra thiên long công chúa quanh thân tiểu long cũng toàn đều đi theo hướng doanh nhất vào tới số lượng cơ hồ đến mãi không hết tiểu long vây quanh chủ vị long ảnh t r u n g quanh thiên địa linh khí cũng đều bị nhanh chóng thôn vệ sạch sẽ thẳng đến lấy doanh nhất cực tốc mà đến doanh nhất khẽ gật đầu chân phải nhẹ nhàng giẫm mạnh toàn bộ thân hình thẳng đến bên trên bầu trời sau đó mặt hướng thiên long công chúa giai tự bí vận chuyển phía dưới trầm dại đánh ra một đạo quyền phong kinh khủng linh khí từ doanh nhất trong cơ thể bộ phát ra quyền phong trực tiếp đánh rách ra không gian hung hăng đón nhận thiên long công chúa vạn long p h ệ trời vê anh vô số linh long bay ra mà ra doanh nhất quyền phong thực sự q u á cường đại toàn bộ tiên nhân di tích đều tràn ngập linh lực chi long bị đánh tan mà tản mát linh khí đầu kia tử kim sắc cự long cũng bị doanh nhất nắm đấm trực tiếp đánh nát thiên long công chúa thân hình lui nhanh đồng thời tế ra một chiếc v ả y rồng chặn lại doanh nhất kinh khủng quyền phong lại là long tộc v ả y ngược cũng không biết ngươi bao nhiêu ít doanh nhất vừa cười vừa nói sau đó vận chuyển giai tự bí cùng hồng mông thánh thể lực lượng trực tiếp hướng về thiên long công chúa câu tới xem ảnh một doanh nhất toàn lực một quyền cường đại dương nào thiên long công chúa chỉ có thể dẫn ự a vào lòng g ngăn cản. Rất nhanh thiên Long Công chúa đã xa xa rơi vào hạ phòng. cung buông người, gặp người Long Công chúa giận ư đưa ợ c cỡ cản. Chúa chức Chúa miễn mặt Thiên rơi phải Thiên nhanh Doanh nhất, bản lần nhất định thành nát. Rất tha thịt hạ xa xa sau là vào đã đây ép quát một tiếng há to miệng rộng một cái bốc lửa ánh sáng ngọc rồng bị nàng phun ra sau đó ngọc rồng hướng về doanh nhất bay vụt mà đến doanh nhất cũng trực tiếp một quyển tại ngọc rồng trước ngạnh xinh xinh đem không gian đánh nát ngọc rồng tại bạo tạc trước đó thuận lợi tiến vào dị độ không gian bên trong mặc dù kịch liệt vô cùng bạo tạc vẫn đem không gian xung quanh đều nổ vỡ nát nhưng là cũng không có làm bị thương doanh nhất mảy may song là thiên long công chúa dựa vào trong khoảng thời gian này trực tiếp xuyên qua không gian rời đi liền ngay cả nàng mấy vị tùy tùng cũng đều toàn bộ rời đi doanh nhất cũng không có lại ra tay truy kích hiện tại bản t h ầ n tử muốn tất cả b ệ đ á còn ai có ý kiến đám người còn không có từ doanh nhất cùng thiên long công chúa trong chiến đấu kịp phản ứng liền đã nghe được doanh nhất lời nói thân tử chúng ta rời khỏi đến tử cựu thiên tiên vực hai phe thiên tiêu trực tiếp thối lui ra khỏi tranh đoạt cho dù là xuất từ trường sinh thế lực cũng xa xa không dám cùng doanh nhất la địch q u đại lục lục đại theo doanh nhất ra lệnh một tiếng bao quát liệu như yên bọn người ở tại bên trong tiên kiêu đều mặt lộ vẻ vui mừng hoa tưởng dung càng là kích động không thôi nếu không phải ôm chặt doanh nhất đùi mình vô luận như thế nào cũng không chiếm được cái này một cái danh lệch lúc trước rất nhiều chiến đấu cũng phản ứng ra doanh nhất thực lực cùng thế lực sau l ư n g cường đại doanh vân doanh p h á quân đám người đều dựa theo doanh nhất phân p h ó riêng phần mình đi tới một cái trên bệ đá ngồi xếp bằng mà xuống sau đó chậm rãi lấy thần hồn cảm nộ bệ đá cùng pho tượng liên hệ đi cảm nộ trong đó thần thông nào diệu liệu như yên hoa tưởng dung mấy người cũng tuyển một tòa bệ đá ngồi lên cuối cùng chỉ còn lại một cái bệ đá lưu cho doanh nhất doanh nhất dưới chân dẫm mạnh thân hình khẽ động cũng đã làm được trên bệ đá rất nhanh thần hồn của doanh nhất tràn đầy khơi gợi lên bệ đá cùng pho tượng liên hệ sau đó doanh nhất liền cảm nhận được trong thức hại xuất hiện đầy trời tinh thần doanh nhất thần hồn chi lực ngưng tụ bắt lấy tinh d i a không trùng một cái ngôi sao sau đó hóa thành một đạo võ học bí tịch cất giữ cũng không ít đáng tiếc tuyệt đại đa số đều là cấp thấp võ học bí tịch thuật pháp thần thông đều rất thiếu doanh nhất cường đại thần hồn chi lực tràn đầy tìm kiếm nhưng vẫn không có phát hiện cái kia có thể so sánh tổ lòng trí tôn thuật thần thông ngay tại doanh nhất lĩnh ngộ thần thông quá trình bên trong những người khác đều lần lượt từ bế quan bên trong tỉnh lại thẳng đến chỉ còn doanh nhất một người còn tại trên b ẫ đã lẳng lãng lĩnh ngộ thần thông mấy người nhìn nhau vài lần trao đổi hạ mình lấy được thần thông nhất sau phát hiện mặc dù không tệ nhưng là cùng tổ long trí tôn thuật so sánh vẫn là kém không thiếu xem ra chỉ có công tử mới có cơ hội l ĩ n h nộ ra cái kia môn thần thông ta vô thần l ặ n g lặng nhìn doanh nhất nói ra cũng không biết cái kia có thể so sánh tổ long trí tôn thuật thần thông đến cùng là cái gì công tử nhất định có thể doanh vân đối doanh nhất có sùng bái mù quáng thân hôn của doanh nhất thì đang l ặ n g lặng quan sát cái này một mảnh tinh không cuối cùng để hắn phát hiện một chút mánh khỏe mỗi một cái tinh thần đều đại biểu một cái bí tịch hoặc là thần thông như vậy toàn bộ tinh không đại biểu cái gì đâu doanh nhất nghĩ thông suốt điểm này về sau kinh khủng thần hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát trực tiếp bao phủ toàn bộ tinh không tất cả tinh thần quỹ tích vận hành tràn đầy hình thành một cái cự đại tinh đồ đó là một cái cự đại côn bằng tinh tượng đây là côn bằng trí tôn thuật thì ra là thế trong truyền thuyết đã thất truyền côn bằng trí tôn thuật thế mà ở chỗ này thật sự là chuyến đi này không tệ a ủng có tốc độ cực nhanh cùng không gian chi lực côn bằng đại biểu cho thực lực cường đại càng có côn bằng đại thần thông các loại công phạt thần thuật xem ra bản thần tử thủ đoạn công kích lại nhiều hơn một loại thần hồn của doanh nhất đang nhanh chóng tiêu hóa lấy côn bằng trí tôn thuật thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi qua trong nháy mắt doanh nhất đã tại trên bệ đá ngồi xếp bằng ba tháng l i ê n tại mấy người khác còn đang suy đoán thần tử lúc nào có thể tỉnh lại lúc doanh nhất cái kia kinh khủng trọng đồng đột nhiên mở ra trong nháy mắt chung quanh thiên địa đều vang lên từng đạo kỳ dị t i ế n giống g tựa như chim đại bảng cao minh lại tốt giống như biển sâu cá lớn đột nhiên nhảy ra hướng lên bầu trời long môn đột nhiên mà lên chương một trăm lẻ tám tháng long nguyên bên trong tiên vương vẫn công tử ngươi đã tỉnh doanh vân ngạc nhiên nói ra ân xem ra các ngươi đều chiếm được thuộc về mình cơ duyên doanh nhất vung tay lên đem ba cái dị vực hắc ám nhất tộc thiên kiêu thi thể đem ra đối tạ vô thần nói ra ba người này thi thể nghĩ đến đối ngươi có chút tác dụng tạ vô thần đại hỷ nói ra đa tạ công tử đạt được ba vị dị vực hắc ám nhất tộc hư thần cảnh giới thiên kiêu đối với tạ vô thần tu hành có không ít trợ giúp đi ra ngoài trước đi cái này tiên nhân động phủ không có vật gì tốt doanh nhất nói xong cầm r a bản thân nắm giữ kim sắt chìa khóa linh lực trong nháy mắt kích phát ra trước mặt liền xuất hiện một cái không gian vòng xoáy còn lại mười người tuần tự bước vào trong đó trước mắt quang mang l o a lên mọi người đã ra tiên nhân động tiên về tới linh vũ đại lục lúc trước cũng bởi vì tiên nhân động tiên mở ra kín người hết chỗ đông vực cùng trung vực giao giới xuất hiện tại đã hoang tàn vắng vẻ tiên nhân trải qua ba tháng tất cả người cũng đã rời đi doanh nhất đám người sau khi đi ra cũng toàn bộ lên doanh nhất phi thuyền sau đó cũng phá vỡ không gian rời đi ngay tại doanh nhất đám người rời đi một hồi trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng k i a từng k i a gợn sóng gợn sóng sau đó từ đó đi ra một người háo đến ảnh nhìn một chút doanh nhất rời đi phương hướng sau đó lại quay đầu rời đi người nói cái gì doanh nhất bọn người ở tại tiên nhân động phủ bên trong chờ đợi ba tháng hôm nay mới rời khỏi đúng vậy công chúa đáng giận doanh nhất nhất định là đạt được cái kia đạo thần thông muốn bằng không thì sẽ không ở bên trong đợi lâu như vậy cái này doanh gia t h ầ n tử bản cung nhất định phải đánh bại hắn cái kia thanh thiên tiên vương tiền bối vẫn lạc c h i địa đã tìm được chưa về công chúa chúng ta người đã xác định ngay tại thiên vân giới b ấ t quá cụ thể tại vị trí nào liền không được biết rồi ân thanh thiên tiên vương làm ta tổ long cung cứng giả hắn nếu là vẫn lạc liền nhất định sẽ lưu lại chuyển thừa động tiên các ngươi tiếp tục toàn lực tra tìm công chúa như là người của chúng ta toàn lực tra tìm khó tránh khỏi bị người của thế lực khác nhìn ra mánh khỏe không cần phải để ý đến nếu là bọn họ muốn tìm cũng có thể cùng một chỗ tìm là công chúa bên này không gian phi thuyền trên doanh nhất đang tại một chỗ cung điện chi bên trong tham gia phi thuyền bên trong người quản lý để hoan nghênh hắn mà thiết t r i hiến hội tiến hội sau khi kết thúc liệu như yên chậm rãi đi hướng trước đối doanh nhất hành lễ nói ra công tử như yên ngu dốt nhưng là nguyện hầu hạ tại công tử tả hữu cầu công tử không cần ghét bỏ ha, ha. lấy tư chất của ngươi làm bản thần tử thị nữ còn chưa đủ tư cách doanh vân đứng ở một bên mỉm cười là doanh nhất thêm chén rượu không nói gì xem ảnh một nếu như yên thì như bị xét đánh đứng tại chỗ vốn cho là mình thân là thần ma thánh cung thánh nữ lại có tuyệt sắc dung nhan trở thành doanh nhất thị nữ cũng không có vấn đề ai nghĩ đến doanh nhất căn bản chướng mắt nàng bất quá phương thiên địa này cuối cùng chỉ là tiểu thế giới thôi thần ma thánh cung cũng là ta doanh gia s ở thuộc ngươi nếu muốn tìm cái đường ra về sau có thể đi ta doanh gia hạo thiên vệ doanh nhất nói xong vung tay lên một viên lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện tại hắn trong tay đây là danh o giá hạo thiên vệ lệnh bài màu và nóng g nắm lệnh này bài ngươi chính là hạo thiên vệ một thành viên liệu như yên tiếp nhận lệnh bài mừng d ỡ nói ra đa tạ thần tử ân thiên phú của ngươi cũng xem là không tệ nếu là cơ duyên đến ngày sau chưa hẳn không thể bước vào tiên đạo có hy vọng bước vào tiên đạo lĩnh vực như thế thiên kiêu cũng không thể nhập thần tử p h á p nhãn đến cùng nhân vật dạng gì mới có thể đi theo thần tử t à h ư u người chung quanh thậm chí vụng trộm nhìn về phía doanh nhất sau lương bốn vị tùy tùng doanh nhất thì không thèm để ý chút nào xem tướng hướng về phía hoa tường dung hoa tưởng dung cho tới giờ khắc này còn không biết doanh nhất chân chính lai lịch cùng thân phận chỉ biết là là thiên ngoại thiên vô thượng thế lực lớn cảm giác được đang nhìn nàng lập tức đỏ mặt lên tim đập nhanh hơn không biết phải nói gì hoa cô nương đến từ thương vân quốc đều giúp ta tiến vào tiên nhân động thiên có công ngươi có nguyện vọng gì công tử nô gia cũng không biết nô gia vốn là thương vân quốc bên trong nơi bướm hoa số khổ người ngoài ý muốn gặp được công tử đã là tam sinh hữu hạnh nô gia tu vi thấp kiến thức không dài nguyện toàn bằng công tử an bài chỉ là nô gia không muốn lại trở về ân ngươi t r ư ớ hết đi thần ma thánh cung tu hành đi ngày sau tu vi cường đại cũng có thể nhập ta hạo thiên vệ đa tạ công tử ân trong khoảng thời gian này thiên đế thành bên ngoài thế giới có chuyện gì phát sinh sao doanh nhất vừa uống rượu vừa nói doanh gia phi thuyền trưởng không giả về thân tử linh vũ đại lục các vùng không có cái gì đại chuyện phát sinh ngược lại là thiên vân giới bên trong gần nhất gió nổi mây phun đông đảo cựu thiên tiên vực thiên tiêu tể tụ thiên vân giới tựa hồ đều đang tìm một chỗ tiên vương di tích a có cái nào người tại tìm người nào tiên vương thân tử nghe nói có tổ long cung thiên long công chúa cơ ra tứ công tử thứ nhất cụ thể là vị nào không biết còn có lôi âm tự linh phật tử nghe nói ngũ hành linh tộc người cùng vu tộc người cũng có hiện thân lôi âm tự có chút ý tứ về trước một chuyến thiên đế thành lại đi thiên v â n giới doanh nhất nhìn về phía biểu lộ có chút mất tự nhiên du lam vừa cười vừa nói là thân tử khổng lồ phi thuyền trong nháy mắt phá vỡ không gian rời đi một chỗ linh khí tràn ngập cung điện bên trong phật âm lượn lờ một người đầu chọc tiểu hòa thượng xếp bằng ở một cái bồ đoàn phía trên một bên đệm lên trước người mó một bên nói lẩm bẩm quanh thân thỉnh thoảng có phật quang lấp lóe lộ ra nhưng đã đem phật pháp tu hành đến trình độ nhất định nào đó trong n g a y mắt tiểu hòa thượng ngẩng đầu nhìn về phía trước điện bước nhanh mà đến một vị thiên tiêu phật tử đã điều tra xong thanh thiên tiên vương điện vẫn lạc chi địa đã đã tìm được ngay tại thiên vân giới táng long nguyên bên trong táng long nguyên táng long nguyên ngược lại là cái thu thập tín đồ nơi tốt tựa như phật tử những người này nghiệp chướng nặng nề chỉ có nhập ngã phật môn mới có thể chậm rãi sám h ố i chỗ tội phật tử nhìn về phía người trước mắt nói ra chuẩn bị một chút ta chờ ngày mai xuất phát tiến về thiên vân giới chôn vùi long nguyên theo táng long nguyên bên trong có tiên vương di tích tin tức chuyển tới càng ngày càng nhiều nhân vật đều hướng thiên long giới táng long nguyên chạy tới không chỉ có, có các thế lực lớn truyền nhân đương thời thiên tiêu còn có vô số thế hệ trước tu sĩ thậm chí xuất hiện tiên đến lĩnh vực cường giả hiện thân thiên vân giới làm cho cả thiên vân giới trong nháy mắt gió nổi mây phun thiên đế thành một chỗ đình viện bên trong doanh nhất đang nằm chỉ điểm doanh p h á quân cùng du l a m hai người l u ậ n bản doanh vân thì ở một bên một bên đem lột tốt linh quả nhẹ nhàng để vào doanh nhất miệng bên trong một bên lại cho doanh nhất bưng tới một chén l í n rượu chỉ chốc lát tả vô thần bước nhanh đến nói với doanh nhất công tử rất nhiều thế lực đều phái người đi đến thiên vân giới táng long nguyên chúng ta là không phải cũng nên xuất phát không nóng n ả y thiên vương di tích không phải tốt như vậy tiến h ú n g chi cái này thanh thiên tiên vương là tổ lòng trong cung cực kỳ am hiểu trận pháp tiên vương kết hợp với long tộc không gian chi đạo cho dù là bỏ mình cũng không phải cái gì a miêu a cầu đều có thể tùy ý tiến với lại theo trong tộc ghi chép đến xem táng long nguyên bên trong chỉ sợ không chút đơn giản công tử vậy chúng ta lúc nào xuất phát thắng n â y ở một bên hỏi chờ một chút nghe nói thanh thiên vương vẫn lạc trước ngay tại truyền thừa chi đ i ệ bố trí song trận pháp chúng ta đợi đến trận pháp sắp bị phá ra lại đi không m u ộ n là công tử chương một trăm linh chín t á n g long nguyên trận pháp rất nhiều thế lực hội tụ một mảnh vô cùng vô tận trong núi lớn từng vào thời viễn cổ trống d i n g xuất hiện một đạo hát quang trực tiếp toàn bộ đại sơn sẽ vỡ thành hai mảnh ở giữa xuất hiện một cái vô cùng kinh khủng hát q u ê n bắt đầu từ lúc đó trong núi tất cả g i á thú hung thú đều sinh ra biến dị biến càng thêm cường đại tất cả hung thú cùng yêu thú trong cơ thể đều xuất hiện qua một tia chân long huyết mạch thậm chí có yêu thú cường đại trong núi đạt được một giọt máu từ đó tu thành trí thánh cường giả c à ngày n g càng nhiều sinh linh biết cái chỗ kia có chân long vẫn lạc m ả n h này hắc quên cũng từ đây được xưng là táng long nguyên hiện tại vô tận đại sơn đã sớm là thiên v â n giới bên trong mọi người đều biết một chỗ lịch luyện thánh địa mà vô tận sâu trong núi lớn táng long nguyên lại trở thành một chỗ cấm địa từ xưa tới nay chưa từng có ai đi và o qua một ngày này từng cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cường giả bắt đầu xuất hiện tại vô tận đại sơn bên ngoài nơi này chính là táng long nguyên sao một vị quanh thân lưu chuyển vô tận tiên khí đạo vận cường giả trống rông xuất hiện tại táng l o nguyên phía trên tựa hồ còn có trận pháp tồn tại đều đã bỏ mình vô tận năm tháng liền đem đồ vật đều giao cho lão phu a có lẽ lao phu có thể từ nơi này đạt được tấn thăng tiên vương ảo diệu nói đến đây vị tiên đạo lĩnh vực nhân vật ngón tay dối ra một đạo kỳ lạ ấn phủ chống giông xuất hiện sau đó hướng về phía dưới vô tận vực sâu rơi xuống rất nhanh phía dưới truyền đến có chút vang động thậm chí bắt đầu có chút phát sáng sau đó toàn bộ táng long nguyên cũng hơi phát sáng một cái kinh khủng trận pháp trực tiếp nổi lên sau đó vị kia tiên nhân điểm ra ấn phủ không có bất kỳ cái gì hiệu quả bị toàn bộ táng long nguyên đại trận trò trừ khử rơi mất vị này tiên đạo nhân vật hiển nhiên không nghĩ tới loại kết quả này không nghĩ tới một cái chết đi vô số kỷ nguyên tiên vương trước khi chết b ả y ra trận pháp còn có uy lực như thế vị này tiên nhân nói xong toàn thân trên dưới tràn ngập tiên quang một cỗ thuần túy tiên khí từ trong cơ thể tôn ra đồng thời cấp tốc trải rộng toàn thân bất quá lao phu ngược lại muốn xem xem cái này táng long nguyên phía dưới đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì vừa mới nói xong lão giả thân hình cấp tốc hướng phía dưới thẳng vào t r ô n vùi long nguyên mà đi phúc một tiếng cực kỳ nhạ tâm thanh n m vang lên sau đó liền sẽ không còn được gặp lại lão giả thân ảnh vừa mới vị kia không phải thiên đế thành bên trong khô gỗ tôn giả sao đúng vậy à hắn đều đã là chân tiên cảnh giới còn tới cái này t r ô n vùi long nguyên tìm cơ duyên chân tiên lại như thế nào tiên vương phía d ư ớ i đều là run dế cái này khô gỗ tôn giả đã tu thành chân tiên vô số năm một mực không có đột phá tiên vương chỉ là không nghĩ tới lần này hắn thế mà tới cái này táng long nguyên bên trong có tổ long cung tiên vương vẫn là đã không phải là bí mật không chỉ có là người ta còn có rất nhiều cường giả đều chạy tới h ắ hắc, c một vị tiên vương di tích xuất thế đây chính là thiên đại sự t ì n h nhưng là từ hiện tại đến xem cái này kinh khủng trận pháp không dễ làm a khô gỗ tôn giả quá khinh thường tiên vương quá mạnh cho dù là tiện tay bố trí trận pháp cũng không phải chúng ta có thể tùy ý phá giải ở trong hư không quan chắc hai vị tiên đạo lĩnh vực cường giả trao đổi lẫn nhau nói ra xem ảnh một ngay tại cây gỗ khô láo giả hạ đạo t r ô n vùi long nguyên về sau tại không có tin tức về sau mấy ngày càng ngày càng nhiều người xuất hiện tại vô tận trong núi lớn có bản thân là thiên vân giới rất nhiều thế lực đều phái ra đại lượng cường giả thậm chí có chút thế lực đều là trí thánh cường giả dẫn đội phải biết viên này là thiên vân giới người mạnh nhất đương nhiên còn có rất nhiều đến từ cựu thiên tiên vực thế lực phái người tới trong đó nhiều nhất liền là các đại bất hủ thế lực dù sao tại cựu thiên tiên vực bên trong chỉ có cường đại bất hủ thế lực cùng trường sinh thế lực mới có tư cách tiếp xúc thiên đế thành cho nên những người này cũng phần lớn là từ thiên đế thành tới đương nhiên những cường giả này cũng không chỉ có cựu ó c thiên tiên vực người cũng có rất nhiều đến từ dị vực cường giả trong lúc này không ngừng có cường giả thử nghiệm dùng các loại phương pháp phá giải táng long nguyên phía trên bao trùm trận pháp nhưng là tất cả cũng không có thành công bất đắc d ì đám người chỉ có thể ở chỗ này chờ bởi vì tất cả người đều biết tổ lòng cung người còn chưa tới cái này thanh thiên tiên vương chính là thuần chính long tộc là tổ long trong cung tuyệt thế tiên vương nghĩ đến tổ long cung tất nhiên có mở ra trận pháp biện pháp một khi xuất hiện một lỗ hổng những người khác liền có thể mượn lỗ hổng mở ra trận pháp làm cho tất cả mọi người đều tiến vào táng long nguyên tìm kiếm cơ duyên theo tin tức càng truyền càng xa người tới cũng càng ngày càng nhiều thậm chí có người thấy được không ngừng một vị tiên đạo lĩnh vực nhân vật hiện thân một ngày này t r ô n vùi long nguyên trên không đột nhiên xuất hiện một tiếng thú minh sau đó liền thấy một đám quần áo hở hang người đứng tại một cái kỳ dị hung thu trên lưng sau đó chầm dai chen vào chôn vùi long nguyên chung quanh gần nhất một nơi sau đó dị thú thân hình chậm dãi biến thành một cái uy vũ hùng tráng hán tử hắn trên lưng người cũng toàn đều rơi đến trên mặt đất đó là vu tộc người là thật loại pháp lực này ba động sẽ không sai thật là vu tộc người bọn hắn thế mà cũng tới t r ờ i ạ dẫn đầu vị bà lao kia lại là tiên nhân thật đó a xem ra vu tộc đã muốn toàn diện xuất thế ngươi nhìn cô gái kia lại có hư thần đỉnh phong tu vi tuyệt đối là một vị kinh khủng thiếu niên thiên tiêu h ắ c h ắ c v h tộc c h ư h h h h h h h h h A. Trên bầu h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h chỉ gặp vu tộc bên cạnh một chỗ trên đất chống đột nhiên xuất hiện từng tia ngọn lửa sau đó ngọn lửa càng ngày càng vượn g thế mà đem hư không đốt ra một cái động lớn một đám người cứ như vậy từ trong hư không đi ra cầm đầu là một vị hồng phát láo giả trên thân ba động khủng bố khiến người khác cả kinh nói thiên nhân lại là một vị tiên h nhân vị thiếu niên kia thật trẻ tuổi cảm giác chỉ sợ không đến hai mươi tuổi đi thế mà cũng có hư thần định phong thực lực vị này chỉ sợ sẽ là ngũ hành hỏa tộc thiên tiêu hh ắ c ắ c người ngũ hành hỏa tộc có thể tới ta vu tộc vì sao không thể tới không biết các ngươi có thể mở ra cái này tiên vương trận pháp sao các ngươi không phải cũng mở không ra sao ngay tại song phương không ai nhường ai lẫn nhau trào phúng thời điểm giữa thiên đ ị a đột nhiên vang lên một đạo t h ở d à i a di đà phật chúng vị thí chủ lấy tướng cái gọi là trận pháp tự có người hữu duyên mở ra một đám đầu chọc dẫm lên tường vần chậm rãi rơi xuống là lôi âm tự đám kia con lựa chọc không nghĩ tới bọn này hòa thượng cũng tới tham gia n á o như ta hh đây chính là tiên vương di tích không có thế lực có thể nhịn được không tâm động người xuất g a cũng không được nhưng là ngươi nhìn lôi âm tự vị đại sư kia toàn thân trên giới khí tức không hiện nhất cử nhất động tự thành đạo vận chỉ sợ cũng là tiên đạo nhân vật ta không chỉ có như thế ngươi xem một chút phía sau cái kia tiểu hòa thượng được xưng là linh phật tử nghe nói phật pháp tính thâm bên này đám người vẫn chưa nói xong bên trên bầu trời lại xuất hiện một chiếc xe ngựa lấy bốn cái độc rắc thần mã kéo xe chậm rãi xuất hiện ở chân trời đó là cựu đại thế gia cơ gia không sai đây cũng là cơ gia nào đó một vị công tử tới nghe nói cơ gia tứ công tử mỗi một cái đều là tuyệt thế thiên tiêu thật sự là càng ngày càng náo nhiệt không biết gần nhất danh tiếng đang n ổ i vị kê doanh gia thần tử sẽ tới hay không mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm thư không vô tận bên trong đột nhiên vang lên một tiếng long ngâm thanh âm này tổ long cung người cuối cùng đã tới đúng vậy a lần này cái này tiên vương di tích cũng có thể mở ra c h ư ơ n một trăm mười phá vỡ trận pháp tiến vào táng long uyên theo bên trên bầu trời long ngâm vang lên đám người đều biết tổ long cung người đến dù sao tại hiện thân trước đó là một điểm loẹ loẹt long ngâm cơ hồ là tổ l o n g cung cường giả cộng đồng yêu thích rất nhanh mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người cầm đầu là một vị đỉnh đầu song giác trung nhân nhân thân mang long bảo đạo vận quanh quẩn từng tia từng tia tiên đạo khí tức tràn ngập hiển nhiên cũng là một vị t i ê n đạo cừng giả đi theo phía sau chính là mấy vị thiên tiêu bắt mắt nhất một vị là toàn thân phát ra chân thần khí tức đạo thiên long công chúa vẹn vẹn qua ba tháng đạo tu hành nàng nói thực lực lại có tinh tiến thật cương đại một vị tiên đạo cao thủ nhìn này khí tức chỉ sợ cũng là tiếp cận tiên vương tồn tại tổ long cung thực lực cũng quá lợi hại cương đại cũng có nhà đạo đạo lý ngươi nhìn đằng sau đạo vị kia thiên long công chúa chân thần cảnh giới thực lực cái kia thiên tiêu so ra mà vượt nàng nghe nói cựu đại thế gia thứ nhất thiên kiêu doanh gia thần tử cũng tới thiên đế thành không biết lần này có thể hay không hiện thân đâu không biết bất quá thái cổ hoàng tộc cùng cựu đại thế gia từ trước đến nay bất hòa không biết lần này tổ lòng cung người sẽ sẽ không làm khó cơ gia thiên kiêu tổ lòng cung người sau khi tới vị này đầu có hai sừng trung niên nam nhân đi thẳng tới không t r u n g nhìn về phía trước mắt tòa đại trận này sau đó lật tay xuất ra một tấm vải rồng Đây là thanh thiên tiên vương dòng, chính mới có vải dòng cũng h h í n rồng, mới vải có c là phía dưới tổ lòng trong cung mấy vị thiên kiêu ở trong một người thanh thiên tiên vương hậu đại t í vật trung niên nhân bàng bạc pháp lực tràn vào vảy rồng bên trong vảy rồng bên trong thế mà xông ra một đầu màu xanh cự long gầm thét hai tiếng đối dưới đáy đại trận vào tới trong nháy mắt toàn bộ đại trận kịch liệt lay động bắt đầu h i ể u được trận pháp cao thủ đều nhìn ra đây là đại trận năng lượng đầu mối then chốt bị quan bế hiện tại chỉ cần không ngừng n oanh kích đại trận năng lượng vòng bảo hộ đem chọn cái đại trận năng lượng tiêu hao hết liền có thể tiến nhập chư vị động thủ đi sớm ngày đem năng lượng tiêu hao hết chúng ta liền có thể sớm ngày tiến vào đ ế từ tổ long cung cường giả xuất động thủ trước kinh khủng pháp lực đang dập dởn vô biên tiên uy tại lan tràn toàn bộ thiên vân giới đều cảm nhận được tiên đạo cường giả khí tức phía d ư ớ i trận pháp tại kịch liệt chấn động trận pháp năng lượng vòng bảo hộ cũng trở nên yếu kém từng kia cái này khiến tổ lòng cung cường giả n h ú mày quả nhiên tiên vương thủ đoạn không phải những người khác có thể hiểu được cho dù là một vô số năm trước trận pháp vẫn như c ũ không phải hắn có thể nhẹ nhõm phá giải chung quanh một chút tiên đạo cường giả thấy cảnh này cũng đều gia nhập trong đó rất nhanh phiến thiên địa này tất cả đều là tiên đạo khí tức ba động khủng bố tại hiện hiện thậm chí thiên vân giới tiểu thế giới ý chí đều trục xuất khỏi vùng không gian này đây chính là đông đảo tiên đạo cường giả liên thủ xuất thủ kết quả Theo càng ngày càng nhiều cường giả xuất thủ tiêu hào trận táng trận nhiều hào pháp pháp Long càng càng cường ngày năng lượng, táng long Nguyên trận pháp năng lượng vòng giả ba ả o hộ cũng càng ngày càng ngày yếu kém. b ngày sau đó ngay tại năng lượng vòng bảo hộ đã cực kỳ yếu kém sắp bị đánh phá đi về sau bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chiếc chiến xa phong cách cổ xưa chiến xa có chút cụ nát xe trên khuôn mặt vết máu l o n lộ nhưng là trên mui xe cái chữ kia lại làm cho tất cả mọi người ánh mắt ngưng tụ người nhà họ doanh bọn h ắ n tới chẳng lẽ là cái tia tương lai đám người còn đang nghị luận bên trong thời điểm chiến xa đã ngừng đến táng long nguyên trên không doanh nhất bạch đi tung bay từ trong xe đi ra trọng đồng quét qua nhìn qua toàn trường cuối cùng đưa ánh mắt về phía phía dưới táng long nguyên rất đẹp trai a doanh gia thần tử là doanh gia thần tử k a k a vu tộc vị kia thiếu nữ vu linh nhi vui vẻ nói ra lại gặp được thần tử k a k a lần này ta nhất định phải nắm chắc cơ hội vu linh nhi nói lẩm bẩm thiên long công chúa thì mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía doanh nhất thực lực của nàng mặc dù tăng cường nhưng là không có nghĩa là người khác sẽ không thay đổi mạnh húng chi doanh nhất tại linh vũ đại lục đạt được một cái cường đại thần thông cho nên tiên long công chúa đem doanh nhất xem như địch nhân lớn nhất xem ảnh một một bên linh phật tử hỏa tộc thiên k i ê u mấy người cũng nhìn về phía doanh nhất h i ệ n nhiên coi hắn là trở thành đại địch doanh nhất thì không tiếp tục quan tâm những người khác cách nhìn liền trực tiếp cẩn thận sử dụng trọng đồng quan c h ắ c táng long nguyên bên trong tình huống toàn bộ t r ô n vùi long nguyên nói là một cái to lớn vô cùng sơn cốc cũng không đủ chỉ là sơn cốc cực lớn lớn đến như cùng một cái tiểu thế giới đặc biệt là trận pháp đem phá lòng đan g doanh nhất trọng đồng nhìn càng là rõ ràng Và anh, cuối cùng tại mọi người nỗ lực dưới, toàn cuối lực tại mọi dưới, b đám người nhao nhao nhìn về phía t r ô n vùi long nguyên nội bộ không gian một cái vô cùng mười mét thế giới đã xuất hiện ở trước mắt toàn bộ t r ô n vùi long nguyên bên trong tràn đầy vô tận long khí đây là một loại giữa thiên địa linh khí cùng vẫn lạc tại t r ô n vùi long nguyên bên trong lòng tộc tiên vương pháp lực đi qua vô số kỷ nguyên hỗn hợp mới hình thành trong đó tu hành muốn so tại ngoại giới làm ít công to đối với người bình thường đều là như thế liền chớ đừng nói chi là những tia tuổi trẻ thiên tiêu t r u n g quanh đám người đã kích động tùy thời chuẩn bị xuống đi tìm tòi hư thực các vị có thể hay không đạt được cơ duyên liền mỗi người dựa vào thủ đoạn một vị ngũ hành hỏa tộc cường giả kìm nén không được cái thứ nhất vào số dưới có dưới một người đi đám người liền rốt cuộc thu lại không được cùng nhau tiến lên cũng không đủ cái này táng long nguyên ngược lại là có chút ý tứ chúng ta cũng đi doanh nhất vừa mới nói xong trực tiếp mang theo bốn vị tùy tùng vào số dưới xuyên qua trùng điệp mây mù đám người phảng phất là từ trên trời rơi xuống p h ẳ n g trần thả mắt nhìn đi toàn bộ táng long nguyên đi qua vô số kỷ nguyên diễn hóa tạo thành ngăn cách thế giới đặc biệt long khí làm trong này hung thú đều so ngoại giới càng mạnh vậy phần thanh tiên tiên vương truyền thừa ở phương nào doanh nhất cũng chỉ có thể thông qua trọng đồng nhìn cái đại khái doanh nhất đám người lao xuống trong nháy mắt an lão cũng đã biến mất tại t r u n g quanh hắn doanh nhất biết an lão sẽ không cách hắn quá xa chỉ là sẽ không hiện thân q u ấ y dày hắn thôi doanh nhất nhìn đúng một cái long khí nồng đậm phương hướng mang theo đám người nhanh trong tiến lên chỉ là đi chưa được mấy bước liền gặp táng long nguyên bên trong hung thú một đầu chân thần cảnh giới đỉnh phong cảnh giới ma viên đấm lồng n g ư ợ c hướng doanh nhất đám người lao đến doanh nhất nhìn một chút đầu này m a viên cũng không có động thủ dự định chỉ là vung tay lên ra hiệu bên người bốn người đi giải quyết doanh nhất bốn vị tùy tùng cùng nhau tiến lên cùng đầu này ma viên chiến đến cùng một chỗ bốn người hợp lực phía dưới ma viên dù cho là chân thần cảnh giới đỉnh phong cũng c h ậ m chậm bị m á i chết không nghĩ tới cái này t r ô n vùi long nguyên bên trong sẽ có loại hung thú này công tử cái này hung thú có vấn đề gì không h ừ thanh thiên tiên vương mặc dù là tổ long cung tiên vương nhưng là cũng là cựu tiên tiên vực nổi danh cực giả càng tinh thông hơn trận pháp hắn ngủ say chi địa làm sao lại xuất hiện loại ma vật này đúng à c h ắ c không được thuộc hạ cũng cảm thấy cái này ma viên có điểm gì lạ chân thần cảnh giới đỉnh phong hung thú đã sớm có được tự thân trí tuệ cái này ma viên lại tựa như nhập ma vừa mới giao thủ thời điểm cũng là mã phu không có kết cấu gì có thể nói xem ra cái này táng long nguyên không hề tưởng tượng đơn giản như vậy à chúng ta đợi sẽ phải cẩn thận một chút là công tử ngay tại doanh nhất đám người thảo luận ma viên k ỳ quái thời điểm tiến vào chôn vùi long nguyên mấy vị tiên đạo cường giả cũng đều cảm nhận được nơi này khác biệt không khí tựa như phiến thiên địa này không chỉ có, có nồng đầm long khí còn có một cốt như có như không ma khí chương một trăm mười một đoạn hồ thiên long công chúa doanh gia thần tử điều kiện doanh nhất đám người vừa đi vừa cẩn thận quan sát t r u n g quanh doanh nhất càng làm ở ra trọng đồng liếc nhìn hết thệ t r u n g quanh gặp phải chân thần cảnh giới hung t h ú toàn đệ bốn vị tùy tùng giải quyết điều này cũng làm cho doanh nhất thấy được bốn người phối hợp với nhau thực lực một đoạn thời gian đến nay bốn người tu vi lại có tiến bộ mặc dù chỉ có du lam mỏ tới chân thần cảnh ngưỡng cửa của giới đến nửa bước chân thần cảnh giới nhưng là còn lại doanh phá quân cùng doanh vân đều đã là hư thần cảnh giới đỉnh cao đã có thể so sánh các thế lực lớn cường đại nhất một nhóm tiên tiêu tà vô thần cũng có hư thần chung g i a cảnh giới với lại theo ba cái dị vực hắc cám nhất tộc thi thể bị h ắ n luyện hóa thốt vệ thực lực của hắn cũng đem tăng thêm một bước bốn người liên thủ chân thần cảnh giới bên trong hung thú cơ hồ không có đối thủ nhưng là một khi siêu việt chân thần cảnh giới đến thiên thần cảnh giới liền là doanh nhất xuất thủ như là đụng phải thực lực quá mạnh hung thú doanh nhất cũng sẽ sớm tránh đi một đường vừa đi vừa nghỉ cũng coi như mười cái tốt lịch luyện nơi trốn với lại nồng đậm long khí đối với tu hành rất có í t lợi nhưng là thời gian lâu dài doanh nhất chậm rãi phát hiện chung quanh hung thú càng ngày càng nhiều xem ra là tiếp cận một cái hung thú dày đặc địa vực Đám nơi g ư đây long khí xa so với địa phương khác đồng đậm đầm nước bên trong nghĩ đến là có thiên tài địa bạo sinh ra công tử nơi này hung thú tối đa cũng liền thiên thần cảnh giới chúng ta có thể xuất thủ cầm xuống bà bối hh ắ c ắ c không nóng n ả y tới chỗ này cũng không chỉ chúng ta a còn có những người khác doanh vân đám người lập tức cảnh giác nhìn về phía chung quanh doanh nhất thì cười lấy nói ra cách chúng ta cũng không tính gần nghĩ đến tại đầm nước một bên khác ta cũng chỉ là đại khái cảm thụ được liền để bọn hắn giúp ta xử lý đám hung thú này là được doanh nhất nói xong ngón tay r ố i ra một cái không đang chú ý nhàn nhạt, nhạt linh khí đoàn từ tay bên trong bay ra sau đó không có gây nên bất kỳ hung thú chú ý tình huống dưới rơi xuống trong đầm nước linh khí đoàn tại doanh nhất có thể k h ô n g chế phía dưới phát sinh bạo tạc lập tức chung quanh hung thú toàn đều nhìn về đầm nước trong đó mấy con tu vi đến thiên thần cảnh giới hung thú thậm chí vọt thẳng hướng về phía trong nước sợ bảo bối của mình bị người khác cướp đi giờ này k h ắ c này đối diện một đám người cũng nhìn thấy hung thú đoàn bạo động đây là có chuyện gì tại sao lại xuất hiện đột nhiên bạo tạc hung thú đoàn cũng đột nhiên nóng nảy bắt đầu chẳng lẽ là đầm nước đông đảo long huyết thảo sắp chín rồi có lẽ vậy muốn bằng không thì sẽ không gây nên hung thú đoàn bạo động công chúa điện hạ chúng ta là không phải muốn động thủ đi đoạt hạ long huyết thảo một khi bị bọn này hung thú hủy liền phí công nhọc sức một bên thiên long công chúa suy nghĩ liên tục cuối cùng quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu đậu thủ thiên long công chúa ra lệnh một tiếng chung quanh mấy vị thiên kiêu thì phân biệt tế ra một tấm vải rồng vải rồng tế ra trong nháy mắt một cô cực kỳ cường đại long tộc uy áp xuất hiện trên bầu trời trong đầm nước hung thú cảm nhận được cố uy áp này về sau toàn đều thân hình dừng lại một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi cảm giác từ tất cả hung thú trong lòng chuyển tới tu vi thấp một chút thậm chí nằm trên đất dưới thân càng là ấm ướp và một mảnh xem ảnh một chỉ có tu vi cường đại mấy con hung thú nơm nớp lo sợ nhìn về phía t r u n g quanh bọn hắn không biết từ chỗ nào mà đến long tộc uy áp đúng lúc này thiên long công chúa cùng mấy vị tổ long cung tiên kêu chậm rãi đi ra trên người bọn họ một cỗ chân long uy áp kinh khủng vô biên môi đến gần một điểm uy áp càng cường đại một điểm thời gian dần trôi qua trong đầm nước tu vi cao nhất mấy con hung thú cũng chịu không được khủng bố như thế uy áp từ từ nằm d ạ p trên mặt đất túi đầu xuống biểu thị thần phục thiên long công chúa cười nhạt một tiếng nhìn về phía trong đầm nước viên kia hình dòng thái cỏ quanh thân xích hồng long khí vân quanh đây là long huyết thảo một loại cường đại linh tài tắm rửa long huyết tiến hóa mà đến đối với long tộc tới nói quả thực là cường đại thuốc bổ đặc biệt là cái này cái này một gốc long huyết thảo thế nhưng là tắm rửa tiên vương máu tươi mà còn sống sót cái này xa so với cái khác long huyết thảo hiệu quả càng mạnh thiên long công chúa chậm rãi đi hướng viên kia long huyết thảo thầm nghĩ lấy chỉ cần mình luyện hóa hấp thu viên này long huyết thảo tu vi tất làm tiến thêm một bước đến lúc đó nhất định phải đem doanh nhất hung hăng đẻ xuống đất ma sát liên đại thiên long công chúa lúc sắp đến gần long huyết thảo thời điểm giữa thiên đ i ệ đột nhiên vang lên một đạo kỳ dị thanh âm sau đó còn không đợi thiên long công chúa kịp phản ứng. trước mắt long huyết thảo liền đã biến mất không thấy thiên long công chúa tức giận nhìn về phía nơi xa cái kia một đạo áo trắng thân ảnh doanh gia t h ầ n tử vừa mới đó là côn bằng trí tôn thuật thiên long công chúa lại gặp mặt đa tạ ngươi long huyết thảo doanh nhất vận khởi côn bằng trí tôn thuật tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng trong nháy mắt từ thiên long công chúa trước người đem long huyết thảo lấy vào tay doanh nhất n g ư ơ i muốn chết thiên long công chúa giận quát một tiếng tổ long trí tôn thuật buộc phát ra trong nháy mắt gặp quanh mình lòng khí đều bị nàng điều động bắt đầu trong nháy mắt hình thành một cái vô cùng to lớn long trảo hướng về doanh nhất u n g hăng v ộ tới ba động khủng bố trực tiếp xé rách không gian t r u n g quanh hung t h ú càng là run lẩy bẩy không dám n ú p nhích thật sự là uy áp quá mạnh doanh nhất thì căn bản bất vi sở động mỉm cười nói ra không biết là n g ư ơ i tổ long trí tôn thuật càng mạnh vẫn là của ta côn bằng trí tôn thuật càng hơn một bậc nói xong doanh nhất tay phải vung lên một cỗ kinh khủng linh lực dâng lên mà ra trong nháy mắt hình thành một cái cự đại côn bằng linh tượng đón l o n g c h ả o mà đi tốc độ nhanh chóng đơn giản khó có thể tưởng tượng vê anh lòng trảo cùng côn bằng va chạm nhau trong nháy mắt hủy diệt hết thẻ chung quanh ngay cả trong đầm nước nước đều bốc hơi hơn phân nửa chỉ còn lại mấy con hung thú đã bị thiên long công chúa trên thân không có gì sánh kịp long tộc khí tức gáp bách đến không dám ngầm đầu thiên long công chúa nhìn thấy một kích không thành trong lòng tức giận phía dưới trực tiếp thân hình biến đổi một đầu ngàn trượng lớn lên màu hồng phấn ly long xuất hiện tại doanh nhất trước mặt a rốt cục hiện ra chân thân sao doanh nhất có chút hăng hái nhìn xem thiên long công chúa chân thân quả nhiên là một đầu mỹ nữ long thiên long công chúa đầu rồng to lớn nhất chuyển hai cái đèn lồng đại ánh mắt nhìn chằm chằm doanh nhất nhẹ nhàng há miệng một cổ trích nhiệt long tức từ trong miệng nàng phun ra cực nóng hỏa diễm sen lẫn long tộc đặc hữu long lực đối doanh nhất trực diện mà đến doanh nhất nhẹ nhàng cười một tiếng thân hình hướng về phía trước lóe lên một cái phong cách cổ xưa đại ấn đã nổi lên đối thiên long công chúa phun ra long tức c h ấ n áp tới vê anh không gian chung quanh đều bị đánh vỡ vụn long tức cũng bị hồng mông phiên thiên ấn triệt để c h ấ n áp không đợi thiên long công chúa tiếp lấy s ử suất thủ đoạn doanh nhất thì mở miệng nói ra thiên long công chúa bạn thần tử biết ngươi rất muốn cái này gốc long huyết thảo chỉ phải đáp ứng bạn thần tử một cái điều kiện long huyết thảo hai tay dâng lên thiên long công chúa xứng sờ không nghĩ tới doanh nhất sẽ cùng nàng bàn điều kiện chương một trăm mười hai điêu trùng tiểu kỹ d á múa m dịu qua mắt thợ đại uy thiên long điều kiện của ngươi là cái gì thiên long công chúa đầu to lớn lung lay nói ra bản thần tử xem ngươi chân thân cũng không tệ lắm chỉ cần ngươi thành làm gốc thần tử toa kỵ bản thần tử không n g ạ i vun trồng vun trồng ngươi làm càn doanh nhất vừa nói xong thiên long công chúa liền đã giận dữ nói nàng đường đường tổ l o n g cung cổ đại thiên thai chưa từng có qua bị người khác yêu cầu trở thành toa kỵ kinh lịch thiên long công chúa long đầu hất lên một miệng lớn kinh khủng long tức đã nôn đi qua ả Doanh nhất vận khí côn bằng trí tôn thuật thân hình lóe lên đã xuất hiện tại khác vừa hướng thiên long công chúa nói ra thật l à lớn h ỏ a khí bất quá ngươi sớm muộn cũng sẽ thành làm gốc thần tử toa kỵ nói xong doanh nhất thân hình lóe lên trực tiếp rời đi đáng giận đáng giận thiên long công chúa trở lại thân người hung hăng nhìn chằm chằm doanh nhất rời đi phương hướng về phần doanh nhất thì trực tiếp cùng nơi xa bốn vị tùy tùng cùng rời đi phiến địa vực này công tử ta tiếp xuống đi cái nào cái này chôn vùi long nguyên khắp nơi đều là long khí thậm chí còn có long huyết thảo sinh ra nói rõ vô số năm trước thanh thiên tiên vương vẫn lạc thời điểm liền thân thể cùng máu tươi đều không cách nào k h ô n g chế là một cái tiên vương bị buộc đến loại trình độ này nghĩ đến đối thủ của hắn cũng vô cùng cường đại chúng ta muốn đi thì đi long khí nồng nặc nhất địa phương doanh nhất nói xong ngẩng đầu nhìn về phía t r ô n vùi long nguyên chỗ sâu trong một vùng núi hiển nhiên hắn cảm nhận được nơi đó mới là toàn bộ t r ô n vùi long nguyên trung tâm doanh nhất năm người một bên đi đường một bên mượn nhờ long khí tiến hành tu hành một ngày sau đó đã đi tới dây núi này bên ngoài ngay tại năm người muốn muốn tiếp tục đi tới thời điểm doanh nhất bỗng nhiên bước chân dừng lại sau đó nhìn về phía mình phải phía trước bên kia có biến chúng ta đi qua nhìn một chút theo năm người cấp tốc tiếp cận phía trước có rõ ràng đánh nhau khí tức rất nhanh mọi người thấy nơi xa một đoàn người đang tại truy kích khác một đoàn người dẫn đầu liền là một người đầu t r ọ c a di đà phật vũ thí chủ ngươi nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h vẫn là đi theo tiểu tăng trở lại lôi âm tự tỉnh hóa tâm linh tương đối tốt chết con l ử a t r ọ c nghĩ hay thật phía trước bị truy kích vu linh nhi quay đầu cũng không quay đầu lại nói ra vừa nói một bên trong tay ngưng kết pháp ấn hướng về hậu phương ném đi năng lượng kinh khủng bạo tạc ở giữa dùng cái này ngăn cản lôi âm tự đàm kia hòa thượng bước chân bất quá hiển nhiên vu linh nhi thời khắc này trạng thái không đúng khoe miệng còn có máu tươi c h à n ra doanh nhất vận khởi trọng đồng đứng xa xa nhìn một màn này nói ra vu tộc cùng ta doanh ra rất có nguồn gốc trước kia bản thần tử cùng vu linh nhi càng là ước định kết thành đồng minh dưới mắt chính là chúng ta thời cơ xuất thủ công tử đợi chút nữa muốn làm thế nào du lam nhìn thấy bọn này lôi âm tự con l ừ a chọc càng là mắt b u c hàn quang lúc trước liền là bị đám người này mai phục mới đưa đến mình thất thủ bị cựu thiên tiên vực người cầm đi qua làm sao muốn báo thủ xem ảnh một đúng vậy công tử thuộc h ạ n h ư n g vẫn nhớ lúc trước bị bọn hắn mai phục chật vật đâu ân mấy người các ngươi ngăn lại những người khác bạn thần tử ngược lại muốn kiến thức một chút lôi âm tự phật pháp vũ linh nhi giờ phút này trong lòng lo lắng mình cùng mấy vị đồng bạn đều hứng chịu tới lôi âm tự thiên kiêu mai phục trạng thái rất kém cỏi lao tổ mấy người cũng tại táng long nguyên chỗ sâu sẽ không xuất thủ hiện tại thật là đi đến t u y ệ t cảnh nữ t h í chủ không cần tại chống tự lực tiểu tăng bảo đảm ngươi không có việc gì vũ linh nhi hậu phương linh phật từ bên này đánh ra một đạo trưởng ấn một bên nói lẩm bẩm nói h ừ chết con l ừ a chọc nói nhảm nhiều quá vu linh nhi vừa nghĩ đối sách một bên mang người hướng bên cạnh trong rừng thối lui hy vọng có thể mượn nhờ rừng cây vứt bỏ lôi âm tự người rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thì chủ đừng trách tiểu tăng không tức giận linh phật tử nói xong trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kim s ắ c mõ sau đó linh phật tử trực tiếp gõ lên từng đạo ẩn chứa phật ý pháp ấn trực tiếp từ mõ bên trên phát ra đối vu linh nhi mà đi vu linh nhi lòng có cảm giác hướng về phía trước mà đi ý đồ mượn nhờ một ít cây cối tránh né linh phật tử công kích nhưng là những cái kia pháp ấn trực tiếp chuyển tới cây cối đánh vào vu linh nhi trên thân vũ linh nhi một ngụm máu tươi phun ra thân thể cũng trùng điệp rơi trên mặt đất mấy vị k h á c vô tộc thiên kiêu cũng tất cả đều bị lôi âm tự thiên kiêu ngăn ở chung quanh hhh tiểu tăng hôm nay liền muốn thêm một cái vô tộc tùy tùng muốn cho ta đi theo ngươi n a mơ m hhh đừng có gấp đợi tiểu tăng đưa ngươi đổ hóa ngươi mới sẽ biết mình tội nghiệt sâu bao nhiêu nặng có đúng không ngươi tội lỗi của mình đều không thể đổ hóa còn đi đổ hóa người khác doanh nhất âm thanh em vang lên để linh phật tử xưng sở sau đó liền thấy vũ linh nhi trước người không biết lúc nào xuất hiện một cái bạch i tung bày công tử thần tử ca ca. doanh gia thần tử n g ư ơ i muốn nhúng tay ta lôi âm t ử cùng vô tộc sự tình không có ý kia ngươi đừng có hiểu lầm bản thần tử chỉ là nhìn các ngươi những này c o n lựa chọc rất khó chịu linh phật tử nghe doanh nhất giọng điệu cứng rắn bắt đầu còn tại gật đầu cười sau đó liền mặt âm trầm nhìn về phía doanh nhất đã sớm nghe nói doanh gia thần tử được vinh dự cựu đại thế gia thứ nhất thiên tiêu tiểu tăng bất tài đã từng cùng nhân hoàng thể giao thủ người thời nay ngược lại muốn kiến thức một chút thần tử thủ đoạn a ngươi từng cùng nhân hoàng thể giao thủ không biết hai tháng ai thua doanh nhất tò mò hỏi tiểu tăng bất t ả i hơi thắng nửa chiêu linh phật tử cao ngạo vừa cười vừa nói mới nửa chiêu doanh nhất việc này không có quan hệ gì với ngươi nhanh chóng t ố i lui tiểu tăng có thể coi như cái gì đều không phát sinh h i ệ n nhiên linh phật tử cũng không muốn cùng doanh nhất lên xung đột cái tiểu nha đầu này bản thần tử bảo đảm doanh nhất đối linh phật tử nói ra xem ra tiểu tăng muốn l á n h giá o một chút thần tử thần thông linh phật tử mỉm cười đối doanh nhất vừa nói một bên xuất ra một cái kim sắc bình bát bản thần tử cũng muốn đánh giá một chút lôi âm tự thần thông doanh nhất nói xong lấy chỉ làm kiếm một đạo kiếm quang sáng trói liền đã đuối linh phật t ử đầu chọc m à đi linh phật t ử không lui về phía sau chút nào nửa bước chân thần cảnh giới tu vi h i ể n lộ không thể nghi ngờ trong tay bình bát hào quang tỏa sáng một cái phật t ử từ bình bát bên trong bán ra đón nhận doanh nhất kiếm khí vê anh một tiếng âm thanh lớn về sau linh phật t ử thân hình lui về phía sau mấy bước sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía doanh nhất lục tiên kiếm q u y ế t quả nhiên danh bất hư chuyển nhỏ con lựa chọc thực lực cũng cứ như vậy a tâm tính lúc đầu bình hòa linh phật tử bị doanh nhất mở miệng một tiếng con lửa chọc gọi phiền lòng bọn h ắ n phật tông tu sĩ phiền nhất liền là bị người khác gọi con lửa chọc doanh gia thần tử không cần phách lối nhìn đ i ể u tăng cái này đến độ hóa ngươi là cái này linh phật tử đạp chân xuống thân hình đã bay lên không trùng sau đó bảng bạc linh khí phun ra ngoài ở trên trời hình thành một cái cự đại phật tự hướng về doanh nhất hung hăng chấn áp mà đến doanh nhất nhìn về phía ở vào trên trời linh phật tử mỉm cười lật tay ở giữa hồng mông phiên thiên ấn thi triển mà ra trực tiếp đem cái kia phật tự đánh tan ở trên trời còn lại năng lượng y nguyên hướng về linh phật tử mà y linh phật tử nhìn hướng phía dưới hồng mông phiên tiên h ấn hơi hơi cười lấy nói ra hừ điều chung tiểu k ỹ d á m múa dịu qua mắt t ợ đại uy tiên h long một đạo linh lực cực lớn c ự long tại chung quanh hắn hình thành từng tia từng tia phật ý tràn ngập c ự long gầm thét đối hồng mông phiên tiên h ấn v ọ t xuống tới chương một trăm mười ba cướp bóc linh phật tử lần sau mang nhiều ít tiền tài doanh nhất nghe câu nói này có chút bật cười đứa nhỏ này sợ là niệm kinh n i ệ m choáng linh phật tử đại uy tiên long không hồ là linh phật tử át chủ bài một trong thi triển đi ra trực tiếp chặn lại doanh nhất hồng mông phiên tiên tiên tốt một chiều đại uy ti không biết bản thần tử một chiêu này n g ư ự i như thế nào ngăn cản doanh nhất thân hình lóe lên đến linh phật tử phía trên sau đó một đạo kinh khủng côn bằng hư ảnh xuất hiện sau lưng doanh nhất đối linh phật tử gào thét mà đi linh phật tử tâm thần r u lên đây chẳng lẽ là côn bằng trí tôn thuật hai tay trực tiếp chắp tay trước ngực sau đó một cái phức tạp bắt ra thủ ấn linh phật tử tay phải hướng lên dỗi ra lấy tay đón đỡ doanh nhất côn bằng sát phạt chi thuật trường trung phật quốc ngay tại đầu kia côn bằng hư ảnh tiếp xúc linh phật tử trong n á y mắt linh phật tử trên tay đột nhiên nổi lên nhàn nhạt qua mang phía trên côn bằng hư ảnh trong nháy mắt nhỏ đi vô số lần rơi xuống linh phật tử trong lòng bàn tay vô luận côn bằng hư ảnh tốc độ như thế nào nhanh cuối cùng không thể đảo thoát ra linh phật tử lòng bàn tay thân tử chiêu này như thế nào linh phật tử khoe khoang hướng doanh nhất hỏi ngược lại là có chút ý tứ b ấ t quá ngươi cho rằng bạn thần tử bắt ngươi không có biện pháp sao doanh nhất toàn thân chấn động giai tự bí vận chuyển b ả n g bạc linh lực từ động thiên bên trong phun ra ngoài từng đạo kinh khủng kiếm khí tại bên cạnh hắn hiện hiện sau đó cấp tốc hướng về linh phật tử quanh thân mà đi lục tiên kiếm trận linh phật tử lập tức tâm thần có chút không tập trung nhìn xem quanh thân kiếm khí tâm thần quét ngang trong mi tâm chậm rãi hiện hiện một khối xương đó là lôi âm tự cường giả sau khi ngã xuống lưu lại xá lợi tử cốt đầu trên phật âm lựa lờ phật quang bước lên phảng phất thật phật đạo đại năng xuất hiện tại trước mặt chung quanh sang trói kiếm khí đều bị ảnh hưởng phương hướng cuối cùng toàn bộ tiêu tán linh phật tử sắc mặt cực kỳ âm t r ầ m nhìn về phía doanh nhất vì ngăn cản doanh nhất một chiêu này hắn nhưng là đem mình một cái cường đại át chủ bài cho dùng hết xá lợi tử vốn là cực kỳ hiểu càng là duy nhất một lần sản phẩm lần này thế nhưng là th phật tông xá lợi tử không biết ngươi còn có mấy cái doanh nhất khẽ cười nói thân hình hung hăng hướng về phía dưới phóng đi hồng ngông thánh thể lực lượng từ từ điều động toàn thân tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt một quyền đánh về phía linh phật tử nếu như nói vừa mới một chiêu để linh phật tử tâm thần có chút không tập trung hiện tại linh phật tử thì cảm nhận được tử vong uy hiếp linh phật tử rõ ràng cảm nhận được đối mặt doanh nhất một chiêu này hắn mình nếu là không toàn lực ứng phó sợ rằng sẽ bị một quyền đấm chết cái này sao có thể linh phật tử hô to một tiếng tay phải hướng lên ném đi vừa mới cái tia kim sắc bình bắt đột nhiên xuất hiện cấp tốc biến lớn đem mình bao ở trong đó bình bắt phía trên một t i ê n thâm ảo phật kinh chậm rãi hiện hiện đạo đạo phật quang chập trần phía dưới lộ ra cực kỳ thần thánh xem ảnh một vê a n g kinh khủng tiếng va đập truyền đến một bóng người hung hăng bắn xuống dưới đất một bên vu linh nhi vui vẻ vỗ tay kêu lên thân tử ca ca thật là lợi hại linh phật tử toàn thân cực kỳ chật vật từ dưới đất bỏ lên đi ra nhìn xem đã vỡ vụn kim sắc bình bắt trong lòng đều đang chảy máu đây chính là lôi âm tự một kiện bảo vật t cũng là mình thật vất vả lấy được thế mà bị doanh nhất một quyền làm nát t h ầ n tử thật bản lãnh t i ể u tăng nhận thua a di đà phật linh phật tử hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này vì cái gì doanh gia thần tử cường đại như thế mình đã là lôi âm t ử cường đại nhất thiên kiêu thứ nhất thế mà tiếp không được doanh gia thần tử mấy chiêu a bản t h ầ n tử để ngươi đi rồi sao doanh nhất vừa dứt lời chung quanh xuất hiện bốn cái tùy tùng doanh phá quân bọn hắn đã đem lôi âm t ử cái khác thiên kiêu toàn đều cầm xuống từng cái giống chết mẹ sắc mặt khó coi linh phật tử đột nhiên chú ý tới du lam tồn tại mỉm cười đối doanh nhất nói Nguyên linh a vị đạo hữu à à y v phật ầ tử, tử lời à t còn chưa nói hết doanh nhất một chỉ điểm ra kinh khủng kiếm khi trực tiếp xuyên thủng một vị lôi âm tự thiên kiêu mi tâm trực tiếp xoắn nát thần hồn của hắn vị này hư thần sơ kỳ thiên kiêu chậm rãi ngã trên mặt đất lại cũng không có sinh t ứ c hiện tại mỗi người hai mươi phương tiên nguyên tổng cộng một trăm phương doanh nhất trọng đồng lấp lóe ở giữa một cỗ không cần nói cũng biết uy hiếp khí tức t à n ra thí chủ chúng ta nguyện ý lấy bảo vật chống đỡ chi ân linh phật tử cùng mấy vị lôi âm tự thiên kiêu cơ hồ đem quần đều chống đỡ đi ra mới miễn cưỡng gom góp một trăm phương tiên nguyên bảo bối đổi cho vu linh nhi vu linh nhi thì ghét bỏ tuyển hai loại liền đều cho cái khác vu tộc thiên kiêu doanh nhất chúng ta có thể đi được chưa c ú đi Ngày nhớ kỹ mang nhiều sau h kỹ c ú t tiền tài đi n làm ra, sao g h è o n h Linh ư vậy ậ tử t b ư ớ ca chân một lào đạo, kém chút chút nhìn ngã xuống đất, nhìn một kém mới một đất, lào đạo, o d n Nhất không nói gì, mang theo lôi âm tử người h theo tự t lôi gì, âm r ca tiếp rời đi. Thân tử rời đi. c c a linh nhi rốt cục nhìn thấy ngươi linh phật tử vừa rời đi vũ linh mà lập tức sinh động bắt đầu nhảy đạo doanh nhất bên người nói ra doanh nhất lúc này mới nhìn kỹ một chút vũ linh nhi một đầu lục màu sắc tóc vô cùng dễ thấy gần như hoàn mỹ dung nhan giống như ma quỷ dáng người tựa hồ so với lần trước tốt hơn thần tử ca ca các ngươi cũng là đến tìm kiếm tiên vương cơ duyên sao ân Bản thần tử gần nhất tại thiên đế thành tại đế l ca h l y ca đây đều là ta v u tộc người lần này cần đa tạ thần tử ca ca trợ giúp thần tử ca ca muốn cái gì thù lao linh nhi đều có thể v u linh nhi ngập nước mắt to nhìn chằm chằm doanh nhất không e rẻ nói đã chúng ta hai nhà ước định đồng minh những lời này liền không cần nói nữa ta tin tưởng nếu là ta người nhà họ doanh gặp được nguy hiểm người v u tộc cũng sẽ xuất thủ tương trợ thần tử ca ca thật không suy tính một chút sao linh nhi thế nhưng là nghiêm túc doanh nhất có chút im lặng nhìn về phía v u linh nhi chỉ có thể lắc thể đầu ngay ó i ra. c h ú n t sau đó p h ả tại i doanh nhất cùng vu linh nhi nói chuyện với nhau thời điểm đã rời xa linh phật tử còn tại mạn tâm trầm lần này đối với linh phật tử tới nói có thể nói tổn thất nặng nề không chỉ mất đi một viên xá lợi tử mình vừa tay phát bảo kim sắc bình bắt cũng bị doanh nhất làm nát càng tổn thất không thiếu tiền tài hướng ra phía ngoài tràn ra tin tức liền nói doanh gia thần tử đạt được côn bằng t r í tôn thuật phật tử thật hay giả hừ tiểu tăng bị đánh thảm như vậy khẳng định là thật tiểu tăng cũng không tin sẽ không có người đối côn bằng t r í tôn thuật cảm thấy hứng thú đây chính là có thể so với tổ lòng cung chấn tộc chi thuật tổ lòng t r í tôn thuật cường đại công pháp là phật tử hừ doanh nhất tiểu tăng trước thu chút lợi tức lần sau gặp lại tiểu tăng muốn triệt để độ hóa ngươi linh phật tử nói xong nhìn về phía lòng bàn tay trái bên trong cái kiện h ư ẩn như hiện phật tử chương một trăm mười bốn táng long nguyên bên trong sương rồng một r ấ n áp vị lão giả nghe được tin tức về sau đối người bên cạnh nói ra trưởng lão chúng ta muốn đối doanh gia thần tử xuất thủ sao đây chính là doanh giá a không còn được cậu phú quý trong nguy hiểm đây chính là côn bằng chí tôn thuật a một khi đạt được có lẽ chúng ta có cơ hội tấn cấp bất hủ thế lực ôm loại ý nghĩ này không phải số i càng ngày càng nhiều người bắt đầu tìm kiếm doanh nhất thậm chí cái này táng long nguyên bên trong lớn nhất cơ duyên đến cùng là thanh thiên tiên vương còn sót lại vẫn là côn bằng trí tôn thuật cũng khó nói bên này doanh nhất đang nhanh chóng xâm nhập hiện tại đã đến táng long nguyên c h ỗ sâu khắp nơi đều là nồng đậm long khí còn có nhập ma hung thú công tử hung thú thực lực càng ngày càng mạnh doanh phá quân ở một bên vẻ mặt nghiêm túc nói mấy lần cùng hung thú tao nộ xuống tới đã xuất hiện mấy cái cảnh giới trí tôn hung thú không sai tiếp xuống chúng ta thả chậm tốc độ chúng ta vị trí đã đến cái này táng long nguyên nơi cực sâu xem ra chẳng mấy chốc sẽ biết táng long nguyên bí mật doanh nhất hai mắt như điện nhìn chằm chằm phía trước ha ha ha ha, thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu doanh gia thần tử ngược lại để bản tọa tìm được trước ngươi một thanh â m ở chung quanh vang lên mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại doanh nhất đám người trước mặt một vị áo đen lão giả mang theo ba người đứng ở doanh nhất trước mặt doanh nhất thần sắc bình tĩnh nhìn người trước mắt nói ra các hạ vô cơ cản đường không biết có cái gì là sự tình ha ha doanh gia thần tử đều nói ngươi đạt được côn bằng t r í tôn thuật cái này chỉ sợ mới là cái này táng long nguyên bên trong nhất đại cơ duyên a không sai bản thần tử là đạt được côn bằng t r í tôn thuật ngươi muốn lão phu đã bị vây ở trí thánh đỉnh phong vô số năm chỉ muốn lấy được côn bằng t r í tôn thuật nghĩ đến có cơ hội đột phá tiên nhân chân chính ha ha ha ha đã thật lâu không có người cho ngươi đánh ta doanh gia chủ ý chớ nói chi là cướp bóc bản thần tử c ầ u phú quý trong nguy hiểm đừng nói nhảm lập tức đem côn bằng t r í tôn thuật giao ra nếu không lão phu cũng mặc kệ ngươi là nhà nào thần tử có đúng không c ô người b ằ n trí tôn t h u ậ áo đen nói y c xong tay phải hướng về phía trước dối da kinh khủng pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự trưởng hướng về doanh nhất vô tới xem ảnh một doanh nhất có chút tiến về phía trước một bước trong tay hổ lô hiện lộ tài năng trong nháy mắt một đạo kiếm quang chém n ra hung hăng rơi vào bầu trời cự thủ phía trên trực tiếp đem chạm phá có chút ý tứ không biết người con này hổ lâu có thể phát ra nhiều thiếu đạo công kích người áo đen mỉm cười lại lần nữa ra tay trong nháy mắt thiên địa đại biến trí thánh khí tức tràn ngập kinh khủng pháp lực ngưng tụ đối doanh nhất c h ấ n áp mà đến doanh nhất giờ phút này không tiếp tục đ ộ n g thủ cứ như vậy lẳng lặng nhìn ngược lại là người áo đen tâm thần đại trấn trực tiếp thu hồi pháp lực cấp tốc lui lại một đạo kiếm quang sáng trói từ không biết tên bên trong hư không chém ra trước mắt đã tới đem một vị trí thánh cường giả ngay cả nhục thân mang thần hồn đều chém thành hư vô、ừ. g i á m đối ta doanh gia thần tử xuất thủ thật là muốn chết người áo đen trong nháy mắt bị giết tình huống trực tiếp sợ choáng váng người bên cạnh doanh nhất chi như vậy bình tĩnh liền là nhận được a n lao truyền âm để hắn không cần lại ra tay người đời trước tự có an lao xuất thủ giải quyết đi thôi chúng ta cũng nên đi xem một chút cái này táng long nguyên bên trong đến cùng có bí mật gì doanh nhất nói xong ánh mắt ném hướng về phía trước vô tận trong lòng khí áo đen lão giả một kiện bị doanh gia thần tử người hộ đạo giết chết sự tỉnh cũng không có chuyện đi ngược lại là càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng táng long nguyên chỗ sâu mà đến đến nay bọn hắn hoài nghi thời gian dài như vậy tìm không thấy doanh nhất tung tích ứng lấy nhất định muốn đi táng long nguyên chỗ sâu mà là rất nhiều cường giả mình cũng muốn nhìn một chút táng long nguyên chỗ sâu đến cùng có cái gì doanh nhất đám người tiếp tục thâm nhập sâu thời gian dần trôi qua thấy được một cái cự đại sơn cốc tại phía trước trong sơn cốc quần quận long khí đập vào mặt nồng đậm đến cự c hạn vào xem doanh nhất cùng một đoàn người rất mau tiến vào trong đó trong sơn cốc không gian vô cùng to lớn một cái vô cùng to lớn xương rồng cứ như vậy ở chỗ này tồn tại vô số kỷ nguyên dù là xương rồng phía trên huyết nhục đã sớm không thấy nhưng là tiên vương cảnh giới long tộc cường đại dường nào xương rồng đến bây giờ vẫn như cũ chiếu sáng rạng rỡ thậm chí có vô cùng cường đại long tộc uy áp thòng lòng xương bên trong phát ra xương rồng bên cạnh có vài vị thân ảnh lặng lặng mà đứng đó là các thế lực lớn tiên đạo lĩnh vực cường giả bọn hắn cũng sớm đã đến nơi đây doanh nhất đám người đến hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của bọn họ sơn cốc bên ngoài hung thú tàn phá bừa bãi doanh nhất một đoàn người lại là trừ bỏ tiên đạo cường giả bên ngoài nhóm đầu tiên đến t r ô này người doanh gia thân tử vị kia cùng thiên long công chúa cùng đi đến tổ long c u n g tiên đạo cường giả nhìn chằm chằm doanh nhất nhìn qua vu linh nhi thì hướng vu tộc vị bà lao kia chạy tới nhẹ nhàng nói mình tang o ộ xem ra chúng ta đều xem thường cái này doanh gia thần tử bản sự thế mà cái thứ nhất đến nơi đây doanh nhất thì không có ở đi cùng chư vị tiên đạo lĩnh vực nhân vật nói chuyện thiếm mà là cùng sông hiện lên cẩn thận quan sát lên f năm vô cùng to lớn xương rồng kịch liệt vô cùng uy áp làm cho tất cả mọi người đều đứng rất xa nhưng là vẫn có thể thấy rõ ràng cả con rồng xương chiếm cứ tại trong sân cốc đây là tiên vương thi thể Ta Tổ lúc này ngũ hành hỏa tộc vị cường giả kia trực tiếp táo bạo mấy đạo doanh nhất nghe không thể lần nữa hướng về phía trước nhìn lại cũng đem trọng đồng vận chuyển tới cực hạ rốt cục nhìn thấy xương rồng phía dưới cái kia ma khí vô cùng vô tận Cùng s、like, ơ ý của tiền bối là nói vị vương giả này không có chết doanh nhất giật mình nói không sai chấn áp vị vương giả này tại dị vực cũng là cực kỳ cường đại tồn tại xương rồng ở chỗ này chấn áp vô số năm có chút không chấn áp được cho nên mới có chúng ta đến thì ra là thế lần này táng long nguyên là có người cố ý thả ra tin tức ha ha ha không sai thả ra tin tức liền là người doanh gia tiên vương thiên đế thành bạn thay thành chủ thắng quân trạch chương một trăm mười lăm thực sự không được liền lui ra đi bản thần tử mình b ê n trên thì ra là thế doanh nhất đem hết thạy đều suy nghĩ minh bạch doanh gia tiên vương thắng quân trạch đã sớm biết thanh thiên tiên vương chết ở đây xương rồng chính c h ấ n áp vượt ngoại tà ma xem ra ta hôm nay chính là muốn tìm tới cái k i a thanh thiên, thiên vương còn sót lại ngọc rồng không sai chúng ta đã phát hiện cái tia ngọc rồng chỉ là rất khó chiếm lấy doanh nhất trọng đồng tao sương sớm đã thấy viên kia tại sương rồng chính giữa ngọc rồng một viên tiên vương ngọc rồng xa so với doanh nhất trước đó lấy được những cái kia ngọc rồng ngọc rồng mạnh hơn vô số lần doanh nhất lấy được ngọc rồng chỉ là tổ long trong cung chưa tu thành tiên đạo cự long thọ nguyên hao hết về sau lưu lại mà đây chính là tiên vương ngọc rồng thanh thiên tiên vương c à n g là tại tiên vương bên trong đều không phải là kẻ yếu chúng ta tu ra pháp lực cường giả một khi tới gần liền sẽ bị sương rồng uy áp bài xích với lại sẽ gặp phải sương rồng bên trong trận pháp công kích cho nên lần này táng long nguyên để rất nhiều người tiến vào cũng là nguyên nhân này vị tia lôi âm tự lão h ỏ a thượng nói ra ngươi là muốn cho chúng ta đi lấy đến ngọc rồng doanh nhất nhìn xem cái khác tiên đạo lĩnh vực cường già nói ra không sai một tu thành pháp lực sinh linh đều có thể tiến về xương rồng trung ương nếm thử thu lấy ngọc rồng chúng ta ở đây tại một là cam đoan d ư ớ i đáy chấn áp vương giả không lại bởi vậy khôi phục mặt khác cũng nhìn xem các nhà người tuổi trẻ thực lực như thế nào không sai chúng ta sở dĩ không có xuất thủ tiêu diệt phía ngoài hung thú cũng là vì cho các ngươi một chút lịch luyện chỉ là không nghĩ tới doanh gia tiểu tử ngươi là người thứ nhất đến cơ ra một vị tiên đạo cường già nói ra thì ra là thế bất quá ngọc rồng lấy ra về ai đây doanh nhất thản nhiên nói ha ha tiểu tử không cần phải lo lắng chúng ta đã thương lượng qua toàn bằng bản sự ai cầm tới cho ai bất quá phải chờ tới càng nhiều người tới mới được t ố t doanh nhất nhẹ nhàng gật đầu công tử hiện tại xem ra chỉ có chúng ta trí tôn phía d ư ớ i cảnh giới tu sĩ mới có cơ hội đi đem ngọc rồng lấy ra du lam ở một bên nói ra ân từ nơi này đến ngọc rồng vị trí trí ít có hai ngàn trượng khoảng cách theo khoảng cách rút ngắn cho dù là không có tu r a pháp lực tu sĩ cũng gặp phải càng lúc càng lớn áp lực c ân các ngươi đều có thể đi thử xem nhìn xem mình có thể đi tới một bước nào ngay tại doanh nhất đám người kích động thời điểm sơn cốc bên ngoài lại tới mấy vị thiên tiêu tổ long cung thiên tiêu thiên long công chúa làm sao cũng đi tới trong sơn cốc nhìn xem trong sơn cốc vô cùng to lớn xương rồng cũng rung động không thôi phải biết thiên long công chúa thế nhưng là thời kỳ thượng cổ thiên tiêu thiên phú độ cao trước đó chưa từng có cho dù là nàng cũng cảm thấy rung động nghe được tổ long cung một vị cường giả cho nàng nói tương quan sự tình về sau thiên long công chúa hai mắt sáng lên nhìn phía xa viên kia ngọc rồng đây thật là cơ duyên to lớn à, dù cho mình không thể hiện tại tộc long tiên vương ngọc rồng đối với bất luận một vị nào long tộc tới nói đều là trí bảo cho dù là long tộc t i ê n vương thiên long công chúa vừa nhìn về phía doanh nhất trong ánh mắt đều là sắc ý xem ảnh một doanh nhất còn không có để tùy t u n g bắt đầu đâu s ơ n cốc bên ngoài lại có thiên kiêu tiến bảo nguyên lai là ngũ hành hỏa tộc vị kia thiên k i ê u mái tóc màu đỏ ngược lại là có điểm đặc sắc trên dưới quanh người nồng đậm hỏa diễm linh khí phản phất có thể đốt diệt hết thầy vị này hỏa tộc thiên kiêu không coi ai ra gì nhìn thoáng qua doanh nhất cùng thiên lòng công chúa về sau liền đưa ánh mắt đặt ở v u linh nhi trên thân hiển nhiên hắn đối cái này v u linh nhi rất là ưa thích ánh mắt bên trong ý đồ sớm đã bại lộ v u linh nhi buồn nôn nhìn hắn một cái liền quay đầu đi nhìn về phía doanh nhất vẫn là thần tử ca ca đẹp mắt theo cơ ra một vị công tử đến các vị thiên kiêu lấy ngọc rồng hoạt động cũng chính thức bắt đầu không chỉ là mấy vị thiên kiêu tại nếm thử lấy ngọc rồng còn có rất nhiều vị các thế lực lớn cường giả trí tôn đây đều là chỉ thiếu chút nữa liền trèo lên một lần đỉnh thánh nhân ngưng tụ pháp lực cường giả cũng đem tham dự trong đó bọn hắn so doanh nhất đám người thực lực càng cường đại nhưng là đi qua mấy vị tiên đạo cường giả thí nghiệm giống như cũng không là thực lực càng mạnh liền có thể càng chạy đến cuối cùng ngược lại càng coi trọng tiên phú đây cũng là tại sao phải các loại các vị thiên k i ê u đến nguyên nhân thiên long công chúa một vị hư thần cảnh giới tùy tùng dẫn đầu hành động hướng về ngọc d ò n g phương hướng mà đi theo hắn cùng ngọc d ò n g khoảng cách càng ngày càng gần bước chân cũng càng ngày càng chậm đến một n g h n hai trăm trượng tả hữu lúc liền đã bước đi liên tục khó khăn hiển nhiên lấy năng lực của hắn tối đa cũng liền đi đến một bước này sau đó thiên long công chúa cách ấy hai vị tùy tùng cũng đều đi thử một chút đều tại một hai trăm trượng đến một ba trăm trượng ở giữa xem ra cái này ngọc rồng vẫn phải bản thiếu ra tới lấy hỏa tộc thiên kiêu nói một câu về sau trực tiếp cất bước mà ra rất nhanh tới đến một hai trăm trượng nhưng là hắn hiển nhiên còn có dư lực thẳng đến một năm trăm trượng về sau tốc độ mới chậm lại cuối cùng vị này hỏa tộc thiên kiêu bước chân dừng lại tại một sáu trăm trượng địa phương vô luận hắn làm dùng phương thức gì cũng lại khó tiến một bước cơ gia vị công tử kia là cơ gia tứ công tử hạng hai thực lực bây giờ cũng có hư thần cảnh giới đ ỉ n h phong chỉ gặp hắn trực tiếp vận khởi một cái phiêu nhựa bộ pháp hướng về phía trước mà đi nhưng đã đến một n g h n năm trăm n h triệu về sau sẽ rất khó tại tiến bộ cuối cùng hắn ngừng lưu tại một n g h n dưới tám mươi triệu địa phương công tử ta đi thử xem doanh phá quân đối doanh nhất nói ra doanh nhất khẽ gật đầu doanh phá quân liền đã như dòng bay vọt ra trực tiếp hướng ngọc dòng mà đi một n g h n triệu một nghìn năm trăm n h triệu cuối cùng doanh phá quân bước chân đứng tại một sáu mươi chín không trượng tình trạng so hỏa tộc vị kia thiên tiêu còn phải cao hơn không thiếu t h ấ vị này thiên tiêu sắc mặt khó coi doanh gia thần tử một vị tùy tùng thành tích đều so với hắn mạnh hơn nhìn xem doanh phá quân thành tích doanh vân mấy người cũng kích động hướng doanh nhất chào hỏi về sau tiến về một thử cuối cùng doanh vân thành tích là một sáu trăm năm mươi triệu du lam thành tích là một bảy mươi hai triệu mà tạ vô thần đạt đến kinh khủng một bảy mươi t á triệu không hổ là doanh nhất thủ hạ thiên phú cường đại nhất người lần này hỏa tộc thiên tiêu triệt để không có tính tình chuyện gì xảy ra làm sao doanh nhất tất cả tùy tùng thành tích đều so với ta tốt không đợi hỏa tộc thiên kiêu cảm thán vu linh nhi thân ảnh cũng nhanh chóng cướp ra ngoài cuối cùng dừng lại tại 1,720 t r ư ợ n g vị trí sau khi trở về v u linh nhi nhìn về phía doanh nhất mấy đạo thân tử ca ca linh nhi thành tích cũng không tệ lắm phải không doanh nhất gật đầu cười càng làm cho hỏa tộc thiên kêu i ghen ghét dữ dội thầm nghi đến tốt một cái doanh nhất nguyên lai、like、đã sớm cùng v u linh nhi câu được ngọc d i ố n g nhất định là b ả n cung thiên long công chúa nhàn nhạt nói một tiếng vừa xảy bước ra liền đã đến 500 t r ư ợ n g địa phương lại vừa xảy bước ra liền đi tới 1.000 triệu địa phương sau đó thiên long công chúa thân hình không ngừng hướng về phía trước thẳng đến vượt qua một n trăm t r u tốc độ mới chậm lại từ từ tiên long công chúa đứng tại 1,92 c không trượng địa phương đỏ bừng cả khuôn mặt quanh thân linh khí vận chuyển đạo cực kỳ một lần đối kháng kinh khủng ngọc rồng áp lực nhưng là ngay cả như vậy nàng cũng vô pháp tiến về phía trước một bước thực sự không được liền lui ra đi bản thân tử mình bên trên l i ê n tại tiên long công chúa không cách nào tiến thêm thời điểm doanh nhất thanh âm tại nàng vang lên bên hai đám người còn không nhìn thấy chuyện gì xảy ra đâu doanh nhất thân hình lóe lên liền đã đến tiên long công chúa bên người t r ư ớ c 116, cầm tới ngọc rồng bất hủ tri vương g á n g lâm thiên long công chúa còn tại 1,92 không trượng địa phương không cách nào tiến thêm lúc doanh nhất liền đã nhẹ nhõm đi tới bên cạnh nàng xem ra ngươi lấy không được ngọc rồng doanh nhất đối thiên long công chúa nói ra thiên long công chúa nhìn doanh nhất một chút không nói gì ngược lại dùng hết tất cả vốn liếng muốn tiến thêm một bước nhưng là tiên vương ngọc rồng uy áp cường đại dường nào dù là mạnh như thiên long công chúa cũng không có cách nào lại hướng phía trước tựa như cái này vô cùng kinh khủng uy áp không tồn tại hồng mông thánh thể có chút phát sáng toàn bộ ngọc rồng uy áp đã toàn bộ ngăn tại ngoại giới kinh h cách ô n nào g đ ố d o a khủng long ngâm tại doanh nhất cầm lấy ngọc rồng một khắc này tại toàn bộ táng long nguyên bên trong vang lên tất cả táng long nguyên bên trong sinh linh đều cảm nhận được không gian bên trong long khí bạo động doanh nhất tay cầm ngọc rồng nhẹ nhàng cảm thụ trong đó gần như vô hạn năng lượng cùng truyền thừa loại trình độ này năng lượng đối với doanh nhất tới nói vẫn là quá mạnh mình ít nhất phải tu ra pháp lực mới được trở tay đem ngọc rồng thu nhập không gian pháp khí bên trong doanh nhất đối chung quanh chư vị tiên đạo lĩnh vực cường giả nói ra cái này ngọc rồng ta doanh gia cầm doanh nhất cái này mai ngọc rồng chính là ta tổ long cung tiên vương thanh thiên tiên vương di vật chúng ta nguyện ý lấy một ngàn phương thần nguyên đổi lại ha ha cụ thể làm sao đổi lấy các ngươi đi liên hệ ta doanh gia đi bản thần tử không còn đ ú n g tay ngay tại tổ long cung cường giả còn đang suy nghĩ lấy làm sao từ doanh nhất trong tay cầm tới ngọc rồng lúc toàn bộ táng long nguyên đột nhiên khẽ chấn động bắt đầu kinh khủng ma khí tùy ý lan tràn lấy xương rồng làm trung tâm một cái cường đại phong ấn trận pháp đột nhiên hiện hiện đem ma khí chấn áp xuống t r u n g quanh tiên đạo lĩnh vực cường giả toàn đều sắc mặt nghiêm túc ngay tại vừa rồi trong nháy mắt bọn hắn thế mà cảm nhận được táng long nguyên dưới đáy chấn áp bất hủ c h i vương khí tức thật c ư ờ n g đại dù cho bị chấn áp vô số năm chỉ còn lại không c h ọ n vẹn thần hồn đều vô cùng c ư ờ n g đại doanh nhất cũng trong nháy mắt cảm nhận được loại khí tức kia hiển nhiên phía dưới chấn áp bất hủ tri vương cũng không phải là lúc trước hắn tại huyện thiên tháp bên trong gặ vì sao lại dạng này lấy ra ngọc dòng thế mà lại phá hư nơi lây trận pháp vu tộc lao hầu một bên xuất thủ một bên nhìn về phía doanh nhất dù sao nơi này có tiên vương di tích tin tức thế nhưng là từ doanh gia t h u y ể n tới doanh nhất cũng có chút không rõ thắng quân trạch tiên vương đang làm cái gì đừng quản nhiều như vậy Mau mau xuất thủ ra cố t r ậ n pháp xem ảnh một ở đây rất nhiều tiên đạo cường giả toàn đều xuất thủ từ bốn vị chân tiên dẫn đầu trực tiếp xuất thủ ra cố t r ậ n pháp cũng may mắn cái này dị vực vương giả bị trấn áp vô số năm sớm đã không có tiên vương chiến l ự c bằng không liền bằng chúng ta m ấ y cái hôm nay sợ là còn sống cũng khó khăn vị tiêu tổ long cung cường giả lòng vẫn còn sợ hai nói ra dù sao chân tiên cùng tiên vương mặc dù chỉ thiếu chút nữa nhưng là thực lực t r ê n lệch lại là cách biệt một trời ha ha ha vô số năm bản vương rốt cục muốn một lần nữa đi ra vẫn là mọi u tiểu ố n này giúp bản vương n đa đi gia hỏa tạ giúp g cầm c rồng. m ọ người ở đây cảm thán tiên vương cường đại thời điểm giữa thiên địa đột nhiên vang lên thanh âm này vô số đạo đen kịt ma khí thế mà tòng lòng x ư ơ n g bên trong chui ra nhất sau khi ngưng tụ thành một thân ảnh màu đen thật sự là quá lâu không có cảm nhận được thế giới bên ngoài cái này đáng chết thành t i ê n lá quỷ bóng đen thấy không rõ khuôn mặt chỉ cảm thấy vô cùng tạ ác hắn chỉ là vừa mới thoát khốn chiến lược không đủ mau mau bắt lấy hắn mấy vị tiên đạo lĩnh vực cường giả không có chút gì do dự trực tiếp xuất thủ trong né mắt kinh khủng đạo vận tàn phá bừa bãi thiên địa pháp lực chọc tan bầu trời mấy đạo cường đại thủ đoạn công kích liền đã rơi xuống thân ảnh màu đen trước đó cẳng có đạo đạo trận pháp ở chung quanh lấp lóe muốn đem bóng đen này một lần nữa chấn áp bắt đầu cường đại thủ đoạn công kích trong nháy mắt che mất bóng đen này mọi người ở đây thở dài một hơi thời điểm lại có một thân ảnh màu đen ở bên cạnh n g ư n g tụ mà ra ha ha ha sâu kiến liền là sâu kiến cũng chỉ phối cùng bản vương phân thân độc thủ bản vương đã hiện thân liền không sợ các ngươi những này sâu kiến vạn hóa ma tổ còn không hiện thân thân ảnh màu đen vừa mới nói xong chung quanh thiên địa đều bị triệt để phong tỏa rơi mất toàn bộ thiên vân giới phảng phất tử trên thế giới biến mất một cái kinh khủng khuôn mặt hiện lên ở chân trời nhìn về phía đen kị thân ảnh không bất hủ chi vương cái này sao có thể bất hủ chi vương làm sao lại xuất hiện tại bất hủ vương thành bên ngoài không sợ bị ta cựu thiên tiên vực chư vị vương giả săn bắn sao chuyện này rốt cuộc là như thế nào doanh gia làm sao lại đem tin tức truyền khắp thế giới đều là ha ha vô tận thuế nguyệt rốt cuộc tìm được ngươi tộc ta hao hết tâm lực cũng không thể tìm tới ngươi bị chấn áp địa phương không nghĩ tới vẫn là doanh gia giúp chúng ta bận đ i ệ bất quá tình trạng của ngươi bây giờ lại là kém chút vô cùng kinh khủng khuôn mặt trên bầu trời nhẹ nhàng nói ánh mắt trực tiếp nhìn về phía doanh nhất an lão đã sớm xuất hiện tại doanh nhất bên người sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nhìn hướng về bầu trời hắn cũng không nghĩ tới thật sự có gì vực bất hủ c h i vương hiện thân vấn đề này quá lớn không sai bản tọa những năm này sở dĩ không cách nào thoát khốn toàn đều là bởi vì viên này n g ọ c rồng hiện tại rốt cục đi ra chờ bản tọa khôi phục lại nhất định phải đem tổ lòng cung người toàn đều giết lấy ôm vô tận tuế nguyện chấn áp đối thủ ha, ha ha những này sâu kiến còn hữu dụng sao không dùng toàn diện ta hai vị dị vực tiên vương căn bản không có đem những người khác để ở trong mắt nói ra thân tử ta không liên lạc được gia chủ an lao đối doanh nhất nói ra ha ha ha c ò n vọng tưởng người khác tới cứu các ngươi sao cả phiến tiên địa đều bị bản tọa phong tỏa tin tức gì đều truyền không đi ra cái này táng long nguyên bên trong phong cảnh cũng không tệ an tâm đi chết đi thiên khung phía trên cái kia đạo khuôn mặt nhẹ nhàng mấy đạo sau đó miệng rộng mở ra một cái bàn tay khổng lồ từ chân trời mà đến phảng phất có thể chấn áp hết thảy trong nháy mắt táng long nguyên bên trong cỗ kia xương rồng dẫn đầu vỡ nát nó thật sự là nhận chịu quá nhiều áp lực vô cùng vô tận pháp lực từ trên bàn tay tản ra một cỗ diệt thế chi u i đã đột nhiên xuất hiện an lão mặt không đổi sắc tay cầm trôi này kiếm gãy đã tùy thời chuẩn bị tự bạo tiên thể ngăn cản chiêu này dù cho an lão đã là chân tiên đình phong nhưng là tiên vương tùy ý mất kích vẫn như cũ không phải hắn có thể ngăn cản ha ha thật vất vả đưa ngươi l ử a gạt đi ra lần này nhưng sẽ không dễ dàng thả ngươi trở về liền ở chân trời tay cầm sắp tung tích thời điểm bầu trời ở giữa đột nhiên hiện ra một bóng người thản nhiên nói là ngươi thắng quân trạch không tốt chúng kế chương một trăm mười bảy thiên vương huyết chiến đế khí hiền uy không tốt chúng kế vạn hóa ma tổ khuôn mặt cấp tốc tiêu tán ngược lại hóa thành chân trời một đạo đen hồng sắt thân ảnh trực tiếp hướng thiên v â n giới bên ngoài mà đi nhưng là không đợi hắn ra thiên v â n giới một cái kinh khủng đại trận liền đem toàn bộ thiên v â n giới bao phủ ở bên trong toàn bộ thiên v â n giới bên trong toàn bộ sinh linh đều thấy được thiên khung phía trên kinh khủng trận pháp trận pháp trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên v â n giới hơn nữa còn có một bộ phận bao trùm doanh nhất đám người vị trí địa phương hiển nhiên là phòng ngừa bọn hắn trong chiến đấu bị lan đến gần ừ các ngươi lấy là một cái trận pháp liền có thể lưu lại bản t o ạ vạn hóa ma tổ lạnh hư một tiếng kinh khủng pháp lực b ộ c phát ra một thanh bảo kiếm trực tiếp xuất hiện trên tay vô cùng kinh khủng tiên khí lan tràn ra trong nháy mắt đâm về xương quỳnh sau đó còn không có đâm đến t i ê n khung phía trên cái kia đạo trận pháp thời điểm liền có một cái kinh khủng cự thủ đón nhận thanh kiếm kia vô tận tiên khí tràn ngập phía dưới chung quanh hình thành bắt đầu đổ sụt vũ trụ quy tắc bị đánh phá toàn bộ thế giới trật tự bị cắt đứt một đạo vĩ nạn thân ảnh xuất hiện tại trận pháp bên ngoài điều khiển trận pháp tạo thành bàn tay kia là ta cơ gia lão tổ hai vị tiên vương săn bắn dị vực bất hủ tri vương trời ạ đáng giận các ngươi bọn này h è n hạ người vô sỉ vạn hóa lao tổ giống giận phí hết tâm tư đưa ngươi lừa gạt đến hôm nay ngươi hẳn phải chết táng long nguyên bên trong doanh gia quân trạch tiên vương sau lưng một thân ảnh không ngừng bành trướng kinh khủng pháp tắc tràn ngập thời không mảnh vỡ quanh quần phía trên một đạo kiếm quang sáng trói đã lóe ra lục tiên kiếm quyết đại thành lục tiên kiếm quyết vạn hóa ma tổ thân hình lóe lên một đạo màu đen hoa sen ở bên cạnh hắn nở rộ trực tiếp đem kiếm quang ngăn lại ha ha lão phu cũng tới tham gia náo nhiệt không đợi thắng quân trạch lại ra tay một vệ thần quang từ táng long nguyên chỗ sâu b khi tức kinh khủng buộc phát ra làm cho cả thiên vân giới lại là một cái rút r ơ y đây là khương gia vị kia tiên vương khương thần du lịch chúng ta trời ạ xem ra đây là sớm liền chuẩn bị xong hôm nay muốn để vạn hóa ma tổ vẫn lạc nơi này ba vị tiên vương săn bắn một vị dị vực a bất hủ chi vương bực này đại sự chỉ sợ mấy cái kỷ nguyên chưa từng phát sinh qua đúng vậy à chẳng lẽ nói cựu thiên tiên vực cùng dị vực lại phải bắt đầu đại quy mô chiến tranh rồi sao khương thần du lịch hét lớn một tiếng một cái kinh khủng màu xanh bảo kiếm ra hiện trên tay hắn trực tiếp cận thân hướng vạn hóa ma tổ mà đi vạn hóa ma tổ mình đều không nghĩ tới sẽ có ba vị tiên vương săn bắn cùng hắn làm dị vực bất hủ c h i vương mình tự có tự thân kiêu ngạo vốn cho rằng có thể mượn nhờ cựu thiên tiên vực người thuận lợi đem láo h ư u cứu ra không nghĩ tới trực tiếp đem mình dựa vào khương thần du lịch cầm kiếm mà đến thuận thế đánh xuống kinh khủng kiếm quang tùy ý, uy lực thế mà không thua thắng quân trạch thi triển lục tiên kiếm quyết nghĩ đến trên kiếm đạo tạo nghệ cũng là cực sâu vạn hóa ma tổ tay đi lên dối ra một cái kinh khủng màu đen tinh cờ xuất hiện trên tay đón nhận khương thần du lịch một bên thắng quân trạch một tay cầm kiếm một tay bóp cái này phát ấ n thân hình lóe lên đến vạn hóa ma tổ phía trên sau đó một kiếm đánh xuống kiếm q u a n g trong nháy mắt xuyên qua không gian hung hăng chạm tại vạn hóa ma tổ trên thân thể kinh khủng kiếm khí mang theo trí thuần tiên ý trong nháy mắt đem vạn hóa ma tổ thân thể chém ra một đạo vết thương kinh khủng chậm chạp không cách nào khép lại dọn d ọ t dòng máu màu đỏ nhỏ giọt xuống toàn bộ vô tận đại sơn đều bị áp sập nặng nghề vô cùng bất hủ chi vương máu tươi cứ như vậy trên bầu trời c h ả y xuôi sinh cơ không tiêu tan xem ảnh một đáng giận các ngươi coi là hai người liền có thể lưu lại ta vạn hóa ma tổ hét lớn một tiếng quanh thân tản ra hát sắc qua mang thân hình một phân thành hai hai phân thành bốn bốn phân thành tám sau đó thế mà trực tiếp phân thân ước vạn hướng về từng cái phương hướng bắn ra mỗi một cái đều giống như thật nhưng là mỗi một cái lại đều không giống ừ đã sớm để phòng ngươi một chiêu này đâu thắng quân trạch mỉm cười đối trên trời vây tay một cái cơ gia vị kia tiên vương tại thiên vân giới bên ngoài đột nhiên bóp lên một cái ấn quyết trong nháy mắt toàn bộ thiên vân giới tại trận pháp phía dưới bị toàn bộ chiếu d ọ i mà ra vạn hóa ma tổ chân thân cũng trong nháy mắt bị tìm tới thắng quân trạch cầm kiếm mặc qua thời không trực tiếp lại là một kiếm chạm tại vạn hóa ma tổ chân thân phía trên khương gia khương thần du lịch cũng là thi triển ra kinh khủng thần t h ô n g đối vạn hóa ma tổ mà đi Vậy anh? vạn anh, v hóa ma tổ thân thể bị hung hăng đánh tới táng long nguyên bên trong a a a đáng giận các ngươi lấy cỡ nào lẫn ít không phải hành vi quân tử vạn hóa ma tổ một bên kêu to một bên cầm trong tay t i n h cờ một bên lao ra cùng hai vị tiên vương đối chiến đến cùng một chỗ kinh khủng tiên khí tùy ý tràn g ngập tiên vương toàn lực xuất kích phía dưới may mắn c o i ông tổ nhà họ cơ trận pháp nếu không đừng nói là táng long nguyên liền xem như toàn bộ thiên văn giới cũng toàn đều không tồn tại tiên khí dập dờn đạo vận tung hành toàn bộ thiên v â n giới đều tại kịch liệt chấn động không gian thời gian đều bị đánh tan ha ha ha các ngươi không giết chết được ta chờ ta tộc viện thủ đến các ngươi đều phải chết vạn hóa ma tổ lớn tiếng cười đối hai người nói hừ hôm nay không thể nói trước muốn để ngươi thân tử đạo tiêu thắng quân trạch vừa cười vừa nói sau đó trực tiếp thu hồi tiên kiếm nâng nắm đấm liền lên từng đạo kinh khủng quyền ấn từ bốn phương tám hướng đánh tới thẳng đến vạn hóa ma tổ các vị trí cơ thể mà đi khương thần du lịch thì thi triển thần hồn công pháp hung hăng hoành kích thần hồn của vạn hóa ma tổ vạn hóa lao tổ thân hình nói lên rơi xuống táng long nguyên c h ỗ sâu quanh thân tiên khí hỗn loạn lớn tiếng thở hào hển ba vị tiên vương chiến đấu đã kéo dài ba ngày vạn hóa ma tổ cũng có chút không chịu nổi ha ha ha chỉ bằng hai người các ngươi không giết chết được ta một vị tiên vương sinh mệnh lực cường đại dường nào ba ngày cứng cỏi chiến đấu cũng chỉ là để hắn bị thương vạn hóa ma tổ cười ha ha nói hừ thật sự cho rằng chúng ta bắt không được ngươi sao thắn g quân trạch cười lạnh nói với vạn hóa ma tổ sau đó phải r ỗ i tay ra một thanh kiếm xuất hiện trên tay tương tia khí tức kỳ lạ tại trên thân kiếm tràn ngập để vạn hóa ma tổ tâm thần chấn động không có khả năng đế khí ngươi tại sao có thể có đế khí vạn hóa ma tổ ngày này sang năm liền ngày dỗ của ngươi đi chết đi thắng quân trạch cầm trong tay đế khí vô cùng kinh khủng pháp lực n g ư n g tụ trong tay đế kiếm quang mang vạn trượng phảng phất có thể chặt đ ứ t v ạ n cổ cứ như vậy một kiếm chém đúng ra kiếm mang xuyên qua thời gian không gian đồng thời cũng xuyên qua vạn hóa ma tổ thân thể không đợi vạn hóa lao tổ kịp phản ứng một đạo ẩn chứa đế uy kiếm trận liền đem hắn vây vào giữa hôm nay liền để ngươi vẫn lạc tại ta doanh gia lục tiên kiếm quyết phía dưới tại trong kiếm trận Từng ẩn đạo đế chứa vạn, vạn, lại, lại vạn, không không không, vạn hóa ma tổ tự r ê n biết này tại đế khí phía dưới rất khó lại có sinh lộ thế là bắt đầu liệu chết phản kháng một cố khí tức kinh khủng t h à n ngập vạn hóa ma tổ thân thể đột nhiên biến hư hào bắt đầu vạn hóa thần thông thân hóa vạn vật vạn hóa ma tổ thân thể đột nhiên biến mất đây là vạn hóa ma tổ thiên mệnh thần thông thân hóa vạn vật đâu đâu cũng có c ũ n g ở khắp mọi nơi hắn bị buộc đến tuyệt cảnh hôm nay là ba mươi tết chúc phúc tất cả bằng h ư u vạn sự như ý thân thể khỏe mạnh tài nguyên rộng tiến châu năm đại cát chương một trăm m ư ơ i tám tiếng t r ố n g lên kèn lệnh minh chiến sự lại khải mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì hôm nay đều phải chết hương thần du lịch trong hư không đứng thẳng từ trong mi tâm mở ra một cái thiên nhãn trực tiếp đem chọn cái thiên văn giới chiếu chiếu trong đó kinh khủng tiên khí tàn phá bờ bãi cấp tốc đem chọn cái thiên v â n giới quét sạch một lần tìm tới ngươi thương thần du lịch mỉm cười tay hướng về phía trước dối ra vô tận pháp lực ngưng tụ cả cái dòng sông thời gian nổi lên thắng quân trạch cầm trong tay đế khí một kiếm chém ra kinh khủng kiếm khí thuận dòng sông thời gian chém về phía tương lai nguyên lai vạn hóa ma tổ trực tiếp xuyên qua dòng sông thời gian trốn đến tương lai một cái thời gian kinh khủng kiếm khí ẩn chứa đế uy hung hăng chém về phía vạn hóa ma tổ không vạn hóa ma tổ chân thân lại một lần nữa bị hung hăng chém rụng hơn phân nửa huyết đ ụ a kinh khủng đế uy rốt cục đem vạn hóa ma tổ thân thể ph không không. thời n h gian ma từng ổ trực tiếp t giờ trôi qua dòng dãm một tháng sau thân hồn của vạn hóa ma tổ bị triệt để ma diện ân vạn hóa lao ma khí tức làm sao biến mất dị vực vô tận thần sơn bên trên hai vị ngồi hai đánh cờ thân ảnh có chút mướn mày trong đó một vị đưa tay tính toán c h é n t r à trong tay cũng khẽ r u lên vạn hóa lao ma bỏ mình cái gì một vị khác thân ảnh cũng có chút nhắm mắt diễn toán cái gì hắn bị tiên vực tiên vương v â y giết chúng ta thế mà đều không có cảm nhận được mảy may ba động xem ảnh một không được ta một bộ phân t h â n đã thông chi bất hủ vương thành người việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy là ta vực không thể trắng mất không rơi một vị bất hủ c h i vương bên này tiên vân giới bên trong tại vạn hóa ma tổ vẫn lạc trong n h y mắt toàn bộ thiên vân giới đều cảm nhận được loại kia thiên đ ị a ý chí run rẩy làm tiểu thế giới thiên đ ị a ý chí tới nói rất khó chống lại tiên vương tồn tại tiên vương cường đại khái có thể nhẹ nhom xóa đi tiểu thế giới thiên đ ị a ý chí đây cũng là vì cái gì thiên vân giới thiên đ ị a ý chí đang run rẩy nguyên nhân bất luận là cựu thiên tiên vực tiên vương vẫn là dị vực bất hủ c h i vương đều không phải là hắn có thể chống đỡ vạn nhất vị nào khó chịu đem khí vung đến trên đầu của hắn vậy cũng không thật là khéo cùng thiên đế thành lẫn nhau đem đối ứng chính là dị vực bất hủ vương thành vạn hóa ma tổ vẫn lạc trong nháy mắt dị vực bất hủ vương thành liền có bất hủ c h i vương khôi phục một đạo vô cùng kinh khủng thân ảnh trong nháy mắt vượt qua vô số không gian xuất hiện tại thiên vân giới bên ngoài kinh khủng trận pháp đem hắn ngăn tại bên ngoài trận pháp cường đại để hắn đều cảm thấy đau đầu trách không được vạn hóa lao ma bị giam ở trong đó không cách nào hướng ngoại giới truyền lại mảy may tin tức xem ra các ngươi tiên vực đến có chuẩn bị to lớn thân ảnh nhìn xuống toàn bộ thiên vân giới sau đó nhìn về phía thiên vân giới bên ngoài duy trì trận pháp cơ gia tiên vương trong nháy mắt trận pháp triệt hồi thắng quân trạch thân ảnh xuất hiện tại cơ gia tiên vương bên n g nhìn về phía nơi xa sắp tức sắp giáng lâm bất hủ chi vương khương gia khương thần du lịch thì mang theo doanh nhất đám người quay trở về thiên đế thành hiện tại dị vực bất hủ chi vương v ẫ n lạc sợ rằng sẽ buộc phát vương giả đại chiến thiên đế thành bên ngoài đều là không an toàn một khi bị tác động đến liền xem như tiên nhân đều phải bỏ mạng thú chi là cái này tuổi trẻ thiên tiêu doanh nhất đám người leo lên thiên đế thành tường thành nhìn ra xa vô tận không gian bên ngoài đối nghịch song phương người nhà họ doanh thật sự là đáng giận cũng dám săn bắn ta vực bất hủ chi vương ban đầu từ dị vực bất hủ vương thành chạy đến vị kia cường giả nói ra trong i nói ế n hắn còn không g có của ơ i lại có vị chi có ba bất vị v hủ ư từ nháy g mắt uy thế kinh khủng của tới toàn bộ thiên đế thành đều có thể cảm nhận được loại kêu bất hủ chi vương tức sắp dáng lâm áp bách cảm giác thiên đế thành bên trong một chút tiên đạo lĩnh vực cường giả càng là kinh ngạc n g ầ n đầu đây là thế nào dị vực chư vị vương giả t r ụ p nước sao còn không đợi có người kịp phản ứng thiên đế thành chỗ sâu mấy đạo khí tức kinh khủng lan tràn ra Thường thân ảnh hiện lên ở thiên đế thành trên không, trực tiếp ảnh hiện ngạn cùng lên không, đạo đế đem vĩ vô ở dị vực chư vị vương giả khí tức đẻ trở về. Dòng dã vị tiên vương, vực vị người Lưỡng chư Dòng tiên kinh khủng đội hình làm cho tất cả mọi người trở nên sợ, đây là thế nào? Lưỡng giới đại chiến giả giới đội mọi khiếp đại cả khí cho thế tức trở tất trở đẻ đây dã sáu sợ, sao? Dị làm là bất hủ chi vương nhìn xem đối diện tiên vương nói ra tiên vực vây g i ế t ta vực vương giả hôm nay như thế không cho cái bàn giao vậy song phương liền đánh đi m ở miệng chính là một vị người khoác kim sắc á o giáp cường giả thân ảnh cao cao đứng ở đám mây nhìn xuống hết thẻ chung q u n h thiên đế thành người giờ mới hiểu được tới kiểu thiên tiên vực tiên vương thế mà vây giết một vị dị vực bất hủ chi vương cái này cũng quá kinh khủng hừ giết liên giết các ngươi muốn cái gì bàn giao muốn chiến l i ề n chiến thắng quân trạch đứng nạo nghễ bên trong hư không cao giọng nói ra sau l ư n g chư vị vương giả cũng toàn bộ gật đầu đồng ý kiểu thiên tiên vực cùng dị vực đã sớm tích lũy vô số thù hận lần này doanh gia thiết kế giết một vị dị vực bất hủ chi vương đối tại kiểu thiên tiên vực tới nói nhưng là một chuyện tốt người nhà họ doanh gan cũng quá lớn săn bắn bất hủ chi vương nhiều thiếu kỷ nguyên một từng thấy được bọn hắn hôm nay thế mà làm được đúng vậy à quân trạch tiên vương không hổ là năm nay tiên h đế thành thành chủ thủ đoạn thật sự là cao minh a hh ắ c ắ c nghe nói lần này có thể thành công đem vị kia dị vực bất hủ chi vương lừa gạt đi ra doanh gia thần tử cũng ra lực cái gì doanh gia thần tử một người trẻ tuổi có thể ra cái gì lực cái này cũng không biết nghe nói thôi dị vực chư vị bất hủ chi vương nghe nói chỉ có thể tức giận nói ra t ố t t ố t t ố t vậy liền khai chiến đi đánh thì đánh dị vực mấy vị bất hủ chi vương quay đầu về tới bất hủ vương thành bên trong sau đó liền nghe đến bất hủ vương thành bên trong có ầm ầm chống tiếng vang lên chiến thiên chống lại phải mở ra đại chiến không biết phải bỏ mạng nhiều ít người a chiến thiên chống một vang toàn bộ bất hủ vương thành tất cả mọi người đều tinh thần chấn động cùng lúc đó thiên đế thành bên trong cũng vang lên kèn lệnh thanh âm đó là chiến đấu kèn lệnh từng vị cường giả từ bế quan bên trong thất tỉnh cựu thiên tiên vực bên trong một chỗ bảng thế lực lớn bên trong đột nhiên xuất hiện tiếng kèn để tất cả cường giả khiếp sợ không thôi lại phải mở ra chiến sự sao toàn bộ cựu thiên vực trường sinh cấp trở lên thế lực đều chiếm được thông chi cựu thiên tiên vực lại muốn cùng dị vực khai chiến rất nhiều thế lực thậm chí điều chỉnh mình các loại quân đội thực lực để càng nhiều cường giả tiến về thiên đế thành danh o gia tổ địa bên trong một chỗ xanh đúng tươi tốt sơn lính dưới mấy đạo nhân ảnh chính ngồi vây quanh uống trà mặt hướng đông phương một vị lão giả mở miệng nói ra ken lệnh lại vang lên xem ra không thể thiếu một cuộc chiến tranh a đúng vậy à bất quá cái này còn xa xa không đến chúng ta xuất thủ thời điểm liền để thế hệ trẻ tuổi đi lịch luyện đi thuận tiện mở mang kiến thức một chút dị vực thiên tiêu thực lực không sai ngoại trừ hạo thiên vệ lại phái một vệ đi qua đi ân đem h o a n g thiên vệ nhân mã điều tới c h ư một trăm mười chín cựu tiên h tiên vực một có người tuổi trẻ sao theo tiếng kèn văng lên toàn bộ thiên đế thành cũng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái doanh nhất mấy người cũng cắt từ trở lại riêng phần mình thế lực tại thiên đế thành sở thuộc bên trong lúc này doanh nhất đang đối mặt doanh g i a một vị khác bên ngoài tiên vương thắng quân trạch thiên đế thành thành chủ lao tổ đây là thanh thiên tiên vương viên kia ngọc rồng doanh nhất đem ngọc rồng lấy ra giao cho thắng quân trạch thắng quân trạch trạch c i lắc đầu nói ra ngươi là ta doanh gia đời này thân tử cái này ngọc rồng lại là ngươi đắc thủ lại nói cái tia ngọc rồng trước đó cũng đã nói ai cầm tới chính là của người đó nhận lấy đi lao tổ lần này thật muốn cùng dị vực khai chiến sao đương nhiên mặc dù quy mô không sẽ rất lớn nhưng là bộ dáng vẫn là muốn làm một chút quy mô không sẽ rất lớn đây là ý gì c h ữ trên mặt ý tứ thiên địa đại biến phía dưới chúng ta tiên vương cũng không tốt tùy ý xuất thủ lần này động tác thế nhưng là nổi lên rất lâu nói cách khác tiếp xuống chiến tranh sẽ không đánh rất lớn ân bất quá lần này chiến tranh lại là một cái tuổi trẻ một đời giao thủ cơ hội dị vực cũng sẽ nghĩ như vậy cho nên ngươi đoạn thời gian này hảo hảo tu hành chẳng mấy chốc sẽ ra chiến trường t ố t ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút dị vực rất nhiều thiên kiêu thực lực như thế nào ngươi sắp đột phá đi đợi đến đột phá hoàn thành liền đi tiền tuyến luyện tay một chút ta thắng quân c h ạ c h ánh mắt như điện liếc mắt liền thấy doanh nhất tu vi đã đến hư thần trung kỳ mức cực hạn là lão tổ dị vực bất hủ vương thành bên trong một tòa vô cùng đục h ồ n g trên đại điện mấy đạo hư hảo thân ảnh lẫn nhau trò chuyện với nhau ừ thật sự là bất ức nếu không phải thiên điện ạ i biến chúng ta tiếp tục lưu thủ lão phu thật nghĩ cùng bọn hắn hung hăng làm đến một đúng vậy a đoán chừng đối diện cũng là tìm thật lâu mới tìm được cơ hội lần này bất luận như thế nào cho dù chúng ta không lại ra tay cũng muốn làm cho đối phương trả giá đắt ân ta đã truyền tin để trong tộc đệ tử đến đây đến lúc đó hai quân chức trận giết mấy người bọn hắn thiên tiêu ngược lại có thể giải chúng ta mối hận trong lòng không sai nghe nói tiên vực cũng bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều thiên tiêu bất quá cùng chúng ta so với đến chỉ sợ phải kém chút mấy vị bất hủ chi vương nghĩ đến tự mình thiên tiêu đều là âm thầm gật đầu một vị đế tử xuất thủ đủ để đem đối diện tiên tiêu toàn bộ đánh nổ Thiên đế thành đế ba cái này mỗi một loại đều là có thể so với bất hủ thế lực chấn tộc chi thuật tồn tại mỗi một loại đều đúng tại doanh nhất chiến lược đều có rất lớn tăng cường